t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi một đây chính là mũi thương thần huyết bảo cụ của trùng giáp kỵ sĩ tuyệt đối không kém hơn vũ khí thú hồn thần huyết một phát này thậm chí ngay cả da lông của một con thú con vừa sinh ra cũng không đâm thủng đây cũng quá giả đi cho dù hoàng kim sư tử mạnh thế nào đi nữa nhưng con này cũng chỉ là một sinh vật thần huyết vừa mới sinh ra vậy mà đâm không rách nổi ra thế này không khỏi cũng quá mạnh đi hàn s â m đâm một phát này không thể tổn thương tới con hoàng kim sư tử nhỏ lại chọc giận con hoàng kim sư tử nhỏ này bị đau con hoàng kim sư tử vậy mà mở mắt mặc dù vẫn có chút nhỏ khó có thể mở hết ra nhưng mà mơ hồ có thể thấy được bên trong mắt vàng đã lộ ra vẻ hung ác lung la lung lay đứng lên con hoàng kim sư tử nhỏ giống lên một tiếng vậy mà lao đến hàn s â m mặc dù chạy vô cùng bất ổn gập ghềnh nhưng mà khí thế kia lại vô cùng hung ác thoạt nhìn có chút dọa người hàn s â m nổi lên hung ác thương xoắn ốc trong tay đâm tới con mắt mới mở của con hoàng kim sư tử nhỏ lần này hàn s â m sử dụng lực xoắn ốc đầu thương mang theo lực xoay tròn mãnh liệt làm giống như mũi khoan hung hăng đâm vào mắt của, của con ủ a c hoàng kim sư tử nhỏ giống con hoàng kim sư tử nhỏ phát ra một tiếng giống thống khổ đau té lăn trên mặt đất lăn qua lăn lại thế nhưng mà hàn s â m lại càng thêm kinh hãi một phát này hắn đã dùng hết toàn lực hơn nữa còn đâm vào bộ vị yếu ớt là mắt vậy mà không thể thấy máu con mắt của con hoàng kim sư tử nhỏ đều không hề bị đâm thủng con mợ nó da nó dày như vậy trường thương trong tay hàn sâm điên cuồng múa lên đánh nhau với con hoàng kim sư tử nhỏ vừa sinh ra này nhưng mà cây thương thần huyết bảo cụ trong tay hắn lại giống như biến thành món đồ chơi mặc dù có thể làm cho con hoàng kim sư tử nhỏ bị đau nhưng lại khó có thể chính thức làm nó bị thương chuyện này khiến cho hàn sâm hoài nghi cây thương trong tay mình căn bản là một món đồ giả lại thay đổi s a n g kiếm của thánh chiến thiên sứ cùng ngân huyết tam nhận xoa kết quả đều giống nhau mặc kệ hàn sâm công kích bộ vị nào đều chỉ có thể làm cho con hoàng kim sư tử nhỏ chịu chút đau khổ không thể thương tổn da lông của nó mảy may chút nào trái lại con hoàng kim sư tử nhỏ càng chiến càng hăng dần dần có thể đứng vững thân thể khí lực cũng c h ậ m c h ậ m lớn lên động tác cũng càng ngày càng nhanh nhẹn mặc dù vẫn chưa tới tình trạng có thể uy hiếp hàn s â m nhưng mà tiếp tục như vậy sớm muộn gì hàn s â m cũng sẽ bị nó đánh chết dù sao con hoàng kim sư tử nhỏ này đã ở thế bất bại rồi hoàng kim sư tử nhỏ mệt mỏi liền trực tiếp gục ở tại chỗ nghỉ ngơi đói bụng liền trực tiếp liếm dòng máu vàng của con hoàng kim sư tử lớn chảy ra bộ dáng càng ngày càng hung ác hàn s â m thầm kêu không ổn hắn đã nghĩ hết biện pháp nhưng mà căn bản là không giết được con hoàng kim sư tử nhỏ này trong lòng hung ác thừa dịp con hoàng kim sư tử nhỏ này vẫn còn nhỏ còn không có sức mạnh chính thức có thể uy hiếp tới hắn hàn s â m ôm lấy viên tinh thể màu vàng này vỗ cánh bay lên trời trực tiếp chạy mất hắn không phải là không muốn giết con hoàng kim sư tử nhỏ này nhưng mà thật sự không giết được biện pháp có thể nghĩ hắn đều đã suy nghĩ nhưng mà không gây thương tổn cho nó được tiếp tục nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa hàn s â m ôm tinh thể màu vàng bay lên không trung con hoàng kim sư tử nhỏ kia ở dưới mặt đất vừa giống vừa nhảy tới hắn nhưng đáng tiếc nó mới vừa sinh ra không mạnh bằng con hoàng kim sư tử lớn nhảy lên cũng chỉ cao tới hơn hai mét mặc dù đã rất đáng sợ nhưng mà lại không có biện pháp gì bắt hàn s â m thật biến thái hàn s â m l ư ớ t mắt nhìn con hoàng kim sư tử nhỏ kia Không dừng lại nữa, lại bay trên h khổng ẳ n ngọn núi màu vàng g tới t kia, màu lồ ở trên hòn đảo tìm một này ơ i sinh vật trên biển cũng rất nhiều, hạ h xuống. trên cũng Dị vật rất n cũng không thể ôm tinh thể màu vàng Sâm ôm màu thể thể b a đi, đó đảo phải dị sinh vật lợi hại nào đó thì sẽ phiền toái. vạn vật nhất nào Trên đảo này thì gặp dị sẽ cũng chỉ có con hoàng kim sư tử cùng hoàng kim sư tử nhỏ tạm thời an toàn con hoàng kim sư tử nhỏ kia còn chưa có năng lực xuống núi hàn s â m có ý định ăn tinh thể màu vàng trước sau đó lại rời khỏi hòn đảo cũng không chậm trễ nữa hàn s â m ôm tinh thể màu vàng thẻ lưỡi r a liếm từng ngụm chất lỏng màu vàng óng chảy vào trong thân thể hàn s â m cho đến lúc bụng hắn thật sự sắp no căng lại đột nhiên nghe được trong đầu vang lên một âm thanh ăn ghen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật thần huyết siêu cấp huyết kim m a u hống ghen siêu cấp cộng một hàn s â m lập tức mở to hai mắt ra nhìn như là bị xét đánh cơ hồ cho rằng là lỗ tai của mình có vấn đề chờ hàn s â m kịp phản ứng lại vội vàng nhìn tới trạng thái của mình hàn xâm chưa tiến hóa Cấp độ, k hàn ô n nguyên,、200. Thần thể tiến hóa yêu cầu, gen, có được gen, gen bình thường 100 điểm, gen nguyên thủy 100 điểm, gen biến dị 84 điểm, thần gen 61 điểm, siêu cấp thần gen g thọ thể thủy hóa h yêu cầu, siêu 200. 100 100 điểm, điểm, điểm, điểm, điểm. có được cấp 61 1 dị 84 s â m chừng mắt nhìn rất lâu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng cười gập cả người nước mắt đều sắp chảy ra siêu cấp thần gen siêu cấp thần gen ha ha thì ra phía trên thần gen còn có siêu cấp thần gen thì ra thần gen cũng không phải là tới hạn hàn sâm thật sự không có cách nào hình dung tâm tình hưng phấn của mình vào giờ phút này nhân loại tiến vào thế giới tý hộ sở đã một hai trăm n năm một mực không ngừng phát triển lúc đầu nhân loại ở trong thế giới tý hộ sở vô cùng chật vật lúc mới bắt đầu có rất ít người có thể săn giết sinh vật thần huyết thậm chí giết một sinh vật biến dị đều vô cùng khó khăn thế nhưng mà theo siêu hạch cơ nhân thuật của loài người khai phát càng ngày càng nhiều nhân loại lấy được gen tăng cường dần dần có thể săn giết dị sinh vật cao cấp nhân loại đạt được gen cao cấp cũng ngày càng nhiều mười năm gần đây trong không gian thứ nhất của thần chi tý hộ sở số lượng người có thể dùng thần ghen viên mãn tấn thăng bắt đầu trở nên nhiều hơn thế nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có ai đưa ra khái niệm siêu cấp thần ghen này chỉ sợ là bởi vì cho tới bây giờ cũng không có ai chân chính săn giết qua sinh vật thần huyết siêu cấp cho dù có người từng thấy sinh vật thần huyết siêu cấp chỉ sợ cũng không có năng lực săn giết kim mao hống mạnh mẽ hàn s â m đã tận mắt nhìn thấy chưa cần nói tới con kim mao hống thành niên kia chỉ là con kim mao hống nhỏ sức chiến đấu đã kinh khủng tới mức dọa người năng lực của hàn sâm trong số nhân loại ở không gian thứ nhất thần c h i tý hộ sở đã coi như là đỉnh cấp nhưng mà hắn thậm chí không thể khiến kim mao hống vừa sinh ra kia bị thương đây vẫn chỉ là sinh vật thần huyết siêu cấp vừa mới sinh ra có thể tưởng tượng được cho đến bây giờ nhân loại vẫn còn không biết được sự tồn tại của sinh vật thần huyết siêu cấp cùng siêu cấp thần ghen đó là bởi vì nhân loại căn bản không có cơ hội biết e rằng cho dù là cả nhân loại ở cương giáp tý hộ sở vây công con kỳ màu hống lớn kia kết cục cuối cùng nhất định là nhân loại toàn diện giống như lúc trước nhân loại không có ai có thần ghen mắc chỉ có một vài người có ghen biến dị mắc nếu như đối mặt với huyết tinh đồ lục giả kết quả cũng sẽ là bị đồ sát toàn bộ căn bản không phải đối thủ coi như là đã có được thần ghen lúc ấy cũng phải dựa vào mũi tên thú hồn thần huyết dùng một lần duy nhất của thần thiên tử kia mới giết được huyết tinh đồ lục giả bây giờ nhân loại chưa tiếp xúc với siêu cấp thần ghen cũng không có thú hồn thần huyết siêu cấp muốn săn giết sinh vật thần huyết siêu cấp quả thực chính là độ khó địa ngục bây giờ cuối cùng hàn sâm đã hiểu rõ vì sao mà hán không gây thương tổn cho con kim mao hống nhỏ kia được cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp mặc dù nó mới vừa sinh ra nhưng mà hiển nhiên nó đã có được đặc tính của sinh vật thần huyết siêu cấp mình lấy được tinh thể màu đen từ chỗ h ắ c giáp trùng không phải là g e n sinh mệnh tinh hoa của sinh vật thần huyết siêu cấp đây chứ hàn sâm nghĩ lại lại cảm thấy không đúng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha tinh thể màu đen không thể liếm được giống như ghen tinh hoa của kim mau hống nếu không một khối nhỏ như vậy sớm đã bị liếm hết sạch rồi khối tinh thể màu đen kia lại vẫn luôn có bộ dáng cũ không thay đổi một chút nào bây giờ hàn sâm cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy hắn ôm khối ghen sinh mệnh tinh hoa kia phàm là trong bụng có một chút khe hở hắn lập tức liền thẻ lưỡi ra liếm rất nhiều ghen sinh mệnh tinh hoa vào trong bụng cho đến lúc đem bụng nhét không còn một khe h ở nào mới thôi lúc này mới chịu dừng lại lúc nghe thanh âm siêu cấp thần ghen cộng một vang lên trong đầu hàn sâm cảm thấy đây là thời khắc tốt đẹp nhất trong đời trên thế giới không có chuyện gì hạnh phúc hơn so với chuyện này rồi hàn sâm cảm giác chuyến đi này của mình là quá đáng giá phiền m ộ t lúc trước đã hoàn toàn quét sạch một khối ghen sinh mệnh tinh hoa lớn như vậy hàn sâm ăn trọn vẹn bảy tám ngày mới xong mà hắn cũng đã nhận được m ộ ư ơ i điểm siêu cấp thần ghen điều này khiến cho hàn sâm cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn nguyên bản hàn sâm cho là Sinh v ậ trên thực tế hàn sâm đã chạy đến đỉnh núi định kiếm chút thịt của kim mao hống nếm thử nhưng rất nhanh hắn đã thống khổ phát hiện ra chính mình liền kim mao hống nhỏ đều không gây thương tổn được trong h thể con kim mau hống i kim t con lớn mau ở ư ớ c càng có mắt hắn càng không có bất không pháp biện n à kỳ Mặc dù rất k h ô cam tâm, nhưng mà bây giờ hàn Sâm xác thực tâm, mà Sâm bây nhưng Hàn giờ lòng à làm thế nào không kim không không pháp chỉ thể mình thịt hống nhân thế chết sinh vật thần huyết. biện an rằng ăn cũng dụng Cũng ban Trong gì, gì. giết có có có có tác lúc biết ủi loại tự vật để mau lẽ l đầu hàn s â m âm thầm cân nhắc nhưng hiển nhiên là không có, có kết quả gì bây giờ hắn lại không thể lên trên internet tìm kiếm thông tin truy cập haleji com hoặc linh ở phần mô tả để mời em xi ly cà phê nhé do dự mãi cuối cùng hàn sâm vẫn cắn răng bay ra khỏi hòn đảo khổng lồ này đã không giết được con kim mao hống nhỏ hắn ở lại chỗ này cũng vô dụng con kim mao hống nhỏ kia phát triển càng lúc càng nhanh nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa hắn cũng không phải là đối thủ của con kim mao hống nhỏ nữa rồi đến lúc đó chỉ sợ lại là một phiền toái lớn cũng may hàn sâm có được cánh thần huyết nếu không muốn vượt qua biển thì căn bản chính là nói chuyện hoang đường biển vông nhưng mà cho dù có được cánh thần huyết hàn s â m cũng không dám phô trương quá mức sau khi đi theo kim mao hống một khoảng thời gian hàn s â m xem như đã biết thế giới tý hộ sở rất khủng bố bất cứ lúc nào cũng không thể khinh thường nếu không thì không biết mình sẽ chết như thế nào nguyên bản hàn s â m cho là rất có thể chuyến hành trình biển cả này của mình sẽ gian nguy vạn phần cử tử nhất sinh dù sao hắn ở trên biển liền phương hướng đều không phân biệt được trên biển cũng có rất nhiều động vật rất hung mãnh nếu như chỉ là động vật biển thì cũng thôi đi dù sao thì hàn s â m cũng biết bay nhưng mà những loài chim g i ữ trên biển cũng không ít ít nhất là lúc đến hàn s â m đã thấy không ít loài chim g i ữ cấp thần huyết cũng có lẽ là bởi vì trời cao ban ơn hàn s â m vô kinh vô hiểm bay hơn hai ngày không chỉ không gặp phải nguy hiểm nào ngược lại còn săn giết một con hải ngư biến dị ăn không ít thịt cá biến dị còn gia tăng lên hai điểm g e n biến dị khiến cho g e n biến dị đã đạt đến tám mươi sáu điểm càng thêm may mắn là hàn s â m còn nhìn thấy một hòn đảo mà ở bên cạnh hòn đảo hàn sâm còn nhìn thấy một chiếc thuyền lớn xem xét thì đây là sản phẩm hiện đại mặc dù không có các loại dụng cụ điện tử nhưng nhìn vật liệu làm thuyền cũng biết là sản phẩm công nghệ cao bên trên còn viết mấy chữ nguyệt lượng nữ thần nhìn thì chính là đồ vật của nhân loại chỉ là chiếc thuyền này đã hư hỏng rất nghiêm trọng hơn nữa tựa hồ đã trải qua thời gian bỏ hoang rất lâu đã cũ nát không còn hình dáng gì nhưng chuyện này cũng không quan trọng trên đảo này đã có thuyền có lẽ sẽ có người ở thậm chí có khả năng trên đảo này còn có một tí hộ sở nếu như vậy thì thật quá tốt ít nhất hàn s â m có thể sử dụng truyền tống trận ở trên quảng trường tý hộ sở quay về trường học hắn đã đi mấy tháng một chút tin tức cũng không truyền trở về kỳ thi nửa năm nhất định là đã bỏ lỡ trường học bên kia cũng không sao nhưng kỳ yên nhiên nhất định sẽ rất lo lắng thế nhưng mà chờ sau khi hàn s â m bay lên hòn đảo sắc mặt có chút khó coi rồi hòn đảo này cũng không tính là quá lớn nhưng mà cũng không nhỏ hàn s â m có thể liếc nhìn rõ ràng toàn bộ hòn đảo từ trên không trung Cũng trúc hoặc không hiện kiến tương như hề phát hiện ra kiến trúc tương tự như tí hộ tự tí ra sở, lúc à nói ngay kiến tòa cả một t r ráng dấp giống, như nhà nhân dấp loại ở của đang ề u thu không khôi nhìn thấy. Hạ súng đảo, Hàn Sâm thu hồi tất cả thú hồn, khôi phục súng tướng mạo sẵn tất mạo đảo, cả Sâm có c ủ m ì h Lúc đ a n chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi ở trên đảo rồi kế tiếp mới nghiên cứu nên làm cái gì lại đột nhiên nhìn thấy xa xa có một người từ trong rừng rậm đi ra người nọ nhìn thấy hàn xâm kinh ngạc một lát đột nhiên vừa hướng hàn xâm v ắ t tay kêu to vừa chạy tới ở đây ít nhất còn có nhân loại tồn tại ít nhiều khiến hàn s â m cảm thấy tốt hơn một chút điều này đại biểu chỗ này có lẽ cách khu vực nhân loại sinh hoạt cũng không quá xa mặc dù nhân loại có thể đem vật liệu làm thuyền truyền tống vào thế giới tý hộ sở lắp ráp ra thuyền lớn nhưng bởi vì nơi này không có cách nào sử dụng các loại nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật cho nên thuyền ở bên trong tý hộ sở không có động cơ trợ giúp phạm vi có thể chạy hết sức có hạn hơn nữa trên biển còn có nhiều dị sinh vật rất mạnh mẽ so với lục địa càng thêm nguy hiểm hơn cũng không có ai dám điều khiển thuyền đi quá xa trên biển bình thường đều là ở vùng biển gần tương đối quen thuộc đi lại săn giết một ít dị sinh vật yếu nhược ở trên biển hàn sâm cẩn thận quan sát người nọ là một cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi tuổi mặc áo giáp màu xanh nhạt như áo giáp thú hồn lúc này đang lộ ra vẻ kích động nhìn hàn sâm anh từ đảo cách lan tới à? cô gái trẻ tuổi kia mừng như điên hỏi giọng nói đều có chút run rẩy thực xin lỗi tôi không biết đảo cách lan là địa phương nào hàn sâm lắc đầu nói một câu đang định hỏi cô gái kia đây là chỗ nào lại nhìn thấy từ trong rừng rậm bên cạnh lại chạy ra thêm mấy người tuổi đều khoảng chừng hai mươi tuổi t hoạt nhìn đều không khác mấy lúc bọn họ nhìn thấy hàn sâm đều tỏ ra vẻ kích động nhao nhao chạy tới trước mặt hàn sâm nguyên một đám tranh nhau nói chuyện nói nhiều nhất đều là lời giống như cô gái lúc trước kia anh tới từ đảo cách lan à thật xin lỗi tôi cũng không phải tới từ đảo cách lan tôi là người ở cương giáp tý hộ sở gặp tai nạn ở trên biển trong lúc vô tình đi tới nơi này xin hỏi nơi này là nơi nào nghe thấy hàn sâm nói những lời này sắc mặt của những người đó lập tức đại biến cả đám đều lộ ra vẻ cực kỳ thất vọng thế nhưng mà lại không có ai trả lời câu hỏi của hàn sâm nguyên một đám người thất vọng quay người đi vào trong rừng rậm ở phía sau mỹ nữ đây là có chuyện gì thế hàn sâm đuổi theo cô gái hắn nhìn thấy trước hết kia hỏi cô gái l ạ n h n h ạ t nói anh lưu lạc đến nơi này không khác gì bị phán án trung thân về sau có nhiều thời gian rất nhanh anh sẽ biết Nói xong, cô gái liền giống như những người gái kia đi cô trở vì ề bên bọn biển biết trên trong rừng Hàn đoán hẳn nạn nhưng hắn vẫn còn muốn biết rõ ràng đây là nơi nào, tai tới, t rậm. rồi rõ sao gặp Sâm mà khái họ h là, là đây đại đã được lạc lưu dù bọn biết họ cũng là ngồi thuyền、tới. cũng nên biết một chút đây là nơi nào,、cách、căn cứ nhân loại gần đây nhất có xa lắm không. chút cách cứ có là là loại lắm tới, một đây đây xa vậy ì v hàn s â m vội vàng đi theo những người kia cũng không có ý định đuổi hắn đi rất nhanh hàn s â m đã đi theo bọn họ xuyên qua rừng rậm đến bên trong một hang đá trong hang đá có rất nhiều đồ dùng của liên minh hang đá này khá lớn bên trong còn có đống lửa nhìn tới có vài phần cảm giác cắm trại dã ngoại nhưng vẫn có thể nhìn ra những người này có lẽ đã cưng ngụ ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài rồi một đám mười mấy người tuổi tác đều không khác nhau mấy theo hàn sâm tuổi tác của những người này có hơi lớn chắc là tương tự như tần huyên nhưng mà tần huyên đã là ghen đại viên mãn tấn t r ư ớ c tiến hóa giả rồi hiển nhiên đám người này không có cách nào so sánh với tần huyên được người mới tới về sau nếu cậu muốn ở chỗ này vậy thì phải tuân thủ theo quy củ của nơi này nghe theo chỉ huy công tác nếu không chúng tôi cũng không có đồ ăn cho một người rảnh rỗi một thanh niên có ánh mắt nghiêm nghị nhìn hàn sâm nói trên biển quanh đây có rất nhiều dị sinh vật hơn nữa tôi thấy hình như ở trên đảo cũng có dị sinh vật vấn đề thức ăn hẳn không cần phải lo chứ hàn sâm vừa cười vừa nói tất cả mọi người giống như là đã nghe được chuyện gì đó cực kỳ buồn cười vô cùng khinh miệt nhìn hàn sâm nhưng cũng không có cái ai nói chuyện Giống thường Người ông nghị miệng người người gặp cũng chúng không phong nguy trùng không Không cũng đừng chúng không Nguy gì? ngạc khinh cười kiên lại nói. mọi tôi hiểm điệp. đi tôi nói hiểm kinh hỏi. số Tốt như là căn bản khinh thường cười nhạo hàn đàn ánh nạn. nhắc nhở nhất nên loạn. thành oan hồn Hàn khổ chơ trách trách trước. là là là có cả Cậu cậu. cậu đảo mắt Tất Tử trở sâm. sâm mở may đều người đàn ông kiên nghị không hề mở miệng một người đàn ông có chút nhỏ gầy ở bên cạnh lại lạnh lùng cười nói những thứ khác không nói ở trên tử phong đảo có sinh vật thần huyết đấy cậu có bản lĩnh săn giết không sinh vật thần huyết hả đã từng giết mấy con rồi hàn s â m cười nói tiểu tử khoác l á c cũng phải nhìn xem cậu đang khoác l á c với ai biết chúng tôi là ai không người đàn ông có hơi nhỏ gầy nhếch miệng nói ra rửa tai lắng nghe hàn s â m đối với bọn họ thật đúng là có chút hiếu kỳ tổ hành động đặc biệt an toàn cậu từng nghe nói qua c h ư a người đàn ông nhỏ gầy có chút đắc ý nói mấy người là người của tổ hành động đặc biệt an toàn hàn sâm hơi kinh ngạc đánh giá người đàn ông nhỏ gầy và những người khác quả thật có chút ngoài ý muốn chuyện này đúng là lũ lụt trôi miếu long vương người một nhà không nhận ra nhau hàn sâm không nghĩ tới ở trên hoang đảo này vẫn gặp được người của tổ hành động đặc biệt an toàn nếu đã biết tổ hành động đặc biệt an toàn có lẽ cậu cũng là người có chút lai lịch tự nhiên đã tin tưởng chúng tôi đang làm gì ngay cả chúng tôi cũng trở thành bộ dáng như thế này về sau nên làm như thế nào cậu nên rõ ràng chứ người đàn ông nhỏ gầy bĩu i môi một cái nói vậy đúng là trùng hợp tôi cũng là người của tổ hành động đặc biệt an toàn không biết các vị là người của phân đội nào hàn sâm vừa cười vừa nói cái gì cậu cũng là người của tổ hành động đặc biệt an toàn người đàn ông nhỏ gầy có chút giật mình nhìn hàn sâm những người khác cũng vô cùng ngoài ý muốn có chút không quá tin tưởng nhìn hàn sâm tuổi của hàn sâm thoạt nhìn xác thực hơi nhỏ một chút tối đa cũng chỉ khoảng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi mặc dù yêu cầu về tuổi tác đối với thành viên Của tổ hành động đặc chi cũng có cầu cao lực, có đặc tác cũng cao, có có an toàn ở không gian gia an gia an tổ biệt toàn thứ nhất thần tí rất thường thể tổ biệt toàn, tuổi vượt tuổi, thành tương rất trong thế tí thể tổ biệt toàn. hành không hộ không nhưng bình nhập hành hoàn kinh nghiệm phong phú hộ như nhập hành động lớn, năng người động gen người động đối đều độ đối đặc giới bởi với mới ở sở, ở sở, vì vậy yêu quá tôi là hàn sâm đội trưởng tiểu phân đội tổ hành động đặc biệt an toàn cương giáp hàn sâm nói ra thân phận của mình kỳ thật thân phận này không phải là bí mật gì rất nhiều người đều biết hàn s â m cũng không cần phải giấu giếm cậu hù ai vậy chỉ bằng tuổi tác của cậu có thể là một đội viên cũng đã không tệ rồi còn đội trưởng người đàn ông nhỏ gầy x ì mũi coi thường hàn s â m căn bản không tin tưởng hàn s â m lại là đội trưởng của tiểu phân đội nói xong người đàn ông nhỏ gầy chỉ vào người đàn ông có ánh mắt cương nghị kia nói tiểu tử chừng to mắt mà nhìn cho rõ ràng đây mới thật sự là đội trưởng tiểu phân đội tổ hành động đặc biệt an toàn cũng là lão đại của chúng tôi đội trưởng phó sơn ồ thì ra là phó đội trưởng thật sự là thất kính tôi là hàn sâm tiểu phân đội cương giáp không biết phó đội trưởng là người của tiểu phân đội nào hàn sâm cảm thấy ở chỗ này có thể gặp được thành viên của tổ hành động đặc biệt an toàn cũng là vận may người đàn ông nhỏ gầy thấy hàn sâm vẫn còn muốn nhận mình là người của tổ hành động đặc biệt an toàn lập tức có chút giận không chỗ phát tiết vừa muốn nói gì lại bị phó sơn ngăn cản phó sơn rất nghiêm túc đánh giá hàn sâm nói theo tôi được biết đội trưởng ở cương giáp t í hộ sở là tần huyên đội phó là dương mạn lệ hai người đó đều là con gái cũng không có một nam đội trưởng nào càng chưa từng nghe qua cái tên hàn sâm này phó đội trưởng có lẽ các anh bị vây ở trên hòn đảo này ít nhất hơn nửa năm rồi đi ánh mắt của hàn sâm đảo qua mặt mọi người trên thực tế cũng không cần bọn họ trả lời hàn sâm đã có đáp án đúng thì thế nào người đàn ông nhỏ gầy trừng mắt nói vậy thì khó trách mấy người không biết tần đội trưởng đã tấn chức lên không gian thứ hai thần chi tý hộ sở bây giờ đội trưởng tiểu phân đội cương giáp chính là hàn sâm tôi hàn sâm cười một cái nói đáng tiếc lần này hắn đi ra không hề mang theo giấy chứng nhận của mình ở đây cũng không lên internet được dù sao giải thích đúng là có chút khó khăn nếu cậu nói như thế vậy lấy ra giấy chứng nhận xem nào người đàn ông nhỏ gầy vẫn chưa tin chu miệng nói giấy chứng nhận tôi không mang theo các anh không tin cũng không có cách nào hàn sâm giang hai tay ra nói tôi lừa các anh đối với tôi cũng không có gì khó cả làm gì cần phải n h ậ n đại cô gái hàn sâm nhìn thấy trước nhất kia lúc này lại đột nhiên nhìn hàn sâm mở miệng nói anh hẳn là rất quen thuộc với đội trưởng tần huyên chứ chắc có thể tính là quen hàn sâm suy nghĩ rồi nói vậy nhất định là anh biết rõ đằng sau tai trái của tần huyên có cái gì chứ cô gái nhìn hàn sâm chậm rãi nói những người khác cũng đều nhìn hàn sâm cùng đợi hàn sâm trả lời nếu như tôi không có nhớ lầm đằng sau tay trái của tần đội trưởng chẳng có cái gì cả nhưng ở đằng sau tay phải của tần đội trưởng có một cái bớt màu đỏ lớn chừng hạt đậu hàn sâm thuận miệng nói hắn cùng với tần huyên vật lộn nhiều lần như vậy chỉ cần là bộ vị thân thể của tần huyên lộ ra ngoài hắn đã sớm nhìn rõ ràng sao có thể không biết những thứ này bọn phó sơn đều nhìn về phía cô gái hiển nhiên bọn họ cũng không biết hàn sâm nói thật hay giả cô gái kia lại hơi hơi thở dài một hơi anh nói không sai đằng sau tay phải của tần huyên quả thật là có một cái bớt màu đỏ lớn chừng hạt đậu nhưng bởi vì bình thường cô ấy đều dùng tóc che đi người bình thường không nhìn thấy được nói xong cô gái lại nhìn hàn sâm rồi nói mặc dù không biết anh có phải là đội trưởng tiểu phân đội hay không nhưng có thể xác định anh và tần huyên rất quen thuộc sư tỷ cũng là người tổ hành động đặc biệt an toàn à hàn sâm nhìn cô gái hỏi mấy người bọn phó sơn nói là người của tổ hành động đặc biệt an toàn thì hắn tin trên người bọn phó sơn quả thật có một tia hương vị như vậy nhưng mà cô gái này lại không giống tôi là hứa như yên coi như là khách hàng của tổ hành động đặc biệt an toàn các anh đi cô gái kia cười một cái nói hàn sâm nhìn hứa như yên lại nhìn bọn phó sơn một chút lập tức kịp thời phản ứng lại là cô thuê bọn phó đội trưởng đi tới đây hứa như yên cười khổ nói mục đích của chúng tôi vốn cũng không phải là chỗ này trên đường sau khi bị một con sinh vật thần huyết khổng lồ công kích mới lưu lạc đến tới đây bị vây ở chỗ này khoảng một năm rồi khoảng một năm khó trách mấy người không biết tôi hàn sâm thầm nghĩ trong lòng nhưng lời này hàn sâm cũng không nói ra miệng chỉ là hỏi tiếp đây đến cùng là nơi nào mọi người có biết căn cứ nhân loại gần nơi này nhất ở hướng nào không chừng bao xa người đàn ông nhỏ gầy lưu trí nói nói cho cậu biết cũng vô ích cho dù cậu biết bay cũng trốn không thoát chỗ này lời này là như thế nào chuyện được đọc bởi kênh haleyzy l audio hàn sâm nghi ngờ nhìn về phía lưu trí lúc hắn đi lên trên hòn đảo này cũng không hề phát hiện ra dị sinh vật đáng sợ nào biết bay có lẽ là bởi vì đã có chút tin tưởng hàn sâm là người của tổ hành động đặc biệt an toàn hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì mấy người bọn lưu trí cùng hứa như yên mỗi người một câu nói tình huống nơi này cho hàn sâm biết lời nói của lưu trí hơi có chút khoa trương xác thực là ở đây không có dị sinh vật biết bay nhưng ở trong hải vực phụ cận có một con động vật biển cấp thần huyết cực lớn hoành hành bọn phó sơn căn bản không dám xuống biển săn giết dị sinh vật mà ở phía trên hòn đảo cũng chỉ có một loại dị sinh vật đó là một đám quỷ nhãn bi hùng đi lại như gió hình dáng giống như là gấu nhưng mà lớn hơn nhiều hơn nữa động tác cực kỳ nhanh ở trên vách núi đá đều có thể như dẫm trên đất bằng mi tâm của chúng mọc ra một con mắt nằm dọc thị lực cực kỳ đáng sợ đại bộ phận đều là sinh vật nguyên thủy có một số nhỏ là sinh vật biến dị vương của đám quỷ nhãn bi hùng kia chính là một con sinh vật thần huyết sức chiến đấu của quỷ nhãn bi hùng vương vô cùng khủng bố chẳng những lực lớn vô cùng hơn nữa nhanh như điện So sắt, Sơn, sống, sinh cho toàn vào loại trong hoạt quỷ quỷ qua quỷ qua huy tiểu Nhiều đều rau nhãn bi hùng thông thường còn nhanh hơn, hơn nữa một thân mình đồng ra sắt, thị lực lại mạnh mẽ, cùng năng lực chỉ huy đối với quỷ nhãn bi hùng, khiến cho những người của tiểu phân đội đặc biệt an toàn bọn phó sơn, cũng không thể tránh được. Nhiều người như cùng nấm núi rừng còn tránh nhãn hùng tương không dàng. thị chỉ Phó thể chỉ thể phải bi bầy bi biệt bầy bi lại đối với đội dại lại, đối một trí được. lực lực của đặc có các ra dựa mẽ, vị vậy, mà dễ ở lúc ban đầu bọn phó sơn còn không biết quỷ nhãn bi hùng lợi hại đã từng ỉ vào lực lượng của tiểu phân đội muốn chính diện săn giết quỷ nhãn bi hùng kết quả đương nhiên là rất thảm con quỷ nhãn bi hùng vương kia quả thực là tồn tại như hách vậy thực lực khủng bố chỉ số thông minh lại cao hơn nữa ưu thế về địa hình nguyên bản đội bọn họ có tổng cộng gần ba mươi người cũng bởi vì trận chiến ấy kết quả là chỉ còn lại m ộ ư ơ i người như vậy mà con quỷ nhãn bi hùng vương kia lại một chút việc cũng không có chỉ tổn thất mấy con quỷ nhãn bi hùng cấp nguyên thủy nhưng trên thực tế người của tiểu phân đội chỉ chết một người coi như tính cả phó sơn Tổng tiểu cộng người của p hàn â bây n cũng người, còn phần người còn bên đội đều giờ lại lại kia, chỉ có mấy l Về thủ hạ của Hứa của h không phải ư người Yên, cũng của p tiểu h â n đội, m à khiến cũng h Hàn、Sâm、không nghĩ tới là, Hứa Như Yên lại là cao tầng của tập đoàn Tinh o cao đoàn là là Yên tầng Sâm tới tập lại của v h à Sâm c ũ n biết bọn họ là từ cách lan tí hộ sở trên đảo cách lan đến bây giờ bọn họ chỉ biết là đảo cách lan ở phía tây đại khái chừng nửa tháng đi thuyền vị trí cụ thể cũng không nói rõ được dù sao lúc trước sau khi bọn họ bị con sinh vật biển thần huyết kia tập kích cũng có chút mất phương hướng có thể đoán được vị trí đại khái cũng đã không tệ rồi về phần rốt cuộc là bọn họ ra biển làm cái gì hứa như yên không chịu nói bọn phó sơn thân là người của tiểu phân đội đặc biệt an toàn cũng không tiện tiết lộ nhiệm vụ ra nhưng mà hàn sâm đã nhìn ra hứa như yên này cũng không đơn giản nhiều người như vậy bị vây khốn ở trên đảo hơn một năm những người khác vẫn chịu nghe theo cô ta có thể thấy cô gái này lợi hại cỡ nào hứa tổng cô thấy đấy tôi cũng là người của tiểu phân đội đặc biệt an toàn không bằng chúng ta làm chút giao dịch đi sau khi hàn s â m biết đầu đuôi mọi chuyện cười tủm tỉm nhìn hứa như yên nói chúng tôi đã rơi xuống tình cảnh như thế này còn có chuyện làm ăn gì tốt để làm hứa như yên khẽ nhíu mày hàn s â m này khiến cho cô có chút nhìn không thấu hứa như yên có biết tần huyên đương nhiên cũng có chút hiểu rõ đối với cương giáp tý hộ sở biết rõ cương giáp tý hộ sở cũng không ở gần khu hải vực này hàn s â m tự xưng là người ở cương giáp tý hộ sở kỳ thật hứa như yên cũng không quá tin tưởng nhưng mà hàn sâm lại biết tần huyên để cho hứa như yên cảm thấy kỳ quái người bình thường không có khả năng biết rõ cái bớt màu đỏ ở phía sau tay phải của tần huyên chuyện này cũng đã nói rõ hàn sâm không phải là người bình thường hứa tổng bây giờ có tính toán gì không chẳng lẽ muốn bị vây ở trên hòn đảo này cả đời hay sao hàn sâm không trả lời hứa như yên chỉ khẽ cười nói ngoại trừ chờ cứu viện tôi còn có thể làm gì được chứ hứa như yên nhíu mày nói tôi tin tưởng hứa tổng là người rất có thân phận Tập t đoàn n i hàn Vũ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ra biển nhưng hết pháp sẽ ra cứu cô, m ế u như bọn họ có thể tìm tới nơi này, cũng họ thể có tìm tới sâm ẽ không cần chờ như chứ. cần năm tới một năm như vậy b y này giờ tới, nói bọn họ còn chưa tới. Nói rõ chỗ này thực rất khó xác rất t rõ ì được, cho dù b ọ nói họ không buông bỏ, cũng không buông cũng nào bỏ, biết lúc c mới có thể tìm t ớ nơi này. Hàn sâm nói, sắc â m nói, s mặt của đám người bọn hứa như yên cũng thay đổi bọn họ đương nhiên cũng biết điều này nhưng mà cứ u viện đúng là hy vọng duy nhất bây giờ của bọn họ đến cùng là cậu muốn nói cái gì hứa như yên hơi có chút không vui nói những lời này của hàn sâm rất bất lợi đối với uy tín của cô ta bên trong đoàn đội này mọi người sở dĩ còn cung kính đối với cô ta như vậy có một bộ phận rất lớn cho rằng khẳng định sẽ có người tới cứu hứa như yên đây là hy vọng của mọi người ý tứ của tôi đó là trong khoảng thời gian chờ đợi ở trên đảo này hứa tỷ cô không muốn ăn ngon một chút sao hàn sâm lộ ra vẻ bình tĩnh nói cậu có đồ ăn hứa như yên đánh giá hàn sâm cũng không thấy ở trên người hàn sâm có chứa lượng lớn thức ăn đồ ăn trên người tôi không có nhưng ở trên đảo không phải là có rất nhiều sao hàn sâm cười nói cậu nghĩ tới chuyện săn những con quỷ nhãn bi hùng đó à tôi khuyên cậu vẫn nên bỏ ý nghĩ đó đi tôi cũng không muốn lại thấy có người đi chịu chết hứa như yên còn tưởng rằng hàn sâm muốn nói gì nghe thấy hàn sâm nói như vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng nếu như bọn họ có năng lực săn giết quỷ nhãn bi hùng cũng sẽ không đợi tới ngày hôm nay đừng nói là hứa như yên không quá tin tưởng hàn sâm là đội trưởng tiểu phân đội cương giáp cho dù hắn thật sự phải vậy thì làm sao phó sơn cũng tương tự là đội trưởng tiểu phân đội hơn nữa đội viên dưới tay anh ta đều ở đây nhưng mà cũng không có biện pháp gì với những con quỷ nhãn bi hùng đó hàn sâm chỉ có một mình hắn dựa vào cái gì mà muốn nhắm tới những con quỷ nhãn bi hùng đó hứa như yên đã không muốn nói tiếp với hàn sâm nữa lấy cớ mệt mỏi trở lại trong lều vải của cô ta nghỉ ngơi hàn sâm liền quỷ nhãn bi hùng đều chưa từng thấy qua lại dám nói muốn đi săn quỷ nhãn bi hùng chuyện này khiến hứa như yên có ấn tượng vô cùng không tốt với hắn giao dịch của hàn sâm còn chưa nói ra miệng đã hỏng rồi nhưng hàn sâm cũng không thèm để ý bây giờ hứa như yên không tin hắn cũng không thành vấn đề gì chờ lúc trên tay hắn đã có thịt của quỷ nhãn bi hùng tin tưởng đến lúc đó hứa như yên tự nhiên sẽ xin giao dịch với hắn hứa như yên có thể mời toàn bộ tiểu phân đội cách lan nhất định là có vốn liếng hùng hậu cơ hội tốt như vậy hàn sâm cảm thấy nếu như không thể từ trên người hứa như yên kiếm chút chỗ tốt trở về thật sự là phụ lòng ông trời đã đưa mình đến đây hơn nữa hàn s â m đối với người của tập đoàn tinh vũ vẫn luôn cực kỳ chán ghét bây giờ gặp phải tự nhiên sẽ không bỏ qua người anh em à làm người vẫn nên thực tế một chút đi đám quỷ nhãn bi hùng kia chọc không nổi lưu trí cũng vỗ vỗ b ả vai hàn s â m ý vị sâu xa nói hiển nhiên anh ta và người của tiểu phân đội cách lan cũng không quá tin tưởng hàn s â m có thể săn giết quỷ nhãn bi hùng được bọn họ đã bị vây ở trên đảo lâu như vậy không biết là đã suy nghĩ bao nhiêu biện pháp nhưng mà căn bản đều không thể thực hiện được địa thế trên đảo vô cùng phức tạp những con quỷ nhãn bi hùng kia có ưu thế về thân thể ở trên vách núi qua lại như bay tiến có thể công lui có thể thủ hơn nữa có tầm m ộ ư ơ i con quỷ nhãn bi hùng biến dị còn có con quỷ nhãn bi hùng vương thần huyết kinh khủng kia lúc trước nhân viên của bọn họ đều bị tổn thất nặng nề huống chi hàn sâm chỉ có một mình phó đội trưởng anh có hứng thú giao dịch với tôi hay không hàn sâm không để ý tới lưu trí nhìn phó sơn hỏi nói một chút xem vượt quá ý liệu của mọi người vậy mà phó sơn không trực tiếp từ chối hàn sâm đội trưởng nói với hắn làm gì anh tuyệt đối đừng để hắn giật dây lưu trí vội vàng nói đám đội viên cũng không quá vừa ý đối với hàn sâm cũng muốn mở miệng khuyên bảo phó sơn nhưng mà phó sơn chỉ khoát tay áo ra hiệu cho những đội viên khác không cần nói thấy phó sơn nhìn sang mình hàn sâm cười một cái nói phó đội trưởng xem về mặt tình cảm tất cả mọi người đều là tổ hành động đặc biệt an toàn chúng ta cùng đi săn giết quỷ nhãn bi hùng sau khi thành công thì thịt của quỷ nhãn bi hùng thần huyết về tôi thịt của những con quỷ nhãn bi hùng khác phân chia năm giờ năm phút anh thấy như thế nào phó sơn lập tức nhíu mày lời này của hàn sâm xác thực là quá cùng vọng mặc dù anh ta cảm thấy hàn sâm có chút thần kỳ nếu không cũng không thể một người đi tới đây được nhưng mà lời nói và việc làm như vậy của hàn sâm khiến cho phó sơn không nhịn được hơi nhíu mày tiểu tử Cậu cái dựa vào cái gì mà nói gì n hơn ữ n cuồng vọng cũng phải có giới hạn chứ. Lưu trí càng không nhịn được nói. Cuồng vọng、sao? Hàn g giới lời Lưu kia, phải sao? có chứ. được ư Trí đ Sâm g nữa h không cho là như vậy. Lúc hắn thấy h i mới trời ê lên trên đảo, ở trên n n Lúc đảo, là vậy. vừa đã ở n con quỷ nhãn bi hùng g quỷ bi i k loại i dị s n hàn vật trên kia cũng không phải cũng chỉ n đảo y mới có. h à s â m đã đ sớm gặp ư ợ còn quỷ nhãn bi hùng. Hơn nữa Hàn bi Sâm c gặp một bầy lớn quỷ nhãn bi hùng thần huyết ngay ở trên đường lúc kim mao hống mang hắn đi tới hàn s â m đã tận mắt thấy một con quỷ nhãn bi hùng thần huyết bị kim m a u hống trực tiếp cắn một phát nuốt vào trong miệng nhai vài cái nuốt vào trong bụng quỷ nhãn bi hùng thần huyết căn bản không có chút sức phản kháng nào chỉ là khi đó hàn s â m không biết con vật đó gọi là quỷ nhãn bi hùng trước khi bị nuốt quỷ nhãn bi hùng thần huyết đã từng ý đồ phản kháng lại để cho hàn s â m thấy rõ năng lực của quỷ nhãn bi hùng thần huyết nói thật xác thực là rất mạnh lực lượng cùng tốc độ đều rất kinh người đáng sợ nhất là con mắt dọc của con quỷ nhãn bi hùng kia sau khi con mắt dọc kia mở ra có khả năng có năng lực cùng loại với yêu tinh nữ hoàng dù sao thì hàn s â m nhìn thấy sau khi con quỷ nhãn bi hùng thần huyết kia mở ra mắt dọc của nó năng lực phản ứng của thân thể đã có đề cao lớn còn tránh qua né được một chảo của kim mao hống nhưng mà cũng chỉ như thế mà thôi theo hàn s â m thấy năng lực của con quỷ nhãn bi hùng thần huyết kia so với sinh vật thần huyết mà hàn s â m giết trong s a cốc mạnh hơn một chút nhưng mạnh chỉ là năng lực phản ứng lực lượng cùng tốc độ đều không sai biệt lắm so với con kia bọn phó sơn bởi vì địa thế cùng b ầ y quỷ nhãn bi hùng xác thực rất khó đấu với con quỷ nhãn bi hùng thần huyết kia nhưng mà vì hàn s â m có được cánh thần huyết cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy hơn nữa hắn còn am hiểu thuật ám sát sử dụng năng lực của biến sắc thú thần huyết đi đánh lén cũng không cần liều mạng với quỷ nhãn bi hùng thần huyết nếu như bọn phó sơn chịu hỗ trợ hàn s â m có thể trực tiếp bưng toàn bộ đám quỷ nhãn bi hùng kia về đây bọn họ không giúp đỡ thì hàn s â m chỉ là tốn thêm chút ít công phu kết quả vẫn giống như vậy Chia cho b ọ nghỉ họ 5 phần thịt, tình cảm đều là thành Hơn Hàn viên của tổ đặc biệt an toàn.、Hơn、nữa n mặt tổ biệt đã đều đặc là là xem cảm Sâm ở của c ũ muốn sớm c ấ m kiếm mau mà Sâm dứt chút tốt trở tí trợ, chuyện chỗ chóng chịu cũng nhắc chuyện hộ Nhưng Phó không hỗ Hàn không h đây, này nơi bọn Sơn nữa. n rồi lại lại đã g sở. ngơi một đêm sáng sớm hôm sau hàn sâm đứng dậy đi ra khỏi hang động chuẩn bị đi săn giết một con quỷ nhãn bi hùng trước lấy làm hàng mẫu để cho bọn hứa như yên xem như vậy mới có thể tiếp tục ép chút thứ tốt từ trên người cô ta ra cậu thật sự muốn đi săn giết quỷ nhãn bi hùng hứa như yên đứng ở cửa hang nhìn thấy hàn sâm đi vào trong núi n h í mày hỏi một câu đợi ăn thịt quỷ nhãn bi hùng đi nhưng cô phải suy tính trước một chút xem sẽ ra giá bao nhiêu tiền hàn sâm cũng không quay đầu lại phất phất tay với hứa như yên mau chóng đi vào trong núi rừng phó đội trưởng anh thấy thế nào hứa như yên nhìn về phía phó sơn cô ta thực sự có chút không nghĩ tới hàn sâm vậy mà dám một mình đi săn giết quỷ nhãn bi hùng một người ngông cuồng mà thôi hắn muốn chịu chết liền để cho hắn đi đi tôi thấy thế nào hắn cũng không giống như người của tổ hành động đặc biệt an toàn chớ đừng nói chi là một đội trưởng lưu trí thực chưa từng thấy qua bên trong tổ hành động đặc biệt an toàn có người như vậy phong cách hành sự của hàn s â m không giống với người của tổ hành động đặc biệt an toàn hứa như yên lại không để ý đến lưu trí trong lòng của cô vẫn mơ hồ cảm thấy hàn s â m có chút không tầm thường nhưng mà lại không nói rõ ràng được là chỗ nào không tầm thường người này tôi nhìn không thấu nhưng mà tôi không thể đem tính mạng đội viên của mình đi mạo hiểm phó sơn trầm ngâm nói anh ta cũng biết hàn sâm có chút không đơn giản nhưng mà với tư cách đội trưởng của tiểu phân đội anh ta không thể để cho đội ngũ của mình theo một người hoàn toàn không quen biết đi mạo hiểm lớn như vậy hứa như yên cũng gật đầu cách nghĩ của cô ta và phó sơn giống nhau cô ta cũng không muốn dẫn người đi mạo hiểm hy vọng hắn sẽ không chết ở trong núi phó sơn khẽ thở dài một tiếng mặc dù anh ta cảm thấy hàn sâm rất không tầm thường nhưng một người đi lên trên núi săn cả b ầ y quỷ nhãn bi hùng thật sự là có chút ảo tưởng nếu bị b ầ y quỷ nhãn bi hùng phát hiện liền chạy trốn đều rất khó lúc trước bọn họ có nhiều người như vậy cũng phải bỏ ra hơn m ộ ư ơ i nhân mạng mới có thể lui ra ngoài hứa như yên nhìn hình bóng hàn xâm biến mất ở trong núi rừng ánh mắt có chút phức tạp cô ta cũng không cho rằng hàn xâm thật sự có thể săn được quỷ nhãn bi hùng mà những người khác thì lại càng cho rằng hàn xâm không phải bị điên thì chính là quá tự đại cuồng vọng một người đi săn giết quỷ nhãn bi hùng việc này cũng chỉ có người điên mới làm được bọn họ cảm thấy nếu như hàn s â m không bị quỷ nhãn bi hùng giết chết cũng chỉ có thể tay trắng chật vật trở về chỉ sợ đến lúc đó còn phải thỏ tay hướng bọn họ xin đồ ăn sau khi hàn s â m đi vào trong núi rừng theo đường núi hướng về căn cứ của đám quỷ nhãn bi hùng kín đáo mà đi giá tiền còn chưa đàm phán xong xuôi hàn s â m cũng không tính toán thật sự trực tiếp tiêu diệt cả bảy quỷ nhãn bi hùng trước hết giết một con trở về bàn điều kiện thì tốt hơn thân quỷ nhãn bi hùng đều cao chừng hai mét toàn thân giống như là một khối thép trên trán có một con mắt dọc đang nhắm giống như là nhân hùng đi lại như gió ở trên vách núi đi vào trong dãy núi hàn s â m dung hợp với biến sắc thú thần huyết lặng lẽ đi tới phía b ầ y quỷ nhãn bi hùng quỷ nhãn bi hùng hoạt động ở bốn phía hàn s â m dừng lại ở vùng biên giới mục tiêu của hắn là quỷ nhãn bi hùng cấp biến dị nếu như chỉ giết một con quỷ nhãn bi hùng thông thường sẽ không đủ để hứa như yên kia cam tâm tình nguyện xuất huyết nhiều khó trách bọn hứa như yên Cùng phó sơn không có năng lực săn giết quỷ nhãn bi hùng địa hình nơi này thật sự quá hiểm ác rồi hàn sâm nhìn xung quanh một lần từng ngọn núi giống như được đao tước vách núi cơ hồ đều là chín mươi độ mà những con quỷ nhãn bi hùng kia đi lại trên vách núi đá giống như dẫm trên đất bằng chạy giống như bay muốn săn giết bọn nó thật sự quá khó khăn phó sơn cùng hứa như yên mang người đi ra ngoài t ì m đồ ăn mặc dù trong động còn tồn trữ không ít rau dại cùng nấm nhưng ở loại địa phương này tự nhiên có nhiều cũng vô hại Tồn trữ một chút tốt. đồ nhiều ăn cũng không có chỗ nào không chỗ có lưu lại mấy người trông coi hang động bọn phó sơn ra khỏi hang núi không bao lâu vẫn còn đang tìm kiếm đồ có thể ăn ở trong núi rừng lại đột nhiên nghe thấy bên phía bầy quỷ nhãn bi hùng ở truyền đến từng tiếng thét dài khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc tiểu tử kia thật đúng là đi đám người bọn phó sơn đều biến sắc lưu trí càng cả kinh kêu lên nghe thanh âm thì bọn họ đã biết rõ đây là tiếng kêu của quỷ nhãn bi hùng phát ra sau khi phát hiện có người xâm nhập nghe tiếng gào liên tiếp kia chỉ sợ lúc này toàn bộ b ầ y quỷ nhãn bi hùng đều đang đuổi theo hàn xâm rồi đáng tiếc thật vất vả mới có người đến cứ như vậy đi nạp mạng hứa như yên giận dữ nói tiếng gào thét của b ầ y quỷ nhãn bi hùng một hồi lâu mới ngừng lại bọn hứa như yên cũng không dám ở bên ngoài quá lâu bây giờ đám quỷ nhãn bi hùng đã bị hàn xâm chọc giận vạn nhất chạy tán loạn khắp nơi đụng phải bọn họ đối với bọn họ mà nói thì quá nguy hiểm Hứa Như yên thương lượng với phó sơn một chút, tạm thời buông tha cho ý định thức Yên lượng sơn buông ăn, một tạm tiếp tục tìm với kiếm ý quỷ a hang sau, mai ra y ngày về vật thực không động nói cũng muộn. đợi trước trở tìm tiếp rồi u q nhãn bi hùng biến dị bọn hứa như yên đi đến cách hang động không xa đột nhiên nhìn thấy một con quỷ nhãn bi hùng to lớn hiện ra trong tầm mắt của bọn họ làm tất cả mọi người giật nảy mình cả đám đều mau chóng t r i ệ u hoán ra thú hồn của mình thế nhưng mà chờ lúc bọn họ nhìn kỹ lại phát hiện đó mặc dù là một con quỷ nhãn bi hùng nhưng lại nhắm mắt không hề nhúc nhích mà ở dưới thân quỷ nhãn bi hùng còn có một người người nọ cõng quỷ nhãn bi hùng không nhúc nhích ở trên lưng đang đi về phía bọn họ quỷ nhãn bi hùng to lớn ở trên lưng người kia theo bước chân người nọ nhấp nhô lên xuống bọn hứa như yên nhìn tới con mắt đều t r ừ n g lớn là tiểu tử kia hắn vậy mà không chết thật đúng là săn được quỷ nhãn bi hùng lại còn là một con quỷ nhãn bi hùng biến dị lưu trí nhìn rõ ràng mặt mũi người kia lập tức vẻ mặt không thể tin tưởng kêu lên sợ hãi lúc này bọn hứa như yên cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ cơ hồ là không dám tin vào hai mắt của mình vậy mà hàn sâm thật sự săn được quỷ nhãn bi hùng hơn nữa còn là một con quỷ nhãn bi hùng biến dị chuyện này thật sự rất khó khiến cho người ta tin tưởng bọn họ lần thứ nhất đi tới nhiều người như vậy kết quả là chết m ộ ư ơ i người nhưng ngay cả một con quỷ nhãn bi hùng biến dị đều không giết chết được chỉ giết đi vài con quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy mà thôi thật sự là lực lượng cùng tốc độ của loài dị sinh vật này quá mạnh mẽ hơn nữa lại vô cùng giảo hoạt ở trên vách núi treo leo muốn chém giết một con quỷ nhãn bi hùng biến dị cơ hồ là khó như lên trời thế nhưng mà hàn s â m đơn thương độc mã giết tới lại có thể săn giết một con quỷ nhãn bi hùng biến dị trở về chuyện này bỏ bọn họ làm sao không kinh hãi được phó sơn ngưng mắt tỉ mỉ quan sát trên người hàn s â m từ trên người hàn s â m vậy mà anh ta không nhìn thấy một dấu vết bị thương nào càng khiến cho anh ta giật mình không thôi vừa rồi bầy quỷ nhãn bi hùng gào thét hình như rất lợi hại hiển nhiên là toàn bộ bầy quỷ nhãn bi hùng đều đã bị kinh động hàn s â m lại có thể không bị thương chút nào toàn thân trở ra còn mang theo thi thể quỷ nhãn bi hùng biến dị trở về đây quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là hắn làm như thế nào ít nhất là phó sơn không nghĩ ra thực lực phải mạnh bao nhiêu mới có thể làm được tới loại trình độ này hứa như yên cũng chú ý tới điểm này vẻ mặt cổ quái nhìn chăm chú vào hàn s â m trong lúc nhất thời thậm chí có chút nói không ra lời cậu thật sự săn được quỷ nhãn bi hùng chờ hàn s â m đi tới gần lưu trí đã tỉnh hồn lại ánh mắt phức tạp nhìn hàn s â m nói hẳn là thế trừ phi thứ này không gọi là quỷ nhãn bi hùng hàn s â m cười cười lưng cõng thi thể quỷ nhãn bi hùng biến dị tiếp tục đi tới hang động bên kia thi thể của quỷ nhãn bi hùng quá lớn đồ vật này để cho hắn ăn hắn cũng không có hứng thú quá lớn đây là mang về để nói điều kiện với hứa như yên đấy đương nhiên phải để cho tất cả mọi người đều thấy mới được khi người lưu lại hang động nhìn thấy hàn s â m lưng cõng quỷ nhãn bi hùng biến dị trở lại cũng đều sợ ngây người cả đám đều há to miệng nói không ra lời trơ mắt ếch nhìn hàn sâm ném con quỷ nhãn bi hùng tựa như con gấu bựa lên trên mặt đất trong hang động hứa tổng bây giờ cô có hứng thú làm chút kinh doanh với tôi hay không ánh mắt của hàn sâm đảo qua mặt mọi người đang trợn mắt hốc mồm cuối cùng đã rơi lên trên mặt của hứa như yên cười híp mắt nói đương nhiên là có hứng thú vô cùng có hứng thú con mắt của hứa như yên đều đã phát sáng bọn họ bị vây ở chỗ này ngoại trừ lúc mới bắt đầu còn có chút thịt khô có thể ăn về sau cơ hội đều là dùng rau dại cùng nấm sống qua ngày rất lâu đều chưa nếm qua vị thịt rồi bây giờ thấy thi thể của quỷ nhãn bi hùng biến dị lập tức liền liên tưởng đến thịt nướng thơm ngào ngạt nước miếng đều sắp chảy ra rồi đương nhiên hứa như yên không nghĩ đơn giản chỉ là ăn thịt con quỷ nhãn bi hùng biến dị này như vậy hàn sâm đã có thể dễ dàng săn giết quỷ nhãn bi hùng như vậy đã nói rõ hắn có thực lực tiêu diệt toàn bộ bảy quỷ nhãn bi hùng nếu như có thể trừ bỏ đám quỷ nhãn bi hùng kia chỗ tốt mang tới cho bọn họ không chỉ đơn giản là có thể ăn thịt như vậy thôi trên thực tế từ lúc vừa mới bắt đầu bọn hứa như yên liền nói láo với hàn xâm mục đích bọn họ tới trên thực tế chính là hòn đảo này hơn nữa bọn họ cũng là có mưu đồ mà tới chỉ là không nghĩ tới ở trên biển gặp chuyện ngoài ý muốn chuyện này là thật sau khi bọn họ lên trên đảo bởi vì bị bầy quỷ nhãn bi hùng ngăn lại đồ vật muốn mưu đoạt cũng không thể tới tay bây giờ vậy mà hàn xâm lại có được năng lực thanh trừ hết bầy quỷ nhãn bi hùng như vậy đối với hứa như yên mà nói đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt hứa như yên tin tưởng vững chắc sẽ có người tới cứu bọn họ chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn thì người của tập đoàn tinh vũ cũng sẽ tìm tới hòn đảo nhỏ này nếu như có thể thừa dịp trước khi người cứu viện tới lấy được món đồ kia đương nhiên là có lợi nhất với cô ta nếu không thì cô ta chỉ thuần túy là một kẻ thất bại đến lúc đó cho dù lấy được món đồ kia chỉ sợ là công lao cũng khó có thể rơi lên trên đầu cô ta rồi cho nên lúc này ánh mắt của hứa như yên nhìn về phía hàn sâm đã nóng hừng hực mặc dù cô ta không biết rốt cuộc là hàn sâm làm sao làm được những hành động kinh người này nhưng không hề nghi ngờ hàn sâm xuất hiện là vô cùng có lợi đối với cô ta hàn đội trưởng anh muốn giao dịch như thế nào hứa như yên nhìn hàn sâm liền s ư n g hô đều trực tiếp thay đổi thanh âm cũng lộ ra rất nhẹ nhàng vậy phải xem khẩu vị của hứa tỷ lớn cỡ nào rồi hàn sâm cười thủm tỉm nói con quỷ nhãn bi hùng biến dị này cậu muốn bán thế nào truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời e m s i l l y c a f e nhé hứa như yên là hạng người khôn khéo tự nhiên không chịu đơn giản bạo lộ mục đích của mình hứa như yên âm thầm tính toán trong nội tâm cô ta ra giá cao mua lại con quỷ nhãn bi hùng biến dị này cũng không có bất cứ vấn đề gì thậm chí có thể bỏ ra nhiều tiền hơn để cho hàn sâm đi săn thêm mấy con quỷ nhãn bi hùng biến dị nữa tổng cộng cũng chỉ hơn m ộ ư ơ i con quỷ nhãn bi hùng biến dị chỉ cần hàn sâm đều giết hết rồi nếu chỉ còn lại một con quỷ nhãn bi hùng thần huyết uy hiếp đối với bọn họ sẽ ít đi rất nhiều dùng thực lực bây giờ của bọn họ không cần sợ hãi b ầ y quỷ nhãn bi hùng như vậy nữa mục đích sẽ đạt được đáng tiếc là hứa như yên tính toán khôn khéo như thế nào đi nữa cô ta cũng không ngờ là từ lúc bắt đầu hàn s â m đã định hung ác lấy của cô ta một món lớn giá trị của con quỷ nhãn bi hùng biến dị này tôi không cần nói nhiều nữa theo giá thị trường một trăm i triệu bán cho các cô đi hàn s â m cười h í p mắt nói lúc bọn hứa như yên nghe được ba chữ giá thị trường còn có chút cao hứng dựa theo giá thị trường tới nói thịt của sinh vật biến dị tối đa cũng chỉ là hai trăm ba trăm vạn cho dù đắt hơn một chút thì cũng không hơn bao nhiêu tiền thế nhưng mà giá tiền mà hàn sâm nói ra kế tiếp lại khiến cho hứa như yên nghe xong cơ hồ muốn thổ huyết lưu trí càng là há to miệng nghĩ thầm thịt của một con sinh vật biến dị bán một trăm triệu đây đâu phải là giá thị trường hàn đội trưởng cái giá tiền này của anh không khỏi cũng có chút quá cao đi t hứa ị dị hy hữu trên thị t một vật trên trường, cũng chỉ là 200, vạn mà thôi. Cho dù tôi trả triệu chút của con cũng chỉ Cho cho cũng chỉ có có anh Anh ra mà m sinh biến vạn lần, vạn. giá 100 triệu có phải hy hữu dù quá gấp là là c h y Yên mày không? Hứa Như nhớ nhìn Hàn Sâm nói. Hứa nói. Sâm tổng nói không sai giá thị trường ở bên ngoài xác thực là như thế nhưng mà ở đây không giống giá tiền tự nhiên cũng không giống giá thị trường ở nơi này là một trăm triệu một con nếu cô cảm thấy đắt quá thì cũng không thành vấn đề gì tôi giữ lại chính mình ăn là được rồi thần sắc của hàn sâm bất động vẫn cười h í p mắt nói hàn đội trưởng chúng ta đều là người gặp rủi ro vốn nên hỗ trợ lẫn nhau anh không biết là anh làm như vậy thì quá ích kỷ hay sao huống chi anh chính là đội trưởng của tổ hành động đặc biệt an toàn bọn phó đội trưởng cùng anh đều là người một nhà anh bán cho bọn họ cũng là một con một trăm i triệu sao hứa như yên cũng không tức giận mặt mày hơi chuyển đã có chủ ý nếu như hàn sâm nói là đúng vậy thì sẽ làm nhiều người tức giận nếu như nói không phải như vậy mặc kệ là hắn bán cho hứa như yên hay là bán cho Phó thật là bán bi Sơn kỳ bi đương nhiên tôi là người làm kinh doanh luôn luôn đối xử như nhau công khai ghi giá ai mua thì tôi cũng bán quỷ nhãn bi hùng cùng một giá tiền hàn sâm vừa nói vừa liếc qua bọn phó sơn hơn nữa trước đó tôi đã mời qua bọn phó đội trưởng hợp tác là chính bọn họ buông tha cho cơ hội hợp tác chuyện này cũng không trách tôi được lưu trí nghe hàn sâm nói như vậy mặt già lại đỏ lên lúc trước anh ta là người phản đối hợp tác với hàn sâm mạnh mẽ nhất cho rằng hàn sâm căn bản chính là một người điên không có khả năng săn được quỷ nhãn bi hùng thế nhưng mà ai biết được hàn sâm vậy mà thật sự săn được quỷ nhãn bi hùng trở về hơn nữa còn là một con quỷ nhãn bi hùng biến dị Hứa Như、yên、nghe Hàn Sâm nói như vậy, trong lòng lại mừng thầm, làm mặt lạnh nhìn Hàn Sâm nói, Hàn đội trưởng, anh Yên nói trong lòng mừng nói, trưởng, vậy, làm Sâm Sâm mặt lại đội kỳ h tình nghĩa như không phạm nhiều thức phải anh không phải là người của tổ hành ô n đến đồng người giận nói căn bản người, động đặc biệt an toàn. g để đã đặc ý tổ biệt của bào vào là ư. vậy, sẽ sợ k Có rõ thật ngay từ lúc hàn s â m trở về vừa rồi bọn hứa như yên đã vây hàn s â m cùng quỷ nhãn bi hùng biến dị vào giữa lúc này sắc mặt của hứa như yên lạnh xuống mấy người thuộc hạ kia của hứa như yên cũng đều nhìn chằm chằm vào hàn xâm rõ ràng là hứa như yên muốn dùng vũ lực đè ép hàn sâm nguyên bản cô ta còn có chút cố kỵ bọn phó sơn bây giờ hàn sâm lại một câu liền đắc tội với bọn phó sơn đều rồi nếu thật sự muốn bắt đầu động thủ có lẽ bọn phó sơn sẽ đứng ở bên phía cô ta dù sao thì nhân tính là như thế bây giờ bọn họ bị vây ở trên đảo đã một năm không ngửi thấy mùi thịt bây giờ thật vất vả có một cơ hội như vậy bọn phó sơn lại bị hàn sâm khinh bỉ như thế nếu bây giờ hứa như yên liên hợp bọn họ cùng một chỗ đối phó với hàn sâm có lẽ bọn phó sơn cũng không từ chối 200 triệu.、Về、mặt của Hàn Sâm lại bất toàn thấy, nhạt một tiền tăng ra ra rồi lại giống hiếp, đối với những người ra nhìn chầm chầm kia giá mới, với đôi. uy Vẻ vừa Sâm chằm chằm làm của căn được Hứa Hàn như không nghe Như những nhìn hoàn như không chỉ là nhàn là là động, bản Yên cũng so báo gấp đã phó đội trưởng người này làm như thế căn bản không thể nào là người của tổ hành động đặc biệt an toàn không bằng chúng ta trước tiên bắt hắn lại hỏi cho rõ trước hứa như yên nói với phó sơn hứa như yên cho rằng phó sơn nhất định sẽ hợp tác với cô ta dù sao các thành viên trong tổ hành động đặc biệt an toàn như lưu trí lúc này cũng đã có chút tham lam nhìn thi thể của quỷ nhãn bi hùng biến dị hơn nữa bọn họ cũng không có bất kỳ hào cảm gì với hàn sâm thế nhưng mà vượt qua ý liệu của hứa như yên phó sơn lại lắc đầu nói tôi không biết cậu ta có phải là người của tổ hành động đặc biệt an toàn chúng tôi hay không nhưng cậu ta có phải hay không cũng không có quan hệ gì với chúng tôi cũng không cần hỏi cái gì cả nói xong phó sơn liền ra lệnh tất cả thành viên của tiểu phân đội cách lan lui sang một bên hiển nhiên không muốn tham dự chuyện giữa hứa như yên và hàn sâm mặc dù bọn lưu trí rất nghi hoặc tại sao phó sơn lại có quyết định như vậy nhưng bọn họ cực kỳ tín nhiệm đối với người đội trưởng phó sơn này trong lòng mặc dù có nghi hoặc nhưng vẫn lui qua một bên sắc mặt của hứa như yên lập tức trở nên hơi khó coi trong lúc nhất thời có chút hơi sợ theo sự hiểu rõ của cô ta đối với phó sơn người này tuyệt đối không phải là một người để ý tới loại tiểu tiết này cho dù phó sơn không có ý thương hại tới hàn sâm anh ta cũng sẽ đồng ý giành lấy thịt của quỷ nhãn bi hùng mới đúng chứ phó sơn quyết định như thế lại khiến cho hứa như yên không khỏi một lần nữa đánh giá lại hàn s â m có thể để cho phó sơn làm ra quyết định như vậy như vậy thì chỉ có một khả năng phó sơn không cho rằng bọn họ có thể đối phó với hàn s â m xem ra là hứa tổng không có thành ý làm ăn với tôi rồi hàn s â m nói xong muốn một lần nữa cõng thi thể con quỷ nhãn bi hùng biến dị kia lên anh muốn làm gì hứa như yên không dám đi ngăn cản hàn sâm nhưng lại vội vàng hỏi một câu ở đây đã không chào đón tôi tôi liền tự mình tìm một chỗ ở đi dù sao có con quỷ nhãn bi hùng biến dị này ăn rẻ chừng một chút tầm năm ba tháng có lẽ không thành vấn đề gì hàn sâm nói xong đã một lần nữa vác thi thể của quỷ nhãn bi hùng biến dị lên một trăm i triệu thì một trăm triệu tôi mua con quỷ nhãn bi hùng biến dị này của anh hứa như yên cắn răng nói hứa như yên cần chính là hàn sâm đi săn giết quỷ nhãn bi hùng nếu như hàn sâm thật sự trốn đi ăn trong mấy tháng đối với cô ta lại là cục diện bất lợi nhất một trăm i triệu là giá cả lúc trước rồi bây giờ là hai trăm i triệu chắc giá hàn sâm nhàn nhạt một câu lại khiến cho g ứ a như yên nghiến răng nghiến lợi hận không thể lập tức giết hắn đi hai trăm i triệu thì hai trăm i triệu nhưng mà tôi cũng không thể mang nhiều tiền như vậy đến thế giới tý hộ sở tôi có thể ghi phiếu nợ cho anh sau khi trở lại liên minh cam đoan có thể trả lại chút tiền này tập đoàn tinh vũ chúng tôi vẫn trả nổi lúc này hứa như yên lại không hề tức giận trong lòng cũng đã sinh ra sát cơ bây giờ mặc kệ cô ta ghi phiếu nợ bao nhiêu cho hàn sâm đều không thành vấn đề gì bởi vì đến lúc có người tìm đến cứu bọn họ nhất định là người của tập đoàn tinh vũ đến lúc đó tuyệt đối không thể để cho hàn sâm sống sót trở về thật có lỗi tôi chỉ thu tiền mặt hàn sâm lại một tiếng từ chối hứa như yên nhưng ánh mắt lại đảo quanh trên người bọn hứa như yên nhưng mà các cô cũng có thể dùng thú hồn thay tiền mặt tôi cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận hàn sâm đương nhiên là biết rõ trên người bọn hứa như yên không có khả năng mang tiền từ lúc mới bắt đầu hắn đã muốn thu hồn của bọn hứa như yên anh muốn đổi như thế nào sát cơ trong đáy lòng hứa như yên càng đậm giá thị trường của t h ú hồn thần huyết một cái cũng là một trăm hai trăm i triệu vậy thì một cái t h ú hồn đổi một con quỷ nhãn bi hùng đi hàn sâm nhìn hứa như yên nói xem ra là hàn đội trưởng thật sự không có ý định làm kinh doanh với chúng tôi hứa như yên lập tức có chút hẹn quá hóa giận cô ta làm sao có thể đem thú hồn thần huyết đi đổi con quỷ nhãn bi hùng kia làm kinh doanh tự nhiên là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ hứa tổng cảm thấy giá cao không ngại ra một cái giá tới nghe thử một chút xem hàn sâm cười h í p mắt nói năm thú hồn nguyên thủy đổi con quỷ nhãn bi hùng biến dị kia hứa như yên nói ra năm thú hồn biến dị còn tạm được hàn sâm nháy mắt nói ra trải qua một p h e n cò kè mặc cả cuối cùng hứa như yên dùng một cái thú hồn biến dị đổi lấy con quỷ nhãn bi hùng biến dị của hàn sâm giá tiền này vẫn khiến cho hàn sâm rất hài lòng mặc dù cùng là cấp biến dị nhưng mà thú hồn đắt hơn gấp mười lần so với thịt ở nơi khác là vạn lần không thể có được chuyện tốt như vậy về phần thú hồn thần huyết dùng mông nghĩ cũng biết hứa như yên tuyệt đối không có khả năng cho hắn hàn sâm từ trong ba cái thú hồn biến dị của hứa như yên chọn ra một cái thú hồn biến dị tọa kỵ cái thú hồn này đáng tiền nhất thú hồn biến dị thì hàn sâm không cần lúc trở về có thể bán ra đương nhiên phải chọn thứ đáng giá nhất hợp tác vui vẻ hàn sâm thu lại thú hồn lộ ra một nụ cười sán lạn với hứa như yên liền tự mình đi ra ngoài hang động hắn đương nhiên không có khả năng sống chung với những người này ở trong hang động được hứa như yên không nhịn được đi đến trước mặt phó sơn hỏi phó đội trưởng chẳng lẽ anh chỉ đứng nhìn hắn tùy ý làm bậy ở chỗ này hay sao thật ra cũng không phải là hứa như yên đến hưng sư vấn tội cô ta chỉ muốn một đáp án tại sao vừa rồi phó sơn phải lùi bước cô nhìn kỹ thi thể con quỷ nhãn bi hùng biến dị kia đi phó sơn chỉ bình tĩnh nói một câu hứa như yên nhíu mày liếc qua phó sơn sau đó đi về phía thi thể con quỷ nhãn bi hùng biến dị kia mấy người bọn lưu trí cũng đi tới gần bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc ý của phó sơn là gì mấy người bọn hứa như yên nhìn thi thể của con quỷ nhãn bi hùng biến dị kia sắc mặt rất nhanh đã thay đổi nguyên bản bọn họ thấy trên thi thể của quỷ nhãn bi hùng có rất nhiều vết máu còn tưởng rằng nhất định đã trải qua chiến đấu kịch liệt nhưng mà bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện ra vết máu trên thi thể quỷ nhãn bi hùng nguyên lai、like、đều từ trong một vết thương chảy ra ngoài quỷ nhãn bi hùng chỉ có cổ họng bị cắt ra một cái lỗ lớn những chỗ khác hoàn toàn không có chút tổn thương nào rõ ràng có thể đoán được con quỷ nhãn bi hùng này là bị một đao trí mạng căn bản không trải qua bất kỳ kháng cự hay dãy dụa nào trong mắt bọn hứa như yên đều lộ ra vẻ khiếp sợ có thể sạch sẽ lưu loát một đao cắt yết hầu giết chết quỷ nhãn bi hùng biến dị như vậy thực lực quả thật khiến người ta cảm thấy kinh hãi Đơn độc đao đối địch đau đớn thương thương hơn nhập nhãn hùng bi nhãn hùng biến dị, còn có thể không bị thương chút nào mang Người như chúng nhiều người nữa, nếu muốn hắn, cũng lớn một giết thể chút theo thi thể trở ta thật trả một cái giá lớn đau đớn thê thảm. khu chém cho phải giá vực có có cái mã xâm vậy, vào về. với quỷ quỷ quả bi bi bị dù ở, dị, sẽ phó sơn bình tĩnh nói phó sơn không biết hàn sâm có phải là người của tổ hành động đặc biệt an toàn hay không cho dù là không phải y cũng không muốn đối địch với người như vậy nếu như phải vậy thì càng không thể động tới hàn sâm dù sao đều là người của tổ hành động đặc biệt an toàn nói cho cùng cũng là người một nhà hứa như yên không nói gì chỉ là mặt trở nên vô cùng phức tạp đúng như phó sơn nói người có thể làm được tất cả những chuyện này thật sự rất đáng sợ bình thường thì quỷ nhãn bi hùng biến dị sẽ không rời khỏi quỷ nhãn bi hùng thần huyết quá xa hơn nữa tốc độ cùng lực lượng đáng sợ kia hứa như yên thật sự không nghĩ ra hàn s â m làm sao làm được bây giờ suy nghĩ kỹ một chút hàn s â m này xác thực khiến cho, cho lòng người lạnh ngắt Mạnh mẽ âm thầm Sâm một hơn nữa thì thế nào, còn không phải cũng bị vây ở trên hòn đảo này sao? Chờ sau khi cứu viện đến, sợ là hắn bay lên trời cũng không thoát được. Trong lòng、hứa、Như Yên âm thầm này sinh Hàn sâm đi ra ngoài hang động, bay thẳng lên một ngọn núi tương đứng ở trên ngọn núi lặng lẽ đánh giá hòn đảo này. thì thế phải chờ khi thoát hứa khi lẽ sao, sau bay Sau ra bay cao, trời là đảo đảo cứu được. ác độc. giá đi đối bị vây ở ở sợ hôm nay bắt bí hứa như yên như vậy lại để cho hàn sâm cảm thấy có gì đó là lạ biểu hiện của hứa như yên khiến cho hắn nhận ra mấy thứ gì đó hàn sâm đưa ra giá cả cao như vậy cũng là thử chút tâm tư mà một ít phản ứng cùng chi tiết của hứa như yên lại để cho hàn s â m càng thêm xác định bên trên hòn đảo này nhất định có vấn đề hàn s â m không tin loại người như hứa như yên sẽ vì dục vọng ăn uống mà trả một cái giá lớn như vậy ẩn nhẫn nhường nhịn như thế rất có thể mục đích của bọn hứa như yên chính là hòn đảo này mưu đồ của cô ta chắc chắn là có quan hệ với những con quỷ nhãn bi hùng này nếu không thì cô ta đã không để ý tới đám quỷ nhãn bi hùng như vậy hàn s â m càng nghĩ càng thấy không hề sai hắn am hiểu nhất chính là nắm chắc nhân tâm hứa như yên biểu hiện ra một ít chi tiết che giấu đã có thể để cho hàn sâm nhìn ra rất nhiều thứ nhìn kỹ khu vực quỷ nhãn bi hùng ở một chút nhưng mà cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt gì trước khi hàn sâm đi săn giết quỷ nhãn bi hùng đã nhìn chỗ đó rất rõ ràng chỗ đó cũng chỉ có một đám quỷ nhãn bi hùng mà thôi toàn bộ trong đàn cũng chỉ có một con thần huyết nếu như nói hứa như yên vì săn giết quỷ nhãn bi hùng thần huyết mà đến vậy căn bản là chuyện không thể nào vì một sinh vật thần huyết hoàn toàn không cần phải mạo hiểm lớn như vậy huống chi chỉ vì một sinh vật thần huyết cũng không thể bỏ ra giá tiền rất lớn mời toàn bộ tiểu phân đội cách lan được chuyện này thực sự là quá xa xỉ hơn nữa từ chuyện bọn họ hoàn toàn không có cách nào đối phó với bảy quỷ nhãn bi hùng cũng có thể nhìn ra bọn họ căn bản không có chuẩn bị để đối phó với quỷ nhãn bi hùng nếu không dùng thực lực của tiểu phân đội cách lan chỉ cần có chuẩn bị đầy đủ có công cụ tương ứng có thể sử dụng ở loại địa hình này săn giết quỷ nhãn bi hùng thần huyết cũng không phải là chuyện không thể nếu như không phải là vì quỷ nhãn bi hùng nhưng mà lại có liên quan với quỷ nhãn bi hùng hàn sâm vút mũi âm thầm suy nghĩ đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì con mắt trở nên sáng ngời chẳng lẽ là vì cái kia hàn sâm mạnh mẽ vỗ cánh bay lên bầu trời ở trên trời nhìn xuống khu vực quỷ nhãn bi hùng ở sau đó lại bay cao hơn một chút bao quát toàn bộ hòn đảo càng x e m càng cảm thấy mình nghĩ không hề sai toàn bộ hòn đảo có dãy núi tầng tầng lớp lớp nếu như từ bên trên nhìn xuống giống như là một đoá hoa to lớn từng ngọn núi giống như là từng cánh hoa khu vực quỷ nhãn bi hùng ở chính là trung tâm của cả đoá hoa thì ra là thế thì ra là thế hàn sâm nhìn thấy núi kỳ dị này trong lòng đã mừng rỡ như điên nếu như nói bên trong thế giới thần chi tý hộ sở có chỗ nào nhất định có thể lấy được thú hồn ngoại trừ thần vực đảo vậy chỉ còn sao huyệt của dị sinh vật mà thôi dị sinh vật bên trong thần chi tý hộ sở cơ hồ là giết không hết mặc dù là cùng một khu vực sau khi dị sinh vật bị giết hết không bao lâu sau sẽ một lần nữa xuất hiện dị sinh vật mới nhân loại đối với chuyện này cũng đã làm rất nhiều nghiên cứu cùng thăm dò cuối cùng cho ra kết luận là tuyệt đại bộ phận dị sinh vật cũng không phải tới từ bản thân chúng sinh sôi nảy nở mà là tới từ nơi được loài người gọi là xào huyệt của dị sinh vật những xào huyệt của dị sinh vật này bình thường đều được giấu ở mấy ngàn mét thậm chí hơn vạn mét ở sâu trong lòng đất thường cách một đoạn thời gian sẽ có số lớn dị sinh vật được thay n g é n ra từ trong xào huyệt đến hiện nay nhân loại vẫn không rõ dị sinh vật do xào huyệt dị sinh vật dựng dục ra rốt cuộc là được đưa đến tất cả các địa phương ở tý hộ sở như thế nào mặc dù nhân loại ngẫu nhiên tìm được một ít xào huyệt của dị sinh vật không biết nguyên nhân gì lại bạo lộ ở trên mặt đất sau khi tiến vào bên trong thăm dò thì phát hiện ra ở trong từng xào huyệt dị sinh vật này đều có một quả trứng dị sinh vật vô cùng cổ quái chỉ cần đánh nát quả trứng dị sinh vật này thì nhất định có thể đạt được thú hồn bản thân quả trứng dị sinh vật này không có tính nguy hiểm gì nhưng ở bên trong xào huyệt của dị sinh vật sẽ có rất nhiều dị sinh vật muốn đi tới chỗ sâu nhất của xào huyệt đánh nát quả trứng dị sinh vật cũng không phải là chuyện dễ dàng nếu như vận may tốt xào huyệt dị sinh vật có thể chỉ có một ít sinh vật bình thường hoặc là sinh vật nguyên thủy vậy thì vô cùng dễ dàng đi đến vị trí trứng dị sinh vật nhưng nếu vận may không tốt xào huyệt của dị sinh vật sẽ có sinh vật thần huyết vậy cũng chỉ có thể bằng v à o thực lực mới xông vào được đối với người có thực lực đủ mạnh có năng lực chém giết sinh vật thần huyết đây cũng không phải là chuyện gì xấu trái lại là một chuyện tốt còn có thể giết thêm một con sinh vật thần huyết chỉ có điều xào huyệt của dị sinh vật cực hiếm xuất hiện ở bên ngoài người có thể gặp phải cực nhỏ đặc thù chủ yếu nhất của nó chính là hình thế núi dạng cánh hoa được gọi là hoa sen sinh mạng lối vào xào huyệt của dị sinh vật ngay ở vị trí nhụy hoa ở trung tâm thế núi hình cánh hoa nhưng căn cứ tư liệu bên trên internet từng nói dị sinh vật ở trong xào huyệt của dị sinh vật không trực tiếp từ hoa sen sinh mạng đi ra chúng có hình thức r a vào vô cùng đặc biệt nhân loại đến nay cũng chưa làm rõ ràng được dị sinh vật trong xào huyệt đi đến các nơi ở tí hộ sở bằng cách nào nhưng mà bây giờ lối vào xào huyệt của dị sinh vật lại bị một đám quỷ nhãn bi hùng chiếm cứ bọn hứa như yên không ngờ rằng loại tình huống này lại phát sinh mới có thể không có cách nào tiến vào xào huyệt của dị sinh vật kỳ thật hàn s â m nghĩ vẫn còn có chút quá đơn giản theo bọn hứa như yên đã chuẩn bị nếu như không phải ở trên biển gặp phải sinh vật thần huyết kinh khủng tập kích khiến cho bọn họ gặp phải tổn thất rất lớn cũng sẽ không đến nỗi không làm gì được đám quỷ nhãn bi hùng này mấy người đã không vào được tôi liền không khách khí nữa hàn sâm vui mừng âm thầm tính toán phải như thế nào mới có thể tiến vào trong xào huyệt của dị sinh vật nguyên bản hắn có ý định săn một ít quỷ nhãn bi hùng trở về từ chỗ hứa như yên kiếm lấy chút ít thú hồn biến dị nếu bây giờ đã biết nơi này là xào huyệt của dị sinh vật hắn như thế nào lại đi săn giết những con quỷ nhãn bi hùng đó k hứa ô n nghi ngờ, bọn quỷ nhãn bi hùng này chính là chó giữ cửa tốt nhất,、có、chúng thủ ở chỗ này, bọn g giữ hề chó thù chỗ h bi quỷ là cửa có tốt ở như yên cằn bản khá ô n sinh、vật. Hàn sẽ có thể an tâm ở bên trong tìm kiếm chứng dị sinh vật. Hứa Như Yên g vào vật, vật. xào được của có huyệt thể Hứa tâm tìm dị dị Sâm sẽ kiếm ở k lắm cô ta hào phóng đổi thú hồn biến dị lấy quỷ nhãn bi hùng biến dị như vậy chính là để cho mình giết thêm chút ít quỷ nhãn bi hùng biến dị sau đó bọn họ sẽ có năng lực tiến vào trong xào huyệt của dị sinh vật hàn sâm âm thầm cười lạnh mặc dù cô tính toán rất hay nhưng đáng tiếc tôi đã biết nơi này chính là xào huyệt của dị sinh vật há có thể để cho các cô đắc thủ phi thân rơi xuống đỉnh núi hàn sâm lặng lẽ hướng về vị trí trung tâm thế núi hình hoa sen kín đáo đi tới hôm nay hắn đã đi qua một lần bằng năng lực của hắn muốn tránh thoát khỏi tai mắt của đám quỷ nhãn bi hùng kia tiến vào xào huyệt của dị sinh vật cũng không khó về phần cái con quỷ nhãn bi hùng thần huyết kia hàn sâm chuẩn bị sau khi đánh nát chứng dị sinh vật sẽ trở về chém giết nó những con quỷ nhãn bi hùng này rõ ràng không phải là dị sinh vật ở trong s à o huyệt dị sinh vật chúng chiếm c ư chỗ này chỉ là một sự trùng hợp cũng không phải là thật sự đang giữ lối vào s à o huyệt của dị sinh vật con quỷ nhãn bi hùng thần huyết kia cũng không phải cố ý một mực trông coi ở gần cửa vào hàn xâm lợi dụng năng lực của biến sắc thú thần huyết liền dần dần lặng lẽ đi tới cửa vào một mực hướng tới lối hơn một giờ sau đã thuận lợi đi tới lối vào cùng tư liệu trên internet miêu tả không sai biệt lắm đó là một cái hang đá giống như là một cái giếng cổ thẳng tắp bốn phía đều là đá đen bóng loáng tỏa sáng cửa vào chỉ cho phép một người trưởng thành đi qua hàn sâm không chút do dự trực tiếp chui vào sau khi rơi xuống khoảng ba bốn mét cũng đã đụng phải mặt đất trước mặt xuất hiện một đường hầm uốn lượn quanh co đi thông xuống mặt đất trong đường hầm đều là những tảng đá đen nhánh chỉ là ở trong viên đá đen nhánh sen lẫn rất nhiều tinh thể màu xanh b i ế c bất quy tắc khiến cho trong đường hầm nhỏ hẹp có ánh sáng màu lục âm u thoạt nhìn vô cùng khủng bố nhưng mà dù khủng bố như thế nào cũng tốt hơn nhiều so với không có ánh sáng những tinh thể màu xanh lá bất quy tắc này được loài người đặt tên là dị tinh thể ở trong xào huyệt dị sinh vật có thể tùy ý thấy được đối với con người cũng không có nguy hại gì nhưng cũng không có ích lợi gì hàn s â m không dám khinh thường triệu hoán ra áo giáp u linh tinh nghĩ thần huyết bao phủ toàn thân mình ở trong đó ở trong đường hầm nhỏ hẹp cẩn thận đi về phía trước thâm nhập vào trong lòng đất căn cứ tư liệu bên trên internet từng nói một đoạn đường hầm này dài chừng hơn vạn mét đại khái thâm nhập vào lòng đất khoảng ba bốn ngàn mét đoạn đường này bình thường đều không có dị sinh vật tồn tại hàn s â m đối với tư liệu bên trên internet không dám tin hết vẫn cẩn thận đề phòng từng ly từng tí đi xuống dưới nhưng lúc này tư liệu bên trên internet xác thực là vô cùng chuẩn xác trên đường hàn s â m đi tới liền bóng dáng của dị sinh vật đều không nhìn thấy cho đến lúc phía trước không còn đường nữa đường hầm bị vách tường tinh thể màu xanh biếc hoàn toàn phong kín hàn s â m biết mình đã đến nơi rồi căn cứ tư liệu bên trên internet từng nói chỉ cần đánh vỡ vách tường bằng tinh thể này bên trong chính là xào huyệt chân chính của dị sinh vật rồi nhưng nếu phó vách tường bằng tinh thể này bên trong nếu có dị sinh vật sẽ ngay lập tức phát động công kích lúc này nếu muốn chạy trốn những dị sinh vật đó cũng sẽ không ngoan ngoãn ở bên trong nữa chúng sẽ đuổi theo không bỏ giết cho bằng được vách tường bằng tinh thể này vẫn còn hoàn hảo cũng để cho hàn s â m càng thêm xác định đám quỷ nhãn bi hùng bên ngoài kia không phải là dị sinh vật ở trong xào huyệt này đi ra chỉ là ngẫu nhiên chạy tới mà thôi chuyện được đọc bởi kênh h a l a y z y audio hàn s â m ghé sát vào vách tường bằng tinh thể muốn xuyên thấu qua vách tường bằng tinh thể này nhìn xem bên trong có dị sinh vật hay không nhưng đáng tiếc dị tinh thể mặc dù có màu xanh biếc nhưng cũng không phải hoàn toàn trong suốt bên trong ánh sáng màu lục là một mảnh hỗn độn hoàn toàn không thấy rõ bên kia vách tường bằng tinh thể là cái gì người cũng đã đến nơi này hàn s â m đương nhiên không có khả năng tay không mà về lấy kiếm của thánh chiến thiên sứ từ bên trong bao đồ r a cầm ở trong tay hít sâu một hơi hung hăng bổ một kiếm lên vách tường bằng dị tinh thể kia bành dị tinh thể cũng không chắc chắn hơn nữa cũng chỉ dày cỡ hai ba cm bị hàn xâm bổ xuống một kiếm như vậy lập tức đã bị bổ ra một cái một cái khe lớn cao hơn người rộng hơn một mét hàn xâm cảnh giác nắm kiếm của thánh chiến thiên sứ nhìn vào bên trong cái khe cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cho hắn hơi ngây ngốc một chút rung động không có cách nào hình dung quả thực giống như là một thành phố cực lớn dưới đất được bao phủ bởi ánh sáng màu lục không gian dưới mặt đất lớn liếc nhìn không thấy bờ trên đỉnh khắp nơi đều là dị tinh thể lóe ra ánh sáng màu lục cơ hồ giống như là tinh không màu xanh biếc từng tòa kiến trúc đá đen cổ quái răng khắp nơi phức tạp giống như mê cung không có bất kỳ dấu vết của nhân công điêu khắc nào giống như là một tổ ong được loài ong dùng vật liệu của bản thân kiến tạo ra chỉ có điều ở đây lại là những kiến trúc màu đen quỷ dị nguyên một đám lớn nhỏ không đều lại giống như theo một quy luật nào đó bên trong thô d ã mang theo vẻ đẹp khác thường hàn s â m biết rõ những kiến trúc này chính là xào huyệt của dị sinh vật trong truyền thuyết trong từng xào huyệt đều có thể có dị sinh vật nếu tiếp cận những xào phòng đó bị dị sinh vật bên trong phát hiện dị sinh vật bên trong sẽ không chút do dự lao tới giết chết nhân loại xâm lấn hàn s â m l ư ớ c mắt nhìn qua ở đây không biết có mấy ngàn mấy vạn cái tổ lớn nhỏ không đều có cái tổ chỉ lớn bằng bàn tay có cái lớn cỡ cái cung điện từng cái tổ kết nối ở cùng một chỗ thoạt nhìn cổ quái nhưng hình như nó vốn phải là như vậy thiên linh linh địa linh linh thái thượng lão quân như lai phật tổ phù hộ hiển linh tốt nhất không nên có quá nhiều dị sinh vật tùy tiện đến mấy con sinh vật nguyên thủy chơi một chút là được rồi hàn s â m vừa thận trọng đi lên phía trước vừa thầm cầu nguyện ở trong lòng mặc dù phía trên những tổ phòng này cũng có không ít không gian nhưng hàn s â m cũng không có ý định bay qua bay ở phía trên tất cả dị sinh vật đều có thể nhìn thấy hắn rõ ràng chỉ sợ là cả một đám phóng tới hắn không gian nơi này cũng không phải là cao vô hạn trên không cũng chỉ cao khoảng 20-30 m é t mà thôi một chút dị sinh vật mạnh mẽ nhảy lên là có thể đụng tới c h â n đá bay cũng không có ý nghĩa gì lớn cẩn thận từng ly từng tí đi qua một cái tổ phòng con mắt của hàn sâm nhìn chòng chọc vào cái tổ kia nếu có bất kỳ khác thường gì hắn sẽ lui về trước cho dù dị sinh vật thực sự từ bên trong lao tới vậy cũng là giết trước rồi nói sau chỉ là cái tổ này lại không có một chút phản ứng nào cho đến tận lúc hàn s â m đi qua cũng không có động tĩnh gì để cho hàn s â m hơi thở phào ra một hơi nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu nguyên một đám tổ phòng màu đen giống như nguyên một đám bom hẹn giờ lớn nhỏ hàn s â m cũng không biết cái tổ nào lúc nào sẽ đột nhiên nổ tung từ bên trong lao ra một con dị sinh vật hàn s â m đi hãi hùng khiếp vía nhưng cũng không biết là vận may của hắn tốt hay là lời cầu nguyện vừa rồi có tác dụng chư thiên thần phật đang phù hộ hắn hắn đi đã nửa ngày lướt qua không dưới ngàn cái tổ lại không có một cái tổ nào có dị sinh vật lao ra cái sao huyệt của dị sinh vật này không phải là trống không đ ấ y chứ dị sinh vật ở bên trong đều đã đi ra hết rồi trong lòng hàn xâm âm thầm kỳ quái không phải chứ trên tư liệu đã nói trừ phi chứng dị sinh vật bị phá hủy nếu không s à o huyệt sẽ không ngừng dựng dục ra dị sinh vật cái sao huyệt này vẫn còn phong kín có lẽ là vẫn chưa từng có ai tới chứng dị sinh vật khẳng định là vẫn còn làm sao lại không có dị sinh vật không dám khinh thường lúc hàn s â m ở trong ngọc long sơn mạch đã nếm qua một lần thiệt thòi mặc dù lúc này thoạt nhìn vô cùng thuận lợi nhưng mà hàn s â m vẫn bảo trì lòng cảnh giác vốn có tiếp tục đi lên phía trước mỗi khi đi qua một cái tổ mặc kệ là lớn hay nhỏ hàn s â m đều sẽ vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm vào cái tổ để tránh bên trong đột nhiên lao ra một con dị sinh vật giết trở tay không kịp thế nhưng mà trên đường hàn s â m đi tới thấy không dưới hơn vạn cái tổ thậm chí ngay cả một con dị sinh vật đều không có giống như đây thật sự là một cái tổ c h ố n g vậy thật sự là kỳ quái trên internet đã nói trước kia phát hiện những xào huyệt của dị sinh vật đó kiểu gì cũng gặp được một ít dị sinh vật ít cũng có trên trăm con hơn mấy ngàn hơn vạn con cũng có thể như thế nào ở đây ngay cả một con cũng không thấy đâu trong lòng hàn s â m âm thầm phiền muộn đột nhiên hàn s â m nghe được một tiếng văng răng rắc nhỏ trong lòng lập tức hơi run rẩy ánh mắt vội vàng nhìn tới chỗ phát ra âm thanh chỉ thấy khoảng hơn m ộ mươi mét bên ngoài có một cái tổ đại khái cao khoảng ba mét hiện ra hình nửa vòng tròn giống như một phần mộ lúc này bên trên cái tổ kia đã nứt ra vài đường vân hơn nữa vết dạn còn đang không ngừng kéo dài ra phía ngoài rốt cuộc đã tới hàn s â m cũng không hoảng hốt lui về phía sau hơn m ộ ư ơ i mét tìm một vị trí có không gian tương đối lớn ánh mắt vẫn không rời khỏi cái tổ giống như phần mộ kia vết dạn bên trên tổ càng lúc càng lớn từng vết răng khắp nơi rất nhanh đã không còn hình dáng gì nữa bành Cái cái trực chỉ cái nát kia giống như là bị cái gì đó xé ra, trực tiếp nghiền kia đi tổ trên thấy một thân ảnh từ bên trong cái tổ nghiền nát kia đi ra, ra. gì như ảnh bên là bị đó xé xẻ dị sinh vật hình người sau khi hàn s â m nhìn rõ ràng thân ảnh kia trong lòng lập tức hơi run sợ nắm chắc kiếm thánh chiến thiên sứ trong tay bình thường thì đẳng cấp của dị sinh vật hình người cũng không thấp khả năng rất cao là sinh vật thần huyết hàn s â m đương nhiên không dám xem thường con dị sinh vật kia là một bộ khô lâu toàn thân như là bạch ngọc chỉ là ở giữa các đốt xương vậy mà cũng sinh trưởng ra xương giống như bạch ngọc tương liên cũng không phải giống như khô lâu bình thường có rất nhiều khe hở giữa các đốt xương của khô lâu này hoàn toàn không có khe hở nhưng nhìn lại hoàn toàn không có cảm giác cồng cành đi đường cơ hồ giống như người bình thường thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng trên người của bạch ngọc khô lâu có rất nhiều hoa văn màu đen cổ quái mà ở trong hai tay của nó thình lình có một đôi dao găm xương màu đen tuyền giống nhau thoạt nhìn hết sức yêu dị bảo cụ hàn sâm cả kinh con dị sinh vật hình người này lại dựng dục ra bảo cụ hơn nữa còn là một đôi quả thật là quá kinh người rồi hốc mắt của khô lâu đang nhìn tới hàn sâm bên trong cũng không phải là trống không mà là có thêm một đôi con ngươi như là bạch cốt thuần trắng không chút đen nào cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hàn sâm sau đó từng bước từng bước đi tới chỗ hàn sâm vài bước đầu còn đi rất chậm nhưng mà bước chân của nó lại càng lúc càng nhanh trong vòng vài chục bước đã chạy nhanh như điện giống như gió v ọ tới trước mặt hàn sâm cốt đao màu đen quỷ dị trong tay đâm về cổ họng hàn s â m thủ pháp vừa nhanh vừa độc chỉ thấy sáng ngời một cái đã đến trước mặt hàn s â m lúc này hàn s â m đã có thể xác định khô lâu quỷ dị này tuyệt đối là sinh vật thần huyết nhưng trong lòng hắn lại không sợ hãi kiếm của thánh chiến thiên sứ trong tay khẽ động liền trực tiếp bổ về phía cốt đao mà khô lâu kia đang đâm tới cốt đao ngắn nhỏ dưới một kiếm này của hàn s â m cho dù không thể chặt đứt cốt đao cũng sẽ có thể đánh bay ra ngoài thế nhưng mà mắt thấy kiếm của thánh chiến thiên sứ sắp đánh trúng cốt đao kia thân hình của khô lâu kia lại quỷ dị uốn éo cốt đao sắp đụng tới kiếm của thánh chiến thiên sứ lại bị nó thu về mà cốt đao trong tay kia của nó lại không biết như thế nào đã đâm tới mi tâm của hàn s â m hàn khí trên mũi cốt đao cơ hồ muốn xuyên thấu qua áo giáp đâm vào trong da thịt của hàn xoa nhanh chóng chặn cốt đao sắp đâm vào mi tâm hắn lại đánh bay cốt đao ra ngoài thế nhưng ở giây tiếp theo khô lâu kia vốn đang đưa lưng về phía hắn cánh tay lại vặn vẹo quỷ dị cánh tay xoay ngược lại đâm một đao vừa nhanh vừa độc khiến hàn s â m không kịp chuẩn bị kiếm thánh chiến thiên sứ căn bản không kịp thu hồi ngân huyết tam nhận xoa trong tay không kịp phát lực mới hắn không kịp ngăn cản một đao kia oành thân pháp siêu lạp tử lưu gia tốc được triển khai trên đùi phát ra lực lượng kinh khủng bước một bước phá không hiểm hiểm tránh một đao kia của khô lâu chỉ là áo giáp u linh tinh nghĩ vẫn bị cốt đao kia dạch ra một vết p hàn í a đao kia tay đao qua, đao đao trên một vết nông, cốt thế. Trong tay khô, lâu vẫn còn một cốt khác, lại dùng một góc độ cổ quái không thể tưởng tượng được đâm qua, từng đào từng đào liên miên bất tận. liên miên nông, không ngờ bén đến vẫn còn dùng không để độ được đâm lại lại lâu lại sạch quái sắc khác, góc cổ khô, h s â m cũng là người am hiểu dùng các loại binh khí ngắn thế nhưng hắn chưa từng thấy người nào có thể dùng dao găm quỷ dị lại tàn nhẫn hoa lệ như vậy không thể dự đoán mọi cử động của khô lâu dường như đều sai chỗ căn bản không biết được động tác tiếp theo của nó sẽ là gì điều này khiến hàn s â m vô cùng không thoải mái cảm giác này giống như một người vốn tinh thông âm luật và thiết tấu nghe được một bản nhạc hoàn toàn lệch tông loại cảm giác này khiến bản thân vô cùng tâm phiền khí loạn huống c h i thủ pháp của khô lâu này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi giống như giòi trong xương vậy một đao lại một đao liên tục đâm tới hàn s â m khiến người ta sinh lòng tuyệt vọng kiểu cận thân chiến đấu như vậy kiếm thánh chiến thiên sứ căn bản không thể phát huy ra uy lực vốn có ngược lại còn trở thành vướng víu hàn s â m muốn cắt kiếm đi cũng không có thời gian và cơ hội đao pháp của khô lâu kia thật sự quá nhanh quá ác quá chuẩn thân pháp quỷ mị đao pháp quỷ dị trong chốc lát đã khiến hàn s â m bị thương nặng trên ngực bị cốt đao hung hăng chém ra một vết nếu như không phải có áo giáp thần huyết chống đỡ một đao kia nhất định đã mở ngực phanh bụng hắn ra rồi lông măng toàn thân hàn s â m đều dựng lên hắn trực tiếp triệu hoán miêu quân ra miêu quân hóa thành h ổ đen khổng lồ trực tiếp đánh về phía bạch ngọc khô lâu bạch ngọc khô lâu như đang trượt trên mặt băng thân thể quỷ dị lướt ngang hai thước thoát khỏi tấn công của miêu quân đồng thời trở tay vung một đao cốt đao đâm về phía cổ của miêu quân miêu quân khẽ cắn ngược lại thân thể khô lâu kia nhoáng một cái cốt đao trong tay thu về đồng thời cũng tránh qua tránh khỏi một chiêu cắn xé của miêu quân thân thể đưa lưng về phía miêu quân cánh tay lại là quỷ dị xoay ngược lại dùng cốt đao đâm về phía bụng của miêu quân hàn sâm nắm lấy cơ hội một kiếm chém tới khô lâu đồng thời ngân huyết tam nhận xoa trong tay cũng chém ra chặn cốt đao mà khô lâu đâm về miêu quân lại một người một con mèo khổ đấu với khô lâu bạch ngọc khô lâu lại không chút hốt hoảng nó giống như quỷ mị đao như u linh lấy một địch hai vẫn vô cùng nhẹ nhàng hoa lệ xuyên qua một người một mèo mỗi lần đều phát ra công kích quỷ dị mang đến uy hiếp rất lớn cho hàn sâm và miêu quân hàn sâm rất nhanh đã phát hiện ra bọn hắn dùng hai đánh một hoàn toàn không chiếm được tiện nghi trái lại khô lâu kia lợi dụng thân pháp quỷ mị khiến một người một mèo có chút bó tay bó chân k hắn ô Khô môn. n đánh đồng. này giống như dị sinh vật thật sự, quá tà môn. Hàn g phát huy khi hội thật thầm quá vật tà uy lâu ra được lực sự, Sâm dị m g tiếng, công một Miu thừa Quân Hắn kích khô dịp lâu. xoay người bỏ chạy trên người hắn và miêu quân đều chảy máu con khô lâu kia lại không mất một sợi lông tiếp tục đánh tiếp chỉ sợ bị thua thiệt sẽ là bọn hắn vẫn nên rút lui trước rồi lại nghĩ biện pháp cũng may còn có miêu quân quấn quít lấy khô lâu để hàn s â m có thể thuận lợi thoát thân khi hàn s â m chạy xa Thấy quân đã sắp không chống đỡ nổi, hắn trực tiếp thu không chống hắn miêu nổi, quân nỡ đã sắp nó về. bạch ngọc khô lâu lại không chịu buông tha hàn xâm nhanh chóng chạy tới hàn xâm nào còn dám do dự nhanh chóng chạy tới cửa sào huyệt dị sinh vật bạch ngọc khô lâu vẫn đuổi theo không buông tốc độ nhanh hơn hàn xâm hàn xâm ỉ vào có miêu quân phụ trợ đánh một chút rửa lại lui cuối cùng cũng chạy tới lui cửa hang trực tiếp chui ra bạch ngọc khô lâu cũng không chịu buông tha cũng cùng chui ra theo đi chết đi hành động này của bạch ngọc khô lâu rất hợp ý hàn xâm Thân pháp của khô lâu linh hoạt pháp không không khô linh như thế này, đoạn đao của Bạch Ngọc khô lâu của quỷ một thương của hàn sâm đâm ra có vận dụng cả lực lượng đinh ốc khô lâu không thể đánh bay thương ra thương này giống như độc long đâm tới trên người khô lâu hàn sâm cho rằng lần này có lẽ đã đắc thủ ai ngờ khô lâu lại nhanh chóng lùi ngược giống như quỷ hồn trượt về sau tốc độ này còn nhanh hơn thân pháp siêu l ạ p tử lưu gia tốc của hàn sâm nó cứ thế tránh được một thương này của hàn sâm trí tuệ của con khô lâu này khá cao biết rõ trong lối hẹp này nó không phải đối thủ của hàn sâm thế nên nó cũng không đi vào thông đạo nữa chỉ đứng ở bên ngoài trông coi hàn sâm bất đắc dĩ chỉ có thể chọn rời khỏi xào huyệt của dị sinh vật trước tiên nghĩ ra biện pháp sau đó mới tới thu thập bạch ngọc khô lâu này nếu không đừng mơ đến được nơi đặt chứng dị sinh vật thật là không may trong xào huyệt dị sinh vật không ngờ lại có một con sinh vật thần huyết lợi hại như vậy trong nội tâm hàn s â m có chút phiền muộn lặng lẽ trốn khỏi xào huyệt dị sinh vật lúc rời đi còn thuận tay săn giết một con gấu quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy mang về làm đồ ăn hiện tại đã biết khu vực có quỷ nhãn bi hùng ở chính là lối vào xào huyệt dị sinh vật hàn s â m còn muốn giữ lại con quỷ nhãn bi hùng thần huyết kia cùng quỷ nhãn bi hùng biến dị canh cổng không cho đám hứa như yên đi vào đương nhiên không thể giết lung tung trong núi tìm một địa phương an toàn nhặt mấy canh khô trở về xấy thịt quỷ nhãn bi hùng loại sinh vật này không khác gì gấu bàn tay đặc biệt mỡ màng nhưng hàn sâm không có tâm tình thưởng thức chỉ muốn nhét đầy bao tử trong đầu nghĩ tới đao pháp cùng thân pháp của bạch ngọc khô lâu đao pháp kia vô cùng quỷ dị ra tay hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào có chút tương tự với thuật ám sát nhưng hàn sâm nhìn ra đao pháp của khô lâu và thuật ám sát vẫn có chút khác biệt đao pháp kia chỉ là kỹ thuật thuần túy chứ không phải lợi dụng tâm lý góc chết chỉ dùng kỹ xảo tạo thành tiết tấu không hài hòa khiến người khác không thể phán đoán ra hành động của nó hơn nữa thân thể của nó cũng khác hẳn với người thường có thể làm ra rất nhiều động tác không thể tưởng tượng cho nên mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy nếu như muốn chém giết nó nhất định phải hiểu được tiết tấu quỷ dị kia nếu không cũng chỉ có thể chịu đánh căn bản không có khả năng giết được nó hàn s â m cẩn thận nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ khi tranh đấu cùng khô lâu nghĩ lại mỗi một động tác của khô lâu muốn từ đó để tìm ra một ít quy luật hứa như yên có chút không yên tâm về hàn s â m mặc dù sao huyệt dị sinh vật có địa hình hoa sen có rất ít người từng thấy nhưng dù sao trên internet vẫn có thể tìm được tư liệu n h ớ không may hàn s â m nhìn ra nơi này là sao huyệt dị sinh vật đối với cô ta thật sự là không tốt một ngày nay không nhìn thấy bóng dáng hàn s â m trong lòng hứa như yên có chút bất an tìm phó sơn thương lượng một chút mấy người cùng đi ra tìm hàn s â m xem hắn đang làm gì bọn hắn rất dễ dàng tìm được hàn s â m hàn s â m vốn không trốn đi hoặc là nói chính hắn muốn để hứa như yên thấy hắn tránh việc hứa như yên không nhìn thấy hắn nghi ngờ hắn tiến vào xào huyệt dị sinh vật thực lực hứa như yên cùng tiểu phân đội cách lan không yếu nếu bọn họ thật sự liều mạng quên mình đi vào chưa hẳn đã không thể xông vào xào huyệt được hiện tại chỉ là bọn họ không muốn dốc sức liều mạng mà thôi hàn s â m cũng không muốn ép bọn họ mấy người hứa như yên kia hàn s â m không biết thực lực của bọn họ thế nào Thực lực tiểu phân đội cách lan tuyệt phân cách lực lan đội đối khi ô n g yếu, dù sao thực t lực ể u phân đám ộ i i cương g p cũng bày tại đó. Tùy tiện bày tùy tại t đó, ì một người đi ra đều ra có t hứa ể so sinh sông cho nên mới không xông vào xào với vậy. vô vật, mới Hiện tại sinh ma muốn cờ bạc ích, c bọn hy huyệt hắn không không h nên dị không không Khi phải họ thật h sông bọn nổi. Khi đám người sự vào đám ứ như yên thấy hàn s â m hắn đang ngồi trong một khe núi cản gió ăn thịt quỷ nhãn bi hùng nướng thơm ngào ngạt trên lửa vẫn còn có một khối thịt lớn đang nướng mặt ngoài bị nướng vàng óng mùi thơm bay xa bọn họ chính là dựa theo mùi thơm để tìm tới thấy hàn s â m lại săn được một con quỷ nhãn bi hùng sắc mặt mấy người hứa như yên đều có chút cổ quái bởi vì đã bị hàn s â m đã cắt thành khối lớn cho nên đám hứa như yên cũng không phân biệt được đẳng cấp của con quỷ nhãn bi hùng này hứa tổng và phó đội trưởng đại giá quang lâm không biết có chuyện gì không hàn s â m không có ý đứng dậy hắn vẫn ngồi ở chỗ kia gặm thịt nướng thơm ngào ngạt thỉnh thoảng còn thò tay liếm liếm dầu trên ngón tay mấy người lưu trí đều nhìn mà nuốt nước miếng hứa như yên mua con quỷ nhãn bi hùng biến dị kia tuy cũng chia cho bọn họ một ít nhưng vốn không có bao nhiêu đại bộ phận đều dùng để dự trữ một người cũng chỉ được phân một khối khoảng nửa cân thôi đối với người gần một năm không nếm được vị thịt mà nói một khối kia không ăn còn tốt sau khi ăn hết ngược lại càng thèm lúc này lại nhìn thấy hàn s â m đang ngồi đó gặm từng miếng thịt lưu trí nhị n không được nuốt một ngụm nước miếng hứa như yên thấy hàn s â m còn ở nơi này trong nội tâm cũng thoáng buông lỏng chỉ cần hàn s â m không tiến vào xào huyệt dị sinh vật là tốt rồi hàn đội trưởng chúng tôi muốn tới thương lượng cùng cậu chuyện mua sắm thịt quỷ nhãn bi hùng cậu cũng biết chúng tôi nhiều người như vậy một con quỷ nhãn bi hùng ăn không được vài ngày hứa như yên khẽ cười nói hiện tại cô ta chỉ muốn ổn định hàn s â m để hàn s â m nhanh đi giết thêm vài con quỷ nhãn bi hùng biến dị hàn s â m chỉ trầm ngâm nói hứa tổng chuyện này cũng không hay lắm hôm nay tôi đã đi một chuyến quỷ nhãn bi hùng biến dị thì không có cơ hội gì chỉ giết được một con quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy này cô trả bao nhiêu tiền hứa như yên cũng không thật sự cần nhiều thịt mua thịt quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy ngoại trừ có thể cho đỡ thèm ra thì cũng không có tác dụng gì cười cười hứa như yên nói ra bổn sự của hà nội đ trưởng chúng tôi đều đã thấy rồi săn giết quỷ nhãn bi hùng biến dị chỉ đơn giản như lấy đồ trong túi cậu đừng khiêm tốn như vậy đúng vậy ghen nguyên thủy của chúng tôi đã sớm đầy ăn thịt quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy cũng không có tác dụng gì còn hy vọng hàn đội trưởng có thể săn giết thêm mấy con quỷ nhãn bi hùng biến dị rồi bán cho chúng tôi thú hồn sẽ không thiếu của cậu người của hứa như yên cũng nói thêm trong nội tâm hàn sâm âm thầm cười lạnh ngoài miệng lại nói với vẻ khó khăn hứa tổng không phải tôi không muốn kiếm thú hồn thật sự là săn giết quỷ nhãn bi hùng biến dị cần dựa vào vận khí mới được không có quỷ nhãn bi hùng biến dị lạc đàn thì tôi cũng không có cách nào cô thấy tôi cũng chỉ ăn quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy nếu như có thể săn được sao tôi lại phải ăn cái này Đám hứa như yên, Bi yên chớp mắt cười nói với hàn sâm nguyên thủy thì nguyên thủy hàn đội trưởng định bán thế nào giá tiền cũ hàn sâm thốt ra mấy người đều n g â y người không hiểu hàn s â m nói giá tiền cũ là có ý gì sắc mặt hứa như yên thoáng đổi nhìn hàn s â m nói ra hàn đội trưởng ý của cậu không phải là quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy này cũng lấy một thú hồn biến dị chứ chính là như vậy hàn s â m gật đầu nói hàn đội trưởng cậu làm thế này khó tránh có chút không hiền hậu rồi quỷ nhãn bi hùng biến dị đổi một thú hồn biến dị quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy dựa vào cái gì mà cũng đòi một thú hồn biến dị lưu trí nhịn không được nói một câu y vốn định dùng thú hồn của mình đổi một con quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy để giải thèm ai ngờ hàn s â m lại chặt đẹp như vậy quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy cũng bán với giá một cái thú hồn biến dị thù hạ của hứa như yên mãnh liệt kháng nghị muốn co kè mặc cả với hàn s â m tôi chỉ bán thịt đẳng cấp gì cũng không đáng kể dù sao chính là giá tiền này mọi người thích mua thì mua không mua thì thôi dù sao tôi cũng vậy bị vây ở chỗ này có nhiều thú hồn hơn cũng vô dụng mình có thể ăn no là được không cần đi mạo hiểm tốt nhất nhưng hàn sâm lại nhất định muốn bán thịt một con quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy với giá một cái thú hồn biến dị mặc kệ bọn họ nói thế nào cũng vô dụng đám hứa như yên không thương lượng được đương nhiên không chịu dùng thú hồn biến dị đổi lấy thịt quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy cả một đám đen mặt trở về sơn động hàn sâm cũng không giữ lại chỉ là mỗi ngày đến lúc ăn cơm hắn lại chạy tới gần cửa sơn động của bọn họ đốt lửa nướng thịt mỗi lần đều quạt hương thịt nướng bay vào trong sơn động lúc đầu đám hứa như yên còn có thể nhịn được ngẫu nhiên còn có thể đem quỷ nhãn bi hùng dự trữ kia cắt ra một ít để đỡ thèm thế nhưng loại thịt này ăn rồi sẽ càng muốn ăn ăn một chút thịt sau đó lại phải ăn rau dại thì thật sự khó có thể nuốt xuống huống chi bọn họ có nhiều người như vậy thịt một con quỷ nhãn bi hùng căn bản ăn không được bao lâu mỗi ngày đều ngửi thấy mùi thơm thịt nướng của hàn s â m mỗi người đều đen mặt hận không thể đi qua làm thịt hàn s â m cướp đống thịt nướng kia về hàn s â m ban ngày chạy tới nơi này nướng thịt thứ nhất là hấp dẫn bọn họ thứ hai là để cho hứa như yên an tâm còn để hứa như yên cho rằng hắn không phát ra xào huyệt dị sinh vật càng không có đi vào trên thực tế mỗi khi trời tối hàn xâm đều sẽ tiến vào xào huyệt dị sinh vật ác đấu một hồi cùng con bạch ngọc khô lâu kia chỉ là con bạch ngọc khô lâu kia thật sự quá mạnh trong thời gian ngắn hàn xâm cũng không biện pháp tốt để giải quyết nhưng trong quá trình liên miên chiến đấu cùng con khô lâu kia hàn xâm đã dần dần quen thuộc với đao pháp và thân pháp của nó mỗi ngày cũng đều suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể phá giải đao pháp cùng thân pháp kia hàn sâm rất cẩn thận quan sát thân pháp cùng đao pháp của bạch ngọc khô lâu trừ những động tác mà nhân loại không làm được chỉ nói riêng đao pháp cùng thân pháp đã vô cùng quỷ dị đáng sợ dù là thân pháp hay đao pháp đều hoàn toàn không có tiết tấu cho dù hàn sâm là người am hiểu dự đoán cũng rất khó nắm bắt được cách ra tay và quỹ tích di động của khô lâu không hề nghi ngờ đây là một loại kỹ xảo rất đặc biệt những ngày này hàn sâm luôn cố ý bắt trước học tập loại kỹ xảo này truy cập haleji com hơn o ặ c Cà địch cần địch link Silly mời bại tiên phải phần nhé. Muốn đánh nhân, nhân này. ở Phê p hiểu h đầu mô em một tả để rõ ư g pháp hiểu tìm tốt nữa h nhiên chính là học hỏi kỹ xảo đặc biệt của đối phương. Hơn ấ t biệt đương đặc đối n của là kỹ xảo loại kỹ xảo dối loạn này của khô lâu trợ giúp rất lớn đối với thuật ám sát của hàn sâm đây cũng là nguyên nhân mà hàn sâm nguyện ý chịu khổ để học tập nếu như có thể nắm giữ loại kỹ xảo dối loạn này khi ám sát có thể nắm chắc tiết tấu của mục tiêu cho mục tiêu một kích khiến đối thủ căn bản không kịp biến ảo tiết tấu để ứng đối những ngày này không ngừng chiến đấu cùng khô lâu hàn s â m chỉ có thể một tay sử dụng ngân huyết tam nhận xoa để đấu lại điều này khiến hắn ít nhiều có chút không thoải mái nếu như có thêm một con dao găm thần huyết nữa thì tốt rồi hàn s â m âm thầm nghĩ đến năng lực cận thân của khô lâu thật sự quá lợi hại kiếm thánh chiến thiên sứ và thương đinh ốc sử dụng trong cận chiến đều không có tác dụng quá lớn khi đối mặt với bạch ngọc khô lâu có năng lực cận thân siêu cường ngược lại sẽ thành vướng bận hiện tại vấn đề của hàn xâm l một người ngăn cản c Bạch Ngọc Khô Lâu trẻ tuổi đột nhiên đi tới trước mặt hàn sâm trong tay cầm theo một thanh đao lưng dày thú hồn biến dị nói với hàn sâm hàn sâm liếc nhìn người tuổi trẻ kia nếu như hắn không nhớ lầm người này tên là vương tuấn phong là thủ hạ của hứa như yên xem ra hứa như yên đã không nhịn được muốn thăm dò thực lực chân chính của mình trong nội tâm hàn sâm âm thầm cười lạnh ngoài miệng thì lạnh lùng nói ra cậu muốn chơi thế nào đương nhiên là tay không chiến đấu ngã xuống đất hoặc nhận thua thì tính là bại vương tuấn phong nói ra hàn sâm nhếch miệng khinh miệt liếc nhìn vương tuấn phong khinh thường nói trong từ điển của tôi không có chữ bại đâu người thắng sống kẻ bại chết cậu dám chơi thì tới không dám chơi thì từ nơi nào tới thì trở lại nơi đó đi hứa như yên muốn thăm dò thực lực của hắn hàn s â m sao có thể để cô ta đơn giản thực hiện được người phụ nữ kia cũng không có hảo tâm gì đáng tiếc hàn s â m biết một mình hắn không thể đấu với hứa như yên cùng phó sơn hơn nữa mình là người tổ hành động đặc biệt trước mặt đám phó sơn cũng không nên giết khách hàng tổ hành động đặc biệt nếu không hắn đã muốn trực tiếp giết chết người phụ nữ kia cho giành nợ vương tuấn phong nghe hàn s â m nói như vậy lập tức biến sắc quay đầu nhìn đám hứa như yên đứng ở cửa động bên kia sắc mặt hứa như yên cũng có chút thay đổi do dự một chút hứa như yên đi tới nói hàn đội trưởng chơi đùa mà thôi làm gì mà nghiêm túc như vậy chơi hàn sâm tự tiếu phi tiếu nhìn hứa như yên tôi chỉ chơi mạng người cô muốn chơi thì tôi luôn sẵn sàng tiếp đón sắc mặt hứa như yên có chút khó coi ý tứ của hàn sâm đã rất rõ ràng cô ta có nói thêm nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục cô ta chỉ trừng mắt nhìn hàn sâm không nói lời nào sau một hồi lâu sắc mặt hứa như yên tái xanh xoay người trở về sơn động vương tuấn phong vội vàng đi theo cuối cùng cũng không dám ra tay với hàn xâm hàn xâm vốn đang hy vọng bọn họ dám ra tay người phụ nữ kia lại dám nổi lên toan tính buồn nôn với hắn hắn cũng không cần phải lưu tình giết một người là lời một nếu như bọn họ động thủ trước đám phó sơn cũng không thể nói được gì một ngày ba bữa hàn xâm đều nướng thịt ở gần cửa sơn động nướng liên tiếp nửa tháng là người đều sẽ không chịu được chỉ là hứa như yên kia không tiếp tục đi ra phó sơn lại một người đi đến y cũng không mang theo đội viên khác của tiểu phân đội cách lan đổi một con quỷ nhãn bi hùng phó sơn nói xong liền trực tiếp đưa một cái thú hồn biến dị cho hàn sâm hàn sâm nhìn thoáng qua thú hồn biến dị là một thú hồn biến dị có thể hóa thành trường thương hàn sâm cười cười không thành vấn đề phó đội trưởng xin chờ một chút sáng sớm ngày mai tôi liền đưa qua cho anh phó sơn gật đầu nhưng lại không hề rời đi ngược lại ngồi xuống một tảng đá bên cạnh hàn sâm bình tĩnh nói tôi không biết cậu có phải người của tổ hành động đặc biệt chúng tôi hay không nhưng dù cậu có phải hay không nếu đã rơi xuống đây muốn sống sót trở về cũng chỉ có thể trông cậy vào người của tập đoàn tinh vũ đến cứu viện cho nên tốt nhất không nên đối cứng cùng hứa như yên hàn sâm biết rõ phó sơn nói lời này là thật sự nên cũng nói nói như vậy nếu như tôi và hứa như yên phát sinh xung đột phó đội trưởng nhất định sẽ giúp hứa như yên đám huynh đệ này là tôi mang ra ngoài đã bị chết một người những người còn lại tôi nhất định phải mang bọn họ sống sót trở về Phó Sơn không Sơn tuy r ả lời, chỉ là nói. chỉ bình tĩnh、nói. Hàn Sâm gật Sâm đ ầ hắn hiểu được cố của Phó Sơn, đổi lại là hắn. Hắn cũng làm như Sơn, cũng đổi lại được cố của kỵ là làm v ậ Hàn、Sâm、không hoàn Sâm tiểu o à n trở mặt v ớ Hứa Như Yên, cũng bởi vì nghĩ tới quan hệ này, dù sao Hứa Như Yên là khách, hàng của tổ hành động đặc biệt, đám Phó、Sơn、không h không quan sao của Yên, cũng này, Yên động Sơn đặc bởi biệt, tới vì tổ t là dù đám không q a n đến. Hàn Sâm trở về cũng không có biện tâm trở Sâm về có phân á p p bàn giao. Tuy tiểu Tuy h đội được coi là quân chính quy nhưng nếu xảy ra chuyện ở tí hộ sở cho dù cao tầng tổ đặc biệt an toàn muốn cứu bọn họ cũng căn bản không có cách nào Thứ nếu như cậu tin tưởng tôi tôi có thể giúp cậu và hứa như yên giảng hòa đợi người cứu viện đến tôi có thể để cậu cùng chúng tôi rời đi phó sơn thành khẩn nói ra cảm ơn hảo ý của phó đội trưởng nhưng con người tôi không có thói quen cúi đầu trước người ngoài cùng lắm thì chết già trên đảo này mà thôi cũng không cần phải tới cầu xin hứa như yên hàn sâm nói một lời kiên định bởi vì hắn căn bản không cần dùng thuyền của tập đoàn tinh vũ để trở về phó sơn nghiêm túc liếc nhìn hàn sâm đứng dậy nói cậu suy nghĩ một chút đi nếu như có gì cần thì tới tìm tôi hàn sâm nhìn phó sơn rời đi hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới chuyện này tiếp tục suy nghĩ về thân thể cùng đao pháp quỷ dị của khô lâu kia để phần đề nghị của phó sơn có thể là hảo ý nhưng hàn sâm lại hoàn toàn không thèm cân nhắc dù là hứa như yên hay là tập đoàn tinh vũ đều là đối tượng hắn phi thường chán ghét dọa dẫm lừa gạt cô ta còn không kịp làm sao có thể giảng hòa được không khiến cô ta táng ra bại sản thì đúng là có lỗi với sự chiếu cố của thần thiên từ lúc trước rồi trong nội tâm hàn sâm âm thầm cười lạnh Thời gian càng một số thú hồn biến dị không có tác dụng gì đã bị đám hứa như yên từ bỏ lấy ra để đổi quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy mà hàn sâm săn giết nhưng hứa như yên vẫn không tự mình ra tay tất cả đều thông qua phó sơn để trao đổi quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy hàn sâm tự nhiên hiểu rõ nhưng hắn cũng không nói thẳng trước t i ê n dùng thịt quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy đổi lấy một phần thú hồn biến dị đợi t ì m được vị trí chứng dị sinh vật lại dùng quỷ nhãn bi hùng biến dị lừa bọn họ đổi một số thú hồn biến dị có tác dụng hơn làm thế có lợi hơn việc trực tiếp giết bọn họ chờ hứa như yên bỏ ra một cái giá lớn để tiến vào xào huyệt dị sinh vật lại phát hiện chứng dị sinh vật đã không còn cũng không biết bọn họ sẽ có vẻ mặt gì thời gian hai ba tháng hàn sâm đã dần dần học xong thân pháp quỷ dị cùng đao pháp của khô lâu kia dần dần lĩnh ngộ được đạo lý trong đó nếu như không phải hàn sâm muốn nhìn thêm thân pháp quỷ dị và đao pháp của nó thì nửa tháng trước hắn đã có cơ hội chém giết con bạch ngọc khô lâu kia rồi hiện tại hàn sâm đã luyện được thân pháp và đao pháp không hề kém hơn con khô lâu kia hôm nay hàn sâm chuẩn bị sẽ đi chém nó sau đó đánh nát chứng dị sinh vật thừa dịp trời tối hàn sâm một lần nữa lẻn vào xào huyệt dị sinh vật Sau khi đối với thân pháp và đao pháp của con khô lâu này hàn sâm đã quen đến mức không thể quen hơn trong nháy mắt khi con khô lâu kia rời đao đầm tới hắn chỉ thấy bước chân hàn sâm khẽ động nghiêng về phía khô lâu ngân huyết tam nhận xoa cũng dùng một góc độ quỷ dị đâm về phía thần huyết khô lâu quỹ tích di động và cách ra tay của một người một khô lâu đều vô cùng quỷ mị nhưng hàn s â m dùng một n h ậ n đấu với hai đao cũng không hề rơi xuống hạ phong hắn đã nắm rõ mọi chiêu thức bạch ngọc khô lâu như lòng bàn tay mọi cử động của thần huyết khô lâu đều nằm trong lòng bàn tay hắn đến lúc này hàn s â m mới đột nhiên tỉnh ngộ thân pháp và đao pháp của thần huyết khô lâu này nhìn như dối loạn không có thứ tự kỳ thật cũng là một loại t i ế t tấu một loại t i ế t tấu đặc biệt chỉ là lúc trước hàn s â m nhận thức quá nông cạn đối với t i ế t tấu này cho nên mới khó có thể nắm bắt được loại t i ế t tấu này trải qua ba tháng tìm hiểu và học tập hàn s â m đã hiểu được loại t i ế t tấu dối loạn này hiểu biết về các loại t i ế t tấu đã tăng lên một tầng cao mới trong tích tắc hiểu ra khiến ánh mắt hàn s â m cũng tăng cao thân pháp và đao pháp của khô lâu trong mắt hàn s â m đã có chút nhàm chán không do dự nữa hàn s â m nhanh chóng bước ra một bước trực tiếp xuyên qua khô lâu kia cái đầu của khô lâu bay lên giữa không trung mà song đao quỷ dị của nó lại không thể tổn thương đến hàn s â m bộ pháp quỷ dị cũng không thể né tránh ngân huyết tam nhận xoa săn giết thần huyết tử linh khô lâu vương không đạt được thú hồn không thể ăn thịt trong đầu vang lên tiếng thông báo khiến hàn s â m có chút vui sướng cũng không u i oải vì không đạt được thú hồn hay không thể thịt những thứ đạt được trong hai ba tháng này đã hơn xa một cái thần huyết thú hồn và thịt thần huyết huống chi thần huyết khô lâu này còn có một đôi cốt đao bảo bối khác với hoàng kim cự phủ hay chùy sắt lớn cốt đao này tuyệt đối là bảo bối có thể bán với giá cao không kém kiếm thánh chiến thiên sứ là bao hai thanh cùng bán còn có giá trị hơn nhặt cốt đao lên thử một chút dùng đao pháp mà khô lâu sử dụng còn thuận tay hơn so ngân huyết tam nhận xoa điều này khiến hàn s â m rất vui mừng một lát sau hàn s â m thu cốt đao lại rồi tiếp tục đi tới trong xào huyệt của dị sinh vật lớn như vậy thế mà lại không gặp phải dị sinh vật khác hàn s â m một đường vô kinh vô hiểm đi tới chỗ sâu nhất trong xào huyệt dị sinh vật quả nhiên thấy một tinh thể hình chứng được khảm trong vách đá đen nhánh dường như có một vầng sáng kỳ dị đang nhảy nhót vật kia cao bằng một người không khác gì tư liệu về chứng dị sinh vật trên internet hàn sâm nhìn kỹ một lúc sau đó hắn rút kiếm thánh chiến thiên sứ trực tiếp bổ xuống quả chứng dị sinh vật kia răng rắc tinh thể hình chứng to lớn hơi mở trực tiếp bị chém thành hai nửa bên trong chảy ra chất lỏng như là nhựa cao su săn giết chứng dị sinh vật rút ra thú hồn bên trong trong đầu hàn sâm vang lên tiếng thông báo Khác A di đà phật nhất định phải là thần huyết thú hồn con sẽ không xui xẻo như vậy chứ trong lòng hàn sâm thấp thỏm cầu nguyện tuy cơ hội rất thấp nhưng vẫn có khả năng ngẫu nhiên rút ra thú hồn cấp thấp trước khi không rút được thần huyết thú hồn hàn s â m vẫn thấp thỏm không yên thế nhưng sau khi hàn s â m cầu nguyện xong hắn lại đột nhiên n gây ra một lúc bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc nếu như nói rút ra thú hồn từ chứng dị sinh vật là ngẫu nhiên dạng thú hồn gì cũng có thể như vậy không phải là có thể sẽ có thú hồn thần huyết siêu cấp sao trước kia hàn s â m không biết có loại sinh vật thần huyết siêu cấp đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy nhưng bây giờ hắn đã biết có sinh vật thần huyết siêu cấp tồn tại như vậy tự nhiên cũng sẽ có thú hồn thần huyết siêu cấp tồn tại chứng dị sinh vật rút ra ngẫu nhiên như vậy có lẽ sẽ có khả năng rút được thú hồn thần huyết siêu cấp chứ nhỉ Phật cấp cấp phải giúp giúp không tính, chúng ta làm lại một lần nữa. cho con một thú hồn thần huyết siêu cấp đi. Có lẽ đây chính là thú hồn thần huyết siêu cấp đầu tiên trong lịch sử nhân loại ấy. Ngài nhất định phải giúp đỡ chút nhé, tổ ta một một tiên trong một tay. à, làm là ngài lời lại lần lẽ loại rồi siêu đi. siêu cầu con Có con đầu nguyện nữa, đây ấy, vừa sử đỡ các ngài đều giúp đỡ chút để con rút được một thú hồn thần huyết siêu cấp nếu được thì mỗi ngày sau này con nhất định sẽ đốt ba nén hương cung phụng các ngài hàn s â m vội vàng xóa bỏ lời thỉnh cầu lúc đầu của mình lần nữa thỉnh cầu một điều mới mắt thấy chất lỏng trong chứng dị sinh vật vỡ ra đã chảy hết từ đó tuôn ra một tia linh quang kỳ dị dần dần ngưng tụ ở trước mặt hàn s â m thành một hình dáng linh hồn kỳ dị hai mắt hàn s â m nhìn chằm chằm vào linh hồn trước mặt mình đang thành hình trong nội tâm không ngừng cầu khẩn t hàn ú h thần huyết s xâm hàn Sâm. Hàn Sâm có, có chút thất vọng nhưng hắn cũng biết cho dù thật sự có thể ngẫu nhiên xuất hiện thú hồn thần huyết siêu cấp tỷ lệ cũng thấp đến đáng thương không thu được cũng rất bình thường có thể đạt được một thần huyết thú hồn đã coi như không tệ hàn sâm trực tiếp triệu hoán thú hồn vừa mới lấy được ra lập tức một đoàn hỏa diễm màu đỏ bắn ra ngoài trước mặt hàn sâm biến thành một sinh vật như ác ma hỏa diễm toàn thân lửa đỏ t h i ê u đốt nhìn vô cùng bá khí thần huyết xích diễm thống lĩnh thú hồn quang hoàn nhìn thấy bốn chữ thú hồn quang hoàn này một chút thất vọng nho nhỏ của hàn sâm lập tức không cánh mà bay thậm chí có thể nói là mừng như điên bốn chữ này đối với hàn sâm mà nói quả thực là có vô tận ma lực thú hồn vầng sáng đã không thể dùng từ hiếm thấy để hình dung nữa có thể có được một thú hồn quang hoàn đừng nói là thần huyết thú hồn quang hoàn cho dù chỉ là thú hồn quang hoàn biến dị cũng đã có thể bán được một cái giá trên trời vượt qua tưởng tượng không chỉ ở không gian thần chi tí hộ sở thứ nhất cho dù tới không gian thứ hai tí hộ sở một số thần huyết thú hồn ở đó cũng có thể biến thành bình thường nhưng một thú hồn quang hoàn dù chỉ là cấp biến dị đến không gian thứ hai tý hộ sở vẫn rất được hoan nghênh bởi vì chỉ cần có thú hồn quang hoàn tồn tại như vậy những thú hồn ở gần nó đều sẽ chịu ảnh hưởng của thú hồn quang hoàn lực lượng phát huy ra sẽ càng thêm cường đại theo hàn sâm biết thần thiên tử có một con thú hồn quang hoàn biến dị khi y thả con thú hồn quang hoàn biến dị kia ra lấy con thú hồn quang hoàn kia làm trung tâm trong đường kính m ộ ư ờ i thước tất cả mọi thú hồn đều có thể phát huy vượt qua hai thành uy lực vốn có binh khi thú hồn sẽ trở nên càng thêm sắc bén áo giáp và tấm chắn sẽ càng kiên cố hơn thú hồn dung hợp biến thân sau khi phụ thể sẽ đạt được càng nhiều lực lượng có thể nói thú hồn quang hoàn thực sự chính là lợi khí trung tâm của đoàn đội khi đoàn đội săn giết dị sinh vật nếu như có một con thú hồn quang hoàn hiệu suất không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần dù sao trong phạm vi có thú hồn quang hoàn thì tất cả thú hồn đều có thể kích phát tiềm năng lực lượng của mỗi thú hồn đều tăng thêm hai thành như vậy m ộ ư ơ i con một trăm con thú hồn mỗi con đều tăng thêm hai thành thì tổng thể sẽ tăng lên vô cùng to lớn đáng tiếc thú hồn quang hoàn thật sự quá hiếm thấy ở cương giáp tý hộ sở cũng chỉ có thần thiên tử có một con thú hồn quang hoàn biến dị những người khác thì chưa từng nghe nói ngay cả hoàng phủ bình tình chuyên buôn bán thú hồn cũng không có thú hồn quang hoàn để bán ra có đoàn đội nào không hy vọng có một con thú hồn quang hoàn thứ này quả thực là mạnh đến đáng sợ mang theo một con thú hồn quang hoàn tiến vào không gian thứ hai tý hộ sở dù chỉ là cấp biến dị cũng sẽ có rất nhiều lão nhân ở không gian thứ hai tý hộ sở chủ động mang bạn cùng đi săn giết dị sinh vật có rất nhiều đoàn đội sẽ tranh nhau mời bạn gia nhập có thể nói thú hồn quang hoàn là tiền gửi bảo đảm giá trị giữa tất cả các loại thú hồn dù là năng lực hay giá trị đều là một loại thú hồn phi thường cao cấp hàn sâm cũng không nghĩ tới mình lại có thể thu được thú hồn quang hoàn bởi vì nó thật sự quá hiếm hơn nữa còn là thú hồn quang hoàn cấp thần huyết nghĩ lại cũng khiến hàn sâm cảm thấy nằm mơ đều có thể cười tỉnh ha ha bái nhiều chư tiên thần phật như vậy quả nhiên vẫn có tác dụng đấy thú hồn quang hoàn về sau dù mình tới không gian thứ hai thần chi tý hộ sở vô luận tới nơi nào chỉ cần có thần huyết thú hồn quang hoàn này đều sẽ có người coi mình là phật gia mà cung phụ trong nội tâm hàn sâm rất mừng rỡ nhưng nhìn thời gian đã không còn sớm hiện tại hắn cũng không thử xem hiệu quả của xích diễm thống lĩnh là thế nào trực tiếp thu lại xích diễm thống lĩnh sau đó đi trở về lại lặng lẽ trốn khỏi xào huyệt dị sinh vật tuy thu được lợi ích khổng lồ nhưng hàn sâm vẫn không có quên lừa gạt hứa như yên một phen hiện tại sao huyệt dị sinh vật đã không còn gì tốt hàn sâm có thể yên tâm săn giết quỷ nhãn bi hùng biến dị bán cho hứa như yên rồi nhưng loại chuyện này hàn sâm tự nhiên sẽ không thể tự mình đi tìm cô ta chỉ là tiết lộ vài câu với phó sơn nói là mình muốn săn giết quỷ nhãn bi hùng biến dị nhưng lại sợ hứa như yên không chịu mua phó sơn đem tin tức hàn sâm muốn đi săn giết quỷ nhãn bi hùng biến dị nói cho hứa như yên hứa như yên lập tức vô cùng vui mừng lập tức đồng ý dù hàn s â m săn trở về bao nhiêu con quỷ nhãn bi hùng biến dị thì bọn họ đều sẽ mua mặc dù bây giờ trên thân bọn người hứa như yên chỉ còn lại một số thú hồn biến dị quan trọng gần nửa tháng nay cô ta đã thôi không đi tìm hàn s â m để đổi mua quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy nữa bây giờ nghe nói hàn s â m lại muốn đi săn giết quỷ nhãn bi hùng biến dị hứa như yên dĩ nhiên sẽ không quan tâm nhiều như vậy cô ta cam đoan chỉ cần hàn s â m săn giết được quỷ nhãn bi hùng biến dị trở về cô ta sẽ mua toàn bộ một t hơn ú h i nữa dị đổi trong nội tâm hứa như yên tự có tính toán dù sao hàn s â m cũng bị vây trên đảo này hắn cũng chạy không thoát đợi tới khi người cứu viện Của cũng của lúc cả được, cũng chết chứ. giao ra giao. ra tập Tinh thuyền tập Tinh trở tất thú tin thế phải đoàn đến, đoàn đến đó đòi đã đến đảo nào, hoang Hàn này hắn ngồi hắn những hồn không hắn không mạnh hắn không muốn lại Vũ Vũ về, lấy ở dám dù Sâm sẽ hứa như yên tính toán rất khá nhưng đáng tiếc cô ta không biết hàn sâm căn bản không trông cậy vào thuyền cứu viện của tập đoàn tinh vũ chủ yếu là hắn không biết vị trí đảo cách lan nên không dám tùy tiện bay loạn mà thôi chờ thuyền của tập đoàn tinh vũ tới hắn cũng không cần lên thuyền chỉ cần đi theo phía sau bọn họ là có thể cùng bọn họ tiến về đảo cách lan hiện tại lo lắng duy nhất của hàn sâm là sẽ không có người của tập đoàn tinh vũ tới cứu viện khi đó hắn cũng chỉ có thể thử chọn một hướng để bay thử xem có tìm được đảo cách lan không làm thế thì nguy hiểm khá lớn hàn sâm cũng không ngốc một lần hắn săn giết quỷ nhãn bi hùng biến dị quá nhiều thực lực đàn quỷ nhãn bi hùng sẽ giảm mạnh đám hứa như yên cần gì phải mua quỷ nhãn bi hùng của hắn trực tiếp đi săn là được dù sao người cứu viện của tập đoàn tinh vũ vẫn chưa tới hàn sâm cũng không đi được chỉ đành c h ậ m c h ậ m ở lại với bọn họ cứ cách ba năm ngày hắn lại đi săn giết một con quỷ nhãn bi hùng biến dị bán cho hứa như yên đổi lấy một thú hồn biến dị của cô ta cứ thế lại qua một tháng sau khi hàn sâm đổi được con thú hồn biến dị thứ bảy từ chỗ hứa như yên cuối cùng hứa như yên nhịn không được thương nghị với phó sơn muốn đi xào huyệt dị sinh vật cô ta tính toán thời gian tập đoàn tinh vũ một lần nữa triệu tập nhân thủ huấn luyện hơn nữa vừa huấn luyện vừa đi thuyền trên biển dù sao cũng đã hơn một năm có lẽ họ cũng sắp tới cô ta phải lấy được thú hồn trong chứng dị sinh vật trước khi những người đó đến nếu không thì chuyến này thật sự sẽ biến thành vô công đối với địa vị của cô ta ở nội bộ tập đoàn tinh vũ sẽ vô cùng bất lợi hàn s â m cũng cảm thấy hứa như yên hẳn là muốn động thủ không nghĩ tới hứa như yên lại đặt hắn ba con quỷ nhãn bi hùng biến dị để hàn s â m lại kiếm được thêm ba cái thú hồn biến dị người tập đoàn tinh vũ quả nhiên đều là cường hào trong lòng hàn sâm mừng thầm vốn nghĩ rằng hắn đã kiếm được không ít ai ngờ hứa như yên lại rộng rãi như vậy hàn sâm cũng không kéo dài thời gian trong vòng một ngày đã giết bốn con quỷ nhãn bi hùng biến dị ba con đưa cho hứa như yên chính mình để lại một con để nướng thịt ăn tăng thêm chút điểm ghen biến dị chuyện được đọc bởi kênh haley audio ngày đó đám hứa như yên hầm một nồi thịt lớn ăn no một bữa đợi đến sáng sớm ngày thứ hai đoàn người lập tức chạy tới sao huyệt dị sinh vật hàn sâm nhìn thấy cũng không gấp gáp tiếp tục thịt ngồi ăn thịt nướng, không địa i người đi tiến tới theo chút tâm theo thấy theo, trong thầm, ta tăng huyệt hứa như、yên. Hứa như Hàn họ, Hàn không nhanh chân sao đám Sâm Sâm mừng yên. yên vốn còn bận bọn lòng bước có cô sẽ d sinh vật. đ ị hình hoa sen sinh mệnh thực sự vô cùng hiểm á c ngọn núi thẳng tắp căn bản không có đường rất nhiều nơi đều phải vịn vách núi mới có thể vượt qua có những nơi đều là trên vách núi đường nhỏ không đủ một tấc nếu không cẩn thận té xuống nhất định sẽ chết người trên vách núi nhìn thấy quỷ nhãn bi hùng tự nhiên tới lui như vậy mà đám người hứa như yên đã mất đi các trang bị đa dụng khi ở trên biển ngay cả một đội viên có cánh thần huyết cũng gặp nạn trên biển mới khiến tình cảnh của bọn họ gian nan như vậy bọn họ tiến vào khu vực hoa sen sinh mệnh không bao lâu đã bị quỷ nhãn bi hùng phát hiện thân thể bọn chúng to lớn linh hoạt con nào cũng tầm chín mươi cân mà vẫn đi như gió trên vách núi chót vót giống như đi trên đất băng vậy mắt thấy quỷ nhãn bi hùng thành đàn như hổ như sói sông lại hứa như yên trực tiếp nói mọi người tìm một vị trí an ổn chuẩn bị chiến đấu cùng quỷ nhãn bi hùng uy hiếp lớn nhất với bọn họ chính là một đám quỷ nhãn bi hùng biến dị này ở trên vách núi thực sự khó mà ứng phó được quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy không gây trở ngại gì chỉ là ở trên vách núi dù bọn họ có bản lĩnh cũng khó có thể đánh giết chúng hiện tại một đám quỷ nhãn bi hùng biến dị đã bị hàn s â m giết chỉ còn sót lại vài con sự nguy hiểm của bọn họ đã được hạ thấp sẽ không bị quỷ nhãn bi hùng biến dị thành đàn sung kích đám người hứa như yên vẫn có thể ứng phó đoàn người cũng không liều lĩnh chọn một nơi tương đối bằng phẳng chờ đợi chém giết từng con quỷ nhãn bi hùng xông đến hơn một năm nay bọn họ đã sớm khó chịu một luồng khí chặn ngang trong ngực không thể phát tiết ra lúc này mỗi người đều long tinh hổ mãnh giết đám quỷ nhãn bi hùng đang xông đến không chút nào nương tay thần huyết quỷ nhãn bi hùng vương ở xa nhìn thấy giống lớn một tiếng hung á c đám quỷ nhãn bi hùng biến đi đột nhiên như thủy triều lui lại lùi về vách núi chót vót không tiếp tục dây dưa cùng bọn họ đám người hứa như yên tiếp tục duy trì trận hình để tiến lên gặp phải quỷ nhãn bi hùng đều lập tức chém giết bởi quỷ nhãn bi hùng biến dị quá ít không thể hình thành uy hiếp quá lớn đối với đám hứa như yên mặc dù đang ở trên b á c h núi chót vót cũng khó có thể phá tan trận hình của đám hứa như yên thần huyết quỷ nhãn bi hùng nổi giận gầm lên một tiếng thân thể toàn thân lông trắng bạc như một viên hầu to lớn chạy như điên trên b á c h núi khí thế kinh người lúc này hàn sâm ngồi trên một chỗ cánh hoa ở đỉnh ngọn núi vừa gặm thịt vừa xem đám người hứa như yên đại chiến với quỷ nhãn bi hùng hàn sâm vẫn luôn rất tò mò hiện tại sự uy hiếp của quỷ nhãn bi hùng biến dị đối với đám người hứa như yên đã không lớn nhưng con thần huyết quỷ nhãn bi hùng này thì bọn họ giải quyết như thế nào đây ở trên vách núi c h o t f o r t này phạm vi hoạt động của đám hứa như yên vô cùng có hạn muốn tranh đấu cùng một con sinh vật thần huyết mạnh mẽ trừ phi bọn họ có cánh thần huyết bằng không hầu như chỉ có phần chịu đòn hàn sâm đang suy đoán lại đột nhiên nhìn thấy hứa như yên quát một tiếng thân thể kịch liệt biến hóa trong chớp mắt thân thể đã lớn gấp ba lần Hóa thân thể thần huyết quỷ nhãn bi hùng vốn cực kỳ cường hãn nếu như không sử dụng binh khí thần huyết gần như không thể thương tổn được nó nhưng hứa như yên đấm cú này xuống con thần huyết quỷ nhãn bi hùng kia giống to dùng hai tay đỡ lại nhưng hai cánh tay lại trực tiếp bị gãy nắm đấm to lớn vẫn không ngừng mạnh mẽ đánh vào lồng ngực thần huyết quỷ nhãn bi hùng ngực thần huyết quỷ nhãn bi hùng bị đập lõm xuống miệng phun máu tươi trực tiếp lăn xuống núi chỉ lát nữa là sẽ trực tiếp ngã chết mà hứa như yên đánh một quyền qua thân thể như quả cầu da bị xì hơi nhanh chóng thu nhỏ lại trong nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì chỉ là sắc mặt của cô ta hơi trắng bệch hàn sâm nhìn mà trợn mắt ngoác mồm không biết hứa như yên dùng thú hôn gì lại có hiệu quả bá đạo như vậy nhưng nhìn dáng vẻ của hứa như yên hẳn là cô ta không có năng lực dùng một lần nữa chẳng trách cô ta không sợ thần huyết quỷ nhãn bi hùng mà lại sợ những quỷ nhãn bi hùng biến dị kia như sợ cọp thú hồn thần kỳ kia nếu như chỉ có thể dùng một lần như vậy cô ta không thể lãng phí trên người quỷ nhãn bi hùng biến dị chỉ có thể đợi để đối phó với thần huyết quỷ nhãn bi hùng nhưng hiện tại hàn sâm đã không có thời gian suy nghĩ nhiều hắn triệu hoán ma rác xà cung cùng mũi tên hát trâm phong biến dị nhắm tới thần huyết quỷ nhãn bi hùng vừa lăn xuống vách núi bắn một mũi tên mũi tên màu đen như chớp giật s ạ c qua bầu trời như có định vị trực tiếp đâm vào trong miệng thần huyết quỷ nhãn bi hùng khiến nó phun máu tươi vốn dĩ bởi vì nắm giữ thú hồn sức mạnh đánh bay thần huyết quỷ nhãn bi hùng hứa như yên đang âm thầm hưng phấn thấy cảnh này nhất thời ngẩn ra vội vã ngẩng đầu nhìn hướng về phía mũi tên màu đen được bắn tới thấy hàn xâm đang cầm cung đứng trên đỉnh núi sắc mặt cô ta lập tức trở nên cực kỳ khó coi、Oanh. dưới vách núi chuyển đến tiếng thần huyết quỷ nhãn bi hùng té xuống hứa như yên nhìn chằm chằm vào hàn s â m trên đỉnh núi nếu như ánh mắt có thể giết người hàn s â m đã chết không biết bao nhiêu lần bởi hứa như yên cũng không nghe thấy tiếng thông báo săn giết thần huyết quỷ nhãn bi hùng thành công hiển nhiên con thần huyết quỷ nhãn bi hùng này đã chết vì một mũi tên của hàn s â m hàn s â m vui đến mức suýt chút nữa bật cười dường như mỗi một lần hắn cướp sinh vật thần huyết của người khác thì xác suất xuất hiện thú hồn đều đặc biệt cao lần này cũng không ngoại lệ săn giết thần huyết quỷ nhãn bi hùng thu được thú hồn thần huyết quỷ nhãn bi hùng ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến một mươi điểm thần ghen lần này thực sự là chúng lớn rồi nhưng đáng tiếc đám hứa như yên lại không tổn thất gì muốn nhân cơ hội này lấy mạng của cô ta cũng không thể trong lòng hàn s â m âm thầm thở dài hứa như yên hung ác chừng mắt nhìn hàn s â m một chút nhưng cô ta chỉ khẽ cắn răng không nói gì một đường giết tới phía xào huyệt dị sinh vật dẫn người đi xuống xào h u y ệ t hứa như yên còn cố ý để lại mấy người bảo vệ ở cửa lối vào miễn để hiện à n Sâm l ạ đi tới. theo theo Trong Hàn sâm cũng không h vào. xào cũng cùng Sâm có ý u y t kia c ă bản phải không còn gì nữa, hắn cần gì gì tại ố n công đi cùng. Hiện đi t hàn sâm đã chạy đến dưới vách núi kia lấy thi thể của con thần huyết quỷ nhãn bi hùng kia đám người hứa như yên vội vã đi vào xào huyệt dị sinh vật lại cảm thấy hàn sâm không thể nhảy xuống vách núi sâu như vậy để lấy thi thể ra hơn nữa cho dù là lấy ra được hàn sâm cũng vẫn ở trên đảo này không chạy được quay về sẽ tìm hàn sâm tính sổ sau cũng không muộn thế nhưng hàn sâm lại sớm mang theo thi thể thần huyết quỷ nhãn bi hùng bỏ chạy cả đám hứa như yên xuống đến xào huyệt dị sinh vật phát hiện tinh thể trong vách tường đã bị phá nát bọn họ lập tức cảm giác được không ổn xông vào xem xét cũng không tìm thấy thi thể dị sinh vật bốn phía trong xào huyệt cũng không giống như bị phá nát bọn họ còn thoáng ôm chút hy vọng thế nhưng khi bọn họ thận trọng đi đến vị trí có chứng dị sinh vật phát hiện chứng dị sinh vật đã bị đánh nát sắc mặt lập tức đều trở nên vô cùng khó coi hàn sâm tao giết mày hứa như yên tức biên lên giống như một con cọp cái dẫn theo mọi người đi tìm hàn s â m tính sổ nhưng cô ta sao có thể tìm được hàn s â m ngay cả thi thể của con thần huyết quỷ nhãn bi hùng kia cùng biến mất không thấy bóng dáng hứa như yên không cam lòng dẫn người tìm khắp hòn đảo này nhưng hàn s â m thật sự giống như đã bốc hơi vậy hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng của hắn hứa như yên vừa tức vừa sợ không biết hàn s â m đã đi nơi nào phó sơn và mấy người của tiểu phân đội cách lan cũng vô cùng ngạc nhiên bọn họ cũng không nghĩ ra được hàn s â m sẽ đi đâu được trên thực tế hàn s â m cũng chỉ mang theo thi thể thần huyết quỷ nhãn bi hùng ra biển để tránh chờ sau khi bọn họ không tìm được lại lặng lẽ về trên đảo tìm một ngọn núi dốc đứng giấu thi thể thần huyết quỷ nhãn bi hùng ở phía trên rồi từ từ ăn ăn thịt thần huyết quỷ nhãn bi hùng cộng một điểm thần ghen mỗi lần thần ghen tăng lên hàn s â m đều vô cùng vui sướng ăn xong con thần huyết quỷ nhãn bi hùng này tổng cộng tăng được năm điểm thần ghen khiến thần ghen của hàn sâm đạt đến con số may mắn 66 điểm trong khoảng thời gian này hàn sâm đều chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của đám người hứa như yên khắp mọi nơi trên đảo này đều là núi đá đám người hứa như yên cũng không có tinh lực tìm hết hơn nữa lúc trước khi bọn họ tìm hàn sâm đã cho rằng hàn sâm không còn ở trên đảo nếu không thi thể thần huyết quỷ nhãn bi hùng lớn như vậy không có khả năng không tìm ra được sau khi hàn sâm đã ăn xong t h ị t thần huyết quỷ nhãn bi hùng không tới nửa tháng đã thấy một đội tàu từ xa đang lái về phía đảo trên thuyền còn có dấu hiệu của tập đoàn tinh vũ hàn sâm không biết hứa như yên giải thích thế nào nhưng chỉ cách một ngày đội tàu đã xuất phát rời khỏi hòn đảo hàn sâm đi theo sau đội tàu dù sao những chiếc thuyền kia đều dựa vào sức gió và sức người nên chạy cũng không nhanh hàn sâm chỉ cần nhìn thấy bóng dáng thuyền là được cũng không sợ bị bọn họ bỏ rơi trên thực tế hàn sâm còn có chút ghét bỏ những chiếc thuyền kia đi quá chậm nhưng cũng không có biện pháp khác dù sao trong tí hộ sở không thể sử dụng các loại nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật chỉ dựa vào sức gió và sức người nên chạy chậm cũng là chuyện bình thường ở trên biển gần một tháng cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn hàn s â m ngẫu nhiên săn giết mấy dị sinh vật trên biển để ăn chống đói về phần con quái vật biển thần huyết kia trong miệng của hứa như yên hàn s â m vẫn không nhìn thấy có lẽ là nó bị đội tàu hù dọa bỏ chạy rồi cũng nên nhưng cuối cùng hàn s â m biết rõ lúc trước khi hứa như yên rời bến nhất định cũng đi theo một đội tàu Kết trên quả ở trên biển gặp p hàn ả i biển thần huyết. Cuối cùng chỉ còn lại có một chiếc lại tới động một thần cùng còn thuyền còn vật huyết. sót chỉ có h nữa, chiếc thuyền kia còn không chịu nổi gánh nặng tan vỡ ra. Hàn kia ra. chiếc chịu vỡ sâm đi theo đội thuyền một tháng từ xa hàn sâm đã thấy được đất liền trong nội tâm lập tức mừng như điên chờ sau khi hắn lên đất liền mới biết được nơi này chính là đảo cách lan trong lời của hứa như yên nhưng đây kỳ thật cũng không phải thật sự là đảo mà là bán đảo nối liền với đại lục ở đây còn có một cách lan tí hộ sở hàn sâm mượn truyền tống trận ở cách lan tí hộ sở để về trường quân đội hiện tại cách lúc hắn tiến vào tí hộ sở lần trước đã gần một năm rồi cũng không biết trường học và tiểu phân đội cương giáp hiện tại như thế nào sau khi hàn sâm trở lại phòng ngủ đám lão thạch nhìn thấy hàn sâm đều vừa mừng vừa sợ bọn họ vốn tưởng rằng hàn sâm lâu như vậy còn chưa đi ra rất có thể đã gặp nạn trong tí hộ sở dù sao chuyện này thật sự quá thường gặp đừng nói là một năm cho dù là mới mất tích nửa năm người có thể trở về cũng rất ít hàn sâm có thể trở về Lão Lữ là là lên lại, lại đã Thạch, Trương tham thi thể thể tiếp tục ở lại trường quân đội để học tập, chỉ hôm họ học sinh phải Hàn phải định hắn học hay không? cùng cùng có xác có rồi, Dương Mông mừng, nay bọn năm năm quân gia mà Sâm mới vô đều đó đội để vui sau sắp ở đối với những chuyện này trường quân đội vẫn có kinh nghiệm dù sao chuyện như vậy hàng năm đều có rất nhiều trường quân đội sớm đã có văn bản rõ ràng quy định học sinh trở về chỉ cần vượt qua được kiểm tra là có thể tiếp tục việc học tập ở trường quân đội nếu như kiểm tra không đạt được tiêu chuẩn vậy thì chỉ có thể thôi học hàn sâm không quá lo lắng về chuyện này hắn cầm máy truyền tin của mình trên đó có rất nhiều tin chưa được đọc trong đó đa số đều là của kỳ yên nhiên lưu lại ngoài ra còn có rất nhiều tin từ mẹ hắn còn có của đám người trương đan phong tần huyên dương mạn lệ đường chân lưu vương manh manh hoàng phủ bình tình lâm bắc phong khúc lệ lệ hàn sâm trước tiên bấm số của mẹ hắn la tố là lập tức nhận máy tuy bà không biết hàn sâm xảy ra chuyện nhưng hàn sâm lâu như vậy mà không liên hệ với bà khiến bà rất lo lắng hàn sâm cũng không nói gì về chuyện mình gặp nạn chỉ nói là mình học tập quá bận rộn cho nên mới lâu như vậy không liên hệ với bà hàn sâm tình nguyện để mẹ hắn oán trách cũng không hy vọng bà lo lắng hàn huyên một lúc lâu với mẹ hắn sau khi chấm dứt hàn sâm nhìn số của kỳ yên nhiên mặc dù biết rất có thể là sẽ không gọi được nhưng hắn vẫn muốn thử một chút quả nhiên là gọi không được đám lão thạch đã nói với hàn sâm kỳ yên nhiên đã sớm rời khỏi trường quân đội đi thực tập nghe nói là đã đến một chiến hạm cấp hàng tinh sau khi nhập ngũ phải sử dụng máy truyền tin chuyên dụng mà trường quân đội bán phân phối không thể sử dụng máy truyền tin bình thường cho nên hiện tại cho dù hàn s â m muốn liên hệ với kỳ yên nhiên cũng không liên lạc được đám lão thạch còn nói cho hàn s â m biết sau khi hắn mất tích kỳ yên nhiên chờ hàn s â m mãi mà không thấy hắn trở lại cả người đều gầy đi rất nhiều sau đó trở nên vô cùng ít nói ngoại trừ dốc sức liều mạng học tập ra ngay cả câu lạc bộ thượng đế c h i thủ cũng rất ít đi hơn nửa năm này đã dùng danh nghĩa thực tập sinh trường quân đội để phục vụ trên chiến hạm trong lòng hàn s â m có chút áy náy nhưng hắn cũng không có cách nào dựa theo tên trên máy truyền tin gọi cho những người đó để báo cho bọn họ biết là mình đã bình yên vô sự trở về khúc lệ lệ và kỳ yên nhiên cùng phục vụ trên chiến hạm hàn s â m cũng không liên lạc được với cô ấy máy truyền tin của tần huyên vẫn gọi được nhưng hàn s â m gọi mãi mà không có người nhận có lẽ cô ấy đang ở không gian thứ hai tí hộ sở Hàn cho mình là vốn Sâm m ấ trong nội tâm hàn sâm âm thầm kinh ngạc với tình huống hiện tại của hắn dương mạn lệ là đội phó có tư cách trực tiếp lên chức nhưng dương mạn lệ vẫn đảm nhiệm chức đội phó cũng không chuyển thành đội trưởng hàn sâm trao đổi cùng các đội viên khác trong tiểu phân đội sau đó mới biết được vốn dĩ phía trên quả thật có ý định để dương mạn lệ nhận chức đội trưởng nhưng dương mạn lệ lại tự mình cự tuyệt điều này khiến hàn xâm vô cùng kinh ngạc dương mạn lệ vẫn luôn rất muốn làm đội trưởng cơ hội tốt như vậy mà cô ấy lại cự tuyệt thật sự có chút không ngờ được hàn xâm bấm số máy truyền tin của dương mạn lệ muốn nói mấy lời cảm tạ nhưng dương mạn lệ lại rất lạnh nhạt báo cáo lại chuyện trong một năm qua của tiểu phân đội trừ chuyện này ra cũng không nói gì thêm khiến cho hàn xâm không tìm thấy cơ hội nói lời cảm tạ trên thực tế quan hệ trước kia giữa hàn sâm và dương mạn lệ thật sự không tốt đẹp gì trong lúc nhất thời có chút không nói nên lời tuy hàn sâm cũng không quá để ý đối với chức vị đội trưởng tiểu phân đội nhưng dù sao dương mạn lệ đã giúp hắn hắn vẫn nên cảm tạ hàn học đệ đã trở về rồi mà cũng không nói một tiếng với học tỷ trong lòng cậu còn có học tỷ không thế hoàng phủ bình tình lại chủ động gọi hàn sâm cô nói với giọng có chút oán trách tôi đây không phải là có chút sợ hãi sao hàn sâm vừa cười vừa nói hắn đã hố hứa như yên thảm như vậy lần này lại càng đắc tội với tập đoàn tinh vũ hoàng phủ bình tình lại là biểu mụi của thần thiên tử cho nên hàn sâm đang do dự có nên gọi cho hoàng phủ bình tình hay không võ đạo quán chiến thần buôn bán làm ăn trong tý hộ sở bọn họ đi qua rất nhiều tý hộ sở nếu như nói có ai có khả năng biết làm thế nào để tư cách lan tý hộ sở trở lại cương giáp tý hộ sở thì người đó nhất định là hoàng phủ bình tình rồi hàn sâm muốn nhờ hoàng phủ bình tình và lực lượng của võ đạo quán chiến thần để trở lại cương giáp tý hộ sở nếu không hắn cũng không có cách nào ăn sinh vật thần huyết mà chính mình nuôi nấng phốc cậu biết sợ thế mà còn dám hô hứa như yên như vậy nếu như thần thiên tử vẫn còn ở cương giáp tý hộ sở chỉ sợ là tôi đây phải khuyên cậu về sau chờ có tiến vào cương giáp tý hộ sở rồi nhưng đáng tiếc anh ấy đã đến không gian thứ hai tý hộ sở rồi cậu không có cơ hội gặp được y hoàng phủ bình tình lộ ra tin tức đã biết chuyện hàn s â m làm trên đảo cô cũng vô cùng giật mình về chuyện này không biết hàn s â m làm cách nào để chạy đi hơn nữa còn lừa hứa như yên thảm như vậy thần thiên tử thăng cấp thành tiến hóa giả rồi à hàn s â m thoáng ngây người nhưng nghĩ lại cũng đúng thần thiên tử vốn không kém tần huyên thời gian ghen của y đẩy cũng đến trở thành tiến hóa giả cũng không có gì kỳ lạ cậu có muốn từ cách lan tí hộ sở trở về không hoàng phủ bình tình đột nhiên nghiêm mặt nói đương nhiên muốn hoàng phủ học tỷ có biện pháp không hàn s â m không ngờ hoàng phủ bình tình sẽ chủ động nhắc tới chuyện này liền vội vàng hỏi biện pháp đúng là có nhưng p h í tốn cũng là rất lớn hoàng phủ bình tình cười tủm tỉm nói bao nhiêu hàn sâm cũng r ấ t khoát hắn lừa được hứa như yên nhiều thú hồn biến dị như vậy hơn nữa còn thu hoạch được nhiều như vậy hiện tại hắn cũng là một tiểu phú ông hắn không sợ dùng tiền nếu như là người khác tốn bao nhiêu tiền thì tôi đây cũng sẽ không làm chuyện phiền toái này nhưng người này là học đệ cậu chỉ cần cậu chịu gia nhập chiến thần võ đạo quán tỷ tỷ tôi đây nhất định không lấy một xu mà có thể an toàn đón cậu trở về hoàng phủ bình tình quyến rũ nháy mắt với hàn sâm mở hay là học tỷ cứ nói về giá tiền đi hàn sâm nhíu mày nói hắn thật sự không muốn bị người khác hạn chế hơn nữa từ khi hàn sâm gặp phải sinh vật thần huyết siêu cấp kim mao hống tâm tính cũng xảy ra biến chuyển cực lớn mục tiêu của hắn là săn giết sinh vật thần huyết siêu cấp đạt được siêu cấp thần g e n hắn không muốn cuốn vào những thị phi n h ả m chán đó trong xào huyệt dị sinh vật kia cậu thu được thần huyết thú hôn gì hoàng phủ bình tình cũng không bắt buộc hàn sâm gia nhập chiến thần võ đạo quán y tứ nói sang chuyện khác giá tiền này có phải là quá cao hay không hàn sâm khẽ nhíu mày cậu cũng biết muốn từ cách lan tí hộ sở trở lại cương giáp tí hộ sở ít nhất phải đi qua năm tí hộ sở trở lên đường xá vô cùng không an toàn tôi phải điều phối lực lượng của chiến thần võ đạo quán ở từng tí hộ sở mới có thể mang cậu xuyên qua mấy tí hộ sở đó trở về cậu không thể tưởng tượng được khó khăn trên đường đâu Cái cũng giá bỏ ra cũng rất lớn, nếu n hoàng ư không phải cậu là học đệ, đừng nói một thú hồn thần huyết, h đừng nói cậu c là đệ, một dù l hai cái, tôi c tỉ tỉ ũ sẽ không nhận công việc này. Hoàng công này. việc phủ bình tình nghiêm túc nói ra phiền học tỷ cho tôi bản đồ tự tôi đi về là được rồi hàn sâm nghĩ một chút rồi nói ra tự mình đi rất dễ gặp chuyện không may không có người quen dẫn đường rất có thể sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm học đệ cần phải nghĩ kỹ nhé hoàng phủ bình tình khuyên không sao chỉ cần cho tôi một tấm bản đồ là được rồi hàn sâm lại khẳng định như thế hắn chắc chắn sẽ không giao ra thần huyết thú hồn mặc dù bản đồ cũng không tính là quá chi tiết nhưng đó đều là cơ mật buôn bán cuối cùng hàn sâm dùng giá năm cái thú hồn biến dị mới đổi được với hoàng phủ bình tình một chút tài liệu và bản đồ tiến vào cách lan tí hộ sở giao dịch cùng người của hoàng phủ bình tình lấy được tài liệu và bản đồ nhưng hàn sâm cũng không lập tức xuất phát trước tiên hắn phải vượt qua cuộc thi lại ở trường quân đội mới được nếu không lại tiến vào tí hộ sở thì thật sự sẽ bị trường quân đội đuổi học rồi Thi rất thuận lợi, chỉ có môn lý luận là thành tích tương đối, nhưng thành tích tổng hợp cũng đạt tới trước chỉ nhưng hợp Hơn Hàn lại lợi, đối, lý luận là lúc lấy yêu cầu. môn cũng nữa được có Sâm đã về i lợi trở thành sinh viên năm 2, một thời gian ngắn nữa sẽ thành sinh viên năm 3 rồi. n trường thuận thành năm ngắn nữa thành năm h cho học, dự trở một sẽ v phần trận đấu giữa t r ư ở n g quân đội còn có cuộc chiến thần t ử mỗi năm một lần trong tý hộ sở hàn s â m đều bỏ lỡ đối với chuyện này hắn cũng không có cảm giác gì bởi vì mục tiêu của hàn s â m sớm đã không phải những chuyện này nữa những chuyện này không có ý nghĩa gì với hắn hàn i t xâm tiêu đã dùng tất cả lực lượng mà ngay cả một con kim mao hống vừa sinh ra cũng không thể xử lý dược chứ đừng nói tới sinh vật thần huyết siêu cấp trưởng thành hàn s â m nghĩ tới nghĩ lui ngoại trừ các loại ghen của mình đầy đủ có khả năng để nâng cao thực lực của hắn cũng chỉ có siêu hạch cơ nhân thuật chỉ có siêu hạch cơ nhân thuật cường đại không gì sánh nổi mới có thể khiến lực lượng của hắn đột phá giúp hắn săn chết sinh vật thần huyết siêu cấp có lẽ mình có thể trở thành người đầu tiên có siêu cấp thần g e n đầy đủ trong lịch sử nhân loại toàn bộ tâm tư của hàn sâm đều đặt trên siêu cấp thần g e n đối với những chuyện khác hắn căn bản không có hứng thú làm sao có thể chém giết sinh vật thần huyết siêu cấp đây là đáp án mà hàn sâm muốn có được nhất đáng tiếc dù là tư liệu trên internet hay tư liệu của tổ hành động đặc biệt đều không thể tìm được tài liệu về sinh vật thần huyết siêu cấp rất có thể cho tới bây giờ nhân loại chưa từng chém giết được một con sinh vật thần huyết siêu cấp nhân loại có lẽ đã gặp được sinh vật thần huyết siêu cấp nhưng lại không có lực lượng để chém giết cho nên chỉ cho đó là sinh vật thần huyết đặc biệt cường đại không biết đó thật ra lại là sinh vật thần huyết siêu cấp truy cập h a l a j i com hoặc link ở phần mô tả để mời m c l y cà phê nhé giống như khi hàn s â m vừa nhìn thấy kim mao hống cũng chỉ cho rằng đó là sinh vật thần huyết đặc biệt cường đại hoàn toàn không suy nghĩ sâu xa gì thêm đã không có tư liệu để t r a hàn s â m cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình đi chém giết sinh vật thần huyết siêu cấp nếu không có cách nào để thu được thú hồn thần huyết siêu cấp như vậy chỉ có thể tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật càng mạnh hơn thần ghen đầy đủ đó chính là cực hạn cho dù trong trạng thái cực hạn bốn loại ghen hàn s â m đầy đủ toàn bộ tố chất thân thể đạt tới hai mươi điểm hàn sâm cũng không nghĩ rằng mình có thể uy hiếp được sinh vật thần huyết siêu cấp phải trở nên mạnh mẽ hơn hắn mới có thể chém giết sinh vật thần huyết siêu cấp chỉ có thần ghen đầy đủ thôi vẫn không đủ hàn sâm đã từng chứng kiến sự cường đại của kim mao hống hắn đại khái đã có một chút hiểu biết về lực lượng của sinh vật thần huyết siêu cấp hắn biết rõ cần lực lượng như thế nào mới có thể uy hiếp được sinh vật thần huyết siêu cấp hiện tại hy vọng duy nhất của hàn sâm là siêu hạch cơ nhân thuật hắn vẫn luôn chăm chỉ tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật nhưng tiến triển của loại siêu hạch cơ nhân thuật này vô cùng chậm rãi hàn s â m nếu như tu luyện từ nhỏ còn đỡ một ít thời gian hắn tu luyện tương đối ngắn muốn đạt được thành tựu thì cần nhiều thời gian hơn hiện tại trong tay hàn s â m còn có năm cái thẻ thánh đường cấp s một năm qua tiểu phân đội cũng kiếm cho hắn gần một trăm linh điểm tích lũy cũng có thể đổi lấy thẻ thánh đường cấp s hoặc là dịch gen cấp s nhưng hàn s â m không biết loại siêu hạch cơ nhân thuật nào mới có thể khiến lực lượng của mình đạt tới trình độ có thể uy hiếp được sinh vật thần huyết siêu cấp cho nên hàn sâm do dự một chút tìm của Hàn do trong nên truyền tin Sâm số một tìm máy dự bạch dịch sơn với tư cách là giáo sư và trưởng lão danh dự của thánh đường tham dự nghiên vô số siêu hạch cơ nhân thuật sẽ không có người nào hiểu rõ siêu hạch cơ nhân thuật trong thánh đường hơn y hàn sâm có ý muốn nhờ bạch dịch sơn cố vấn một chút bạch dịch sơn thấy hàn sâm thì cực kỳ vui vẻ y vẫn luôn chú ý tới hàn sâm chuẩn xác mà nói là chú ý tình huống hàn sâm tu luyện đại âm dương từ lực pháo hàn sâm vừa mất tích một thời gian ngắn bạch dịch sơn còn từng đến tìm hiệu trưởng ngụy để tìm hiểu tình huống của hàn sâm nhưng hơn nửa năm mà hàn sâm vẫn không xuất hiện bạch dịch sơn cho rằng hàn sâm đã xảy ra chuyện nên mới bớt chú ý hắn đi một chút hiện tại hàn sâm đã trở về bạch dịch sơn đương nhiên cực kỳ vui vẻ hỏi hàn sâm rất nhiều về tình huống tu luyện đại âm dương từ lực pháo hàn sâm cũng không nóng n ả y lần lượt trả lời bạch dịch sơn đợi đến khi bạch dịch sơn hỏi xong hàn sâm mới mở miệng hỏi giáo sư bạch tôi có một chút vấn đề về siêu hạch cơ nhân thuật muốn thỉnh giáo ngài không biết ngài có thời gian hay không cậu muốn hỏi cái gì bạch dịch sơn vô cùng sảng khoái nói tôi muốn biết trong những loại siêu hạch cơ nhân thuật mà người chưa tiến hóa có thể tu luyện có loại nào có lực phá hoại đặc biệt mạnh mẽ không hàn sâm nghĩ một chút rồi nói ra vậy phải xem cậu hiểu mạnh là như thế nào đã cậu nói thế này có chút quá sơ lược bạch dịch sơn nghĩ một chút rồi nói thêm ví dụ như cậu tu luyện đại âm dương từ lực pháo nếu như vận dụng nó thì lực phá hoại cũng phi thường kinh người hoàn toàn có thể lợi dụng vũ khí thú hồn biến dị đánh chết sinh vật thần huyết như thế đã được coi là rất mạnh chưa đáng tiếc tôi muốn giết sinh vật mạnh hơn sinh vật thần huyết rất nhiều hàn sâm thầm cười khổ suy nghĩ một chút xem nên như nói như thế nào sau đó nói giáo sư bạch có loại siêu hạch cơ nhân thuật nào có thể để giúp tôi trực tiếp dùng tay không xé rách thần huyết tinh giáp quy hay không thần huyết tinh giáp quy mà hàn sâm nói là một loại sinh vật thần huyết rất nổi danh mai của nó cực kỳ cứng rắn có mỹ danh là sinh vật thần huyết có phòng ngự mạnh nhất trong không gian t í hộ sở thứ nhất hàn s â m nghĩ ra của kim mao hống có lẽ còn cứng và dẻo hơn so thần huyết tinh giáp quy nhưng hắn không có cách nào miêu tả rõ ràng với bạch dịch sơn cho nên mới lấy thần huyết tinh giáp quy để làm ví dụ muốn dùng tay không xé rách mai của thần huyết tinh giáp quy cho dù là ghen đầy đủ cũng rất khó làm được bạch dịch sơn nghe hàn s â m nói xong không khỏi trầm ngâm chẳng lẽ không có loại siêu hạch cơ nhân thuật nào sau khi tu luyện khi bạch dịch sơn nghĩ một lát rồi nói ra nếu như là siêu hạch cơ nhân thuật của tiến hóa giả muốn đạt đến trình độ này cũng không khó rất nhiều loại siêu hạch cơ nhân thuật thay đổi sinh mệnh đều có thể làm được nhưng siêu hạch cơ nhân thuật cho người chưa tiến hóa còn không đạt được trình độ thay đổi sinh mệnh có lẽ rất khó làm được chuyện như vậy Tiểu Hàn, bạch dịch sơn có chút nghi ngờ nhìn hàn sâm tôi xuất phát từ mục đích cá nhân giáo sư bạch thật sự không có một loại siêu hạch cơ nhân thuật nào có thể đạt tới trình độ đó sao hàn sâm vẫn có chút không cam lòng hỏi nếu như không có siêu hạch cơ nhân thuật có thể giúp hắn đạt tới trình độ đó thì hắn chỉ còn cách trông cậy vào siêu cấp thú hồn thế nhưng nguồn gốc của siêu cấp thú hồn càng là vấn đề chỉ sợ cũng chỉ có trong xào huyệt dị sinh vật mới có thể đạt được hơn nữa hàn sâm còn không xác định rốt cuộc có thể rút ra siêu cấp thú hồn từ trong chứng dị sinh vật hay không k h ì thật hoàn toàn không cần phải đạt tới trình độ đó nếu như cậu có thể luyện được đại âm dương từ lực pháo cho dù là tay không cũng có thể sử dụng âm lực trực tiếp xuyên thấu qua mai rùa để chấn vỡ nội tạng của thần huyết tinh giáp quy bạch dịch sơn nói đến đây lại có chút đắc ý với đại âm dương từ lực pháo do mình đã sáng tạo ra hàn sâm nghe thế chỉ âm thầm cười khổ nếu như phương pháp này có thể làm được hắn cũng không cần phiền phức như vậy lúc trước hắn dùng thương đinh ốc trực tiếp đâm trúng mắt của tiểu kim mao hống kết quả lại không gây thương tổn được nó ngay cả một nơi yếu ớt như con mắt mà cũng mạnh như thế chỉ sợ nội tạng của nó sẽ càng mạnh hơn nếu như trụ cột lực lượng chưa đủ cho dù có đáng âm lực xuyên qua được cũng không thể khiến nội tạng của nó bị thương bạch dịch sơn nói đến đây thì ngừng một chút không tiếp tục nói nữa trong lòng hàn sâm nghe thế lại vô cùng mừng rỡ vốn tưởng rằng không có hy vọng gì thật không ngờ tình thế lại xoay chuyển vội vàng hỏi bạch dịch sơn giáo sư bạch có phải ngài đã nghĩ đến siêu hạch cơ nhân thuật gì rồi hay không bạch dịch sơn do dự một chút sau đó mới lên tiếng k h ì thật thứ này cũng không tính là siêu hạch cơ nhân thuật cậu biết siêu hạch cơ nhân thuật còn gọi là tân võ học phần lớn đều là phát triển từ cổ võ c h ứ hơn hai mươi năm trước chúng tôi đã từng đào được một bản tên là thượng tà kinh là tàn cổ võ đại đa số cổ võ trong đó đều bởi vì bị hư hao mà biến thành không hoàn chỉnh chỉ có một môn tên là cổ tà chú coi như vẫn còn nguyên vẹn căn cứ vào lời được ghi lại trong cổ tà chú nếu như có thể luyện thành môn cổ võ này cánh tay đập ngọc cắt kim cũng vô cùng đơn giản có lẽ có thể đạt tới trình độ như lời cậu nói cổ tà chú có ở bên trong khu vực cấp s thánh đường hàn sâm mừng rỡ hỏi thế nhưng bạch dịch sơn lại lắc đầu về sau có không ít giáo sư có quyền uy trong thánh đường nghiên cứu qua cổ tà chú này hy vọng có thể cải tạo thành siêu hạch cơ nhân thuật kiểu mới nhưng trải qua rất nhiều lần thí nghiệm lại xuất hiện một vài vấn đề chẳng lẽ là cổ tà chú kia cũng không có uy lực như trong lời miêu tả hàn sâm hỏi bạch dịch sơn trầm ngâm nói không phải những người tự nguyện tu luyện cổ tà chú tố chất thân thể của họ rất nhanh được cường hóa nhưng sau khi thân thể được cường hóa lại xuất hiện một số hiện tượng kỳ quái hiện tượng kỳ quái hàn sâm nghi hoặc nhìn bạch dịch sơn bạch dịch sơn vút vuốt mi tâm dường như đang nghĩ xem nên nói như thế nào một lúc lâu sau mới trầm ngâm lên tiếng nói như thế nào n h ỉ người từng thử tu luyện cổ tà chú đều sẽ trở nên ăn rất nhiều hàn sâm nghe xong lời này của bạch dịch sơn không khỏi ngẩn người hắn còn tưởng rằng vấn đề gì nghiêm trọng lắm nhưng thật không ngờ cũng chỉ là ăn nhiều mà thôi bạch dịch sơn nhìn v ề mặt hàn sâm biết rõ hắn đang suy nghĩ gì không khỏi nghiêm mặt nói có lẽ cậu sẽ không tưởng tượng ra được muốn ăn nhiều là khái niệm gì tôi nói đại khái như vậy nhé người bình thường sẽ có cảm giác ăn no mà người tu luyện cổ tà chú sẽ dần dần mất đi cảm giác no bụng này dù trong dạ dày của y nhét bao nhiêu đồ ăn đều vẫn có cảm giác phi thường đói khát chỉ cần là đồ vật có thể ăn đều sẽ muốn ăn hết trong sáu người, nguyện nguyện người thiếu chút nữa đã ăn tới mức bể bụng đến tận khi bọn họ ngừng tu luyện cổ tà chú thì cảm giác đói khát này mới dần dần biến mất vậy rốt cuộc cổ tà chú có hiệu quả như thế nào hàn sâm nghĩ một chút rồi lại hỏi không biết bạch dịch sơn trả lời khiến hàn sâm ngây người lúc trước rõ ràng y đã nói cổ tà chú có hiệu quả đấy bạch dịch sơn hiểu rõ nghi ngờ của hàn sâm lập tức giải thích nói sáu người tình nguyện tu luyện cổ tà chú kia lực lượng và tốc độ đều tăng lên không ít nhưng vì cảm giác quá đói này nên bọn họ đều từ bỏ việc tu luyện bởi vì còn chưa đạt tới cảnh giới thứ nhất của cổ tà chú mà họ đã ngừng tu luyện nên hiệu quả mà cổ tà chú mang đến cũng dần dần biến mất cùng biến mất với cảm giác đói khát kia khôi phục lại trình độ vốn có cho nên hiệu quả thực sự của cổ tà chú như thế nào chỉ sợ phải luyện đến cảnh giới thứ nhất mới có thể tính ra được một chút về sau không có ai tu luyện cổ tà chú nữa sao hàn sâm nhịn không được hỏi không có có không ít người tình nguyện tu luyện nhưng đều không chịu được cảm giác quá đói còn chưa đạt tới cảnh giới thứ nhất đã từ bỏ rồi không có một người nào có thể kiên trì hoàn thành đến cảnh giới thứ nhất bạch dịch sơn nói ra cổ tà chú có mấy cảnh giới hàn sâm có chút hứng thú đối với cổ tà chú này nếu sau khi từ bỏ từ luyện mà không có nguy hiểm gì thì hắn muốn thử một chút dù sao ngoại trừ cổ tà chú ngay cả bạch dịch sơn là giáo sư trong thánh đường cũng không nghĩ ra loại siêu hạch cơ nhân thuật mà hắn cần dù kết quả thế nào hàn sâm đều muốn tự mình thử xem hiệu quả của cổ tà chú ra sao tổng cộng có bốn cảnh giới phân biệt là tàng chân phá hư trường sinh bất tử bốn cảnh giới người tình nguyện tu luyện trước kia ngay cả cảnh giới thứ nhất tàng chân cũng chưa luyện thành họ đều đã từ bỏ tu luyện cho nên cổ tà chú đã bị cất vào kho tư liệu thánh đường cũng không có khả năng thay đổi thành siêu hạch cơ nhân thuật giáo sư bạch có thể đem cổ tà chú cho tôi thử một lần không tôi có thể dùng một tấm thẻ cấp s thánh đường để trao đổi hàn sâm vẫn muốn thử một lần dù sao đây cũng là một tia hy vọng để có thể chém giết được sinh vật siêu cấp hàn sâm sẽ không bỏ qua bất kỳ một khả năng nào thẻ thánh đường thì không cần cổ tà chú còn không sửa lại thành siêu hạch cơ nhân thuật cho nên không thể bán ra nếu như cậu thật sự hứng thú tôi có thể giúp cậu xin một tư cách là người tình nguyện cho cậu thử tu luyện cổ tà chú bất quá cậu cần định kỳ cung cấp một chút số liệu tu luyện cho thánh đường bạch dịch sơn khoát tay áo nói vậy thì phiền giáo sư bạch giúp tôi xin trở thành người tình nguyện đi hàn sâm lại hỏi bạch dịch sơn mấy vấn đề về siêu hạch cơ nhân thuật khác bạch dịch sơn cũng nghĩ không ra trong những loại siêu hạch cơ nhân thuật mà người chưa tiến hóa có thể tu luyện còn có loại nào có thể đạt tới yêu cầu của hàn sâm cho dù là tu luyện nguyên tử phân liệt thuật tới mức đại thành lực lượng thân thể bộc phát ra cũng không thể dùng tay không xé rách mai của thần huyết tinh giáp quy huống chi đó là siêu hạch cơ nhân thuật trụ cột không có m ư ờ i hai mươi năm thì căn bản không khả năng đạt được thành tựu cổ tà chú lại khác theo lời bạch dịch sơn nói nếu như những người tình nguyện kia không từ bỏ đại khái khoảng ba tháng là có thể luyện thành cảnh giới tàng chân hàn sâm lại hỏi bạch d ị sơn một số siêu hạch cơ nhân thuật có t hàn ể tăng tốc độ lên, cho dù lực lượng cho lực của độ h dù s â m đủ đấu mạnh. Nhưng khi chiến đấu cùng sinh khi v ậ trò thần huyết siêu cấp, nếu như tốc t như hắn không đủ nhanh, không nếu siêu cấp, của độ đủ ố n công sinh thần thuần túy dựa vào thân thể, cũng không ngăn cản nổi lượng kinh khủng của sinh vật thần Hàn thoát vật huyết túy thể, vật huyết t kích vào của cấp, lực của cấp kia. dựa siêu siêu Sâm r chuyện với bạch dịch sơn mấy giờ mới kết thúc bạch dịch sơn đi giúp hàn s â m xin tư cách người tình nguyện mà hàn s â m cần phải đi phòng giáo vụ xin phép một chút hắn cần thời gian để trở lại cương giáp tý hộ sở cho nên hắn nhất định không thể tham gia một số hoạt động của trường học kể cả trận đấu khoa bắn cung còn có một số bài kiểm tra và thi hàn sâm cũng không nhất định có thể tham gia cho nên hàn sâm đi báo cáo một chút cũng may trường quân đội đều có quy định về những chuyện này sau khi hàn sâm cung cấp đầy đủ chứng cớ trường học cũng không làm khó hắn đồng ý với đơn xin của hắn hàn sâm chỉ còn chờ lấy được cổ tà chú là có thể lập tức từ cách lan tí hộ sở xuất phát về hắn có ý định sẽ tu luyện cổ tà chú trên đường Thứ trừ thì thật thì từ sinh không hiểm không này ngoại cũng nguy giác gì, đói ra sẽ sự cảm có được quá bởi ỏ tu tổn suất rất tất tư tà luyện Hiệu sau chuyển liệu là làm việc xong, cũng không Sơn sáng Hàn cao, cho gì. có của Bạch Dịch cả cổ chú hại hôm sớm Sâm. về b đã vì cổ tà chú còn chưa được sửa lại thành siêu hạch cơ nhân thuật cho nên nội dung của nó đều là cổ văn nhìn qua có vẻ rất khó hiểu nhưng bởi vì hiện tại mỗi người đều tu luyện phần lớn đều hiểu được một số cổ ngữ về cổ võ hàn s â m cũng không ngoại lệ nhưng khi xem cổ tà chú xong vẫn vô cùng tốn sức cũng may người của ở thánh đường đã chú giải rất nhiều bên cạnh đều là chú giải do giáo sư nghiên cứu cổ tà chú lưu lại còn có số liệu kiểm tra của những người đã từng tu luyện cổ tà chú những vật này đã trợ giúp hàn sâm rất lớn nếu như để hàn sâm tự mình nhìn bản gốc cổ tà chú thì tu luyện sẽ rất phiền toái bạch dịch sơn còn đặc biệt ghi cho hàn sâm một số đề nghị tu luyện cổ tà chú đều là những thứ rất thực dụng để hàn sâm tránh được rất nhiều đường vòng có vẻ lúc trước y cũng đã từng nghiên cứu về cổ tà chú hàn sâm cũng không gấp gáp tu luyện trước tiên ghi nhớ lại tất cả mọi tư liệu liên quan sau khi tới cách lan tí hộ sở không biết đến khi nào mới có thể đến tí hộ sở tiếp theo dọc theo đường đi này cũng không thể sử dụng thiết bị đọc mang theo tài liệu lại càng bất tiện vẫn nên nhớ kỹ thì đáng tin cậy hơn trước khi lên đường hàn sâm còn liên hệ với lâm bắc phong lâm bắc phong nghe nói hàn sâm muốn vượt qua năm sáu tí hộ sở lập tức cả kinh kêu lên sâm ca anh thật châu bò anh qua quan sao qua, hay lan ca mai nào tận đừng hứng thú làm tiếp một lần buôn bán thú hồn hay không? Hàn thật sự không tiện giải thích, dứt khoát không kể tới chuyện hắn đi tới cách lan tí hộ sở như thế nào. Có, đương nhiên là có, có tiền không kiếm là kẻ ngu, ca, chừng nào nghiên phòng hưng phấn nói, sáng sớm ngày cách thế? thú thú thật thích, khoát cách hộ thế thì chờ chút làm làm làm là là Lâm tâm một Sâm kiếm Sâm một sớm Cậu có Có, có, có cứu Bắc để đó đi đi, đã. đi. kể tôi tiếp rứt tới tới tí tôi giải sự sở kẻ hàn sâm thuận miệng nói một câu thật ra hoàng phủ bình tĩnh cũng có tìm hắn để bàn mua thú hồn nhưng hợp tác với hoàng phủ bình tình nhất định phải trải qua quá trình chính quy ký kết hiệp ước chính thức hợp đồng với võ đạo quán chiến thần mỗi khi đến một tí hộ sở đều cần dừng lại một thời gian ngắn để phối hợp với người của võ đạo quán chiến thần phụ trách buôn bán và thu mua thú hồn bởi vì cảm thấy quá phiền toái cho nên hàn sâm lựa chọn cự tuyệt hoàng phủ bình tình chuẩn bị tùy tiện hợp tác với lâm bắc phong kiếm chút tiền lâm bắc phong có lẽ là cả đêm không có ngủ trời còn chưa sáng đã chuẩn bị xong tư liệu cho hàn sâm hơn nữa còn chuyển một tỷ đến tài khoản của hàn sâm sâm ca thời gian gấp gáp trong tay tôi chỉ còn lại chút tiền tiêu vặt này thôi anh xem rồi dùng là được một số tư liệu này là tôi đã thu thập được là tư liệu về đặc sản thú hồn ở từng tí hộ sở mà anh sẽ đi qua nhưng có thể không đầy đủ cho anh làm tham khảo lâm bắc phong rất tín nhiệm hàn sâm cho tôi nhiều tiền như vậy cậu không sợ tôi chạy à hàn sâm không nghĩ tới lâm bắc phong lại chuyển cho hắn tới một tỷ hắn vốn cho rằng chỉ là mấy chục triệu tối đa cũng chỉ trăm triệu mà thôi chỉ là chút tiền nhỏ nếu như không phải gần đây tôi khiến lão gia tử nhà tôi mất hứng không chịu đưa tiền cho tôi có đưa ra tám trăm tỷ cũng không tính là gì lâm bắc phong cười hắc hắc tôi tin vào danh dự của sâm ca đừng nói là một tỷ dù là mười tỷ chỉ cần sâm ca anh mở miệng tôi sẽ trực tiếp tặng cho anh không cần trả chỉ cần sâm ca nhớ rõ phần nhân tình này là tốt rồi hàn sâm không biết nên nói gì chỉ có thể mang theo tiền tiến vào cách lan tí hộ sở trước tiên ở cách lan tý hộ sở thu mua một đám thú hồn sau đó tiến về tý hộ sở kế tiếp chỉ là hàn s â m cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian hắn vẫn muốn nhanh chóng trở lại cương giáp tý hộ sở nếu không lại không ăn được thịt sinh vật thần huyết mà chính mình nuôi nấng thật sự quá lãng phí dựa theo tư liệu mà lâm bắc phong cho hàn s â m tùy tiện thu mua một nhóm thú hồn rồi trực tiếp lên đường chạy tới tý hộ sở kế tiếp hoàng phủ bình tình cho hắn bản đồ hàn s â m cũng tự mình lên internet tìm tòi qua tư liệu mặc dù tuyến đường không rõ ràng như hoàng phủ bình tình cho nhưng có thể chứng minh bản đồ hoàng phủ bình tình cho hắn có thể dùng được hàn s â m ngoại trừ thời gian chạy ra lúc nghỉ ngơi đều dùng để nghiên cứu tu luyện cảnh giới tàng chân của cổ tà chú cổ tà chú khác với băng cơ ngọc cốt thuật thực sự không phải là siêu hạch cơ nhân thuật tăng lên tư chất toàn thân chỗ cường hóa của tàng chân chú đúng là lực lượng khí huyết huyết tùy tâm sinh khí tới bách mạch tàng chân căn bản chính là tâm huyết khí mạch thông qua trái tim cường tráng và bách mạch để cường hóa khí huyết tăng phát. thích tà thể tạo trái tim, trên trái tim Căn năng cường cùng Sơn, kinh vân vân lớn, khiến giải lực lực bộc cứ của Bạch Dịch cổ chú có cài mạch mạch chức của lời khí phạm máu, vào vi đại ư cường ợ c tăng trên p h m v lớn. Đại khái có thể v ì trái tim với động cơ nếu như trái tim chẳng khác gì động cơ như vậy sau khi tu luyện cổ tà chú thì có thể tăng lên tới bốn năm cỗ thậm chí trình độ khủng bố là m ộ ư ơ i cỗ nhưng đây chỉ là lý giải thông thường nguyên lý thực sự còn phức tạp hơn lời giải thích này nhiều bởi vì không thể hoàn toàn giải dịch cổ tà chú nên cụ thể thì bạch dịch sơn và các giáo sư trong thánh đường cũng không giải thích được trải qua nhiều lần nghiên cứu cùng thí nghiệm như vậy mặc dù không có người thành công tu luyện thành tàng chân nhưng đã có thể xác định tàng chân chính là một quá trình o cường hóa trái tim mạch máu cùng kinh mạch nếu không không chịu nổi sức bật cường đại chỉ sợ sẽ trực tiếp bạo thể có thể nói tàng chân chính là cơ sở trụ cột của cổ tà chú nếu như cảnh giới đầu tiên này không tu luyện tốt như vậy lúc tu luyện ba cảnh giới phía sau sẽ xuất h i ệ nhưng i ệ n t ợ huyết mới ạ c hoặc là trái tim trực tiếp tung. Hàn sâm không dám có chút chủ quan nào khi tu luyện tàng chân chú,、hắn、chuẩn h Hàn không khi hắn vỡ ra, trái rồi quan nào là luyện tàng tim tiếp tung. tu dám Sâm m nổ đủ đầy bị b ắ tu đ ầ tu luyện cổ thời à c ú mặc m có dù thể tu luyện gian ba năm ngày hàn sâm đã bắt đầu cảm thấy cảm giác đói khát như lời bạch dịch sơn nói cả người hắn giống như ăn không đủ no vậy dù hắn ăn bao nhiêu thứ trong bụng vẫn sẽ có cảm giác đói khát không phải nói là cả người đều có cảm giác được đói khát hàn sâm có cảm giác cả thân thể của hắn đều đang đói khát trong những lời chú giải của các giáo sư hàn sâm đã từng thấy một giả thuyết vị kia giáo sư có ý nói sở dĩ tu luyện t à n g chân chú có cảm giác đói khát như vậy là vì tu luyện t à n g chân chú cần rất nhiều năng lượng để cải thiện trái tim huyết mạch mà đồ ăn cung cấp dinh dưỡng theo không kịp nhu cầu cho nên cả người mới xuất hiện cảm giác này tất cả năng lượng đều cung cấp cho trái tim huyết mạch bộ phận khác trong thân thể khác quá thiếu năng lượng cho nên mới có cảm giác đói như vậy lý luận cũng chưa được chứng minh là đúng nhưng những người trước kia từng tu luyện tảng chân chú mỗi ngày đều có dịch dinh dưỡng cao cấp nhất nhưng kết quả vẫn khó có thể xóa bỏ cảm giác quá đói cho nên khó có thể kiểm chứng lý luận này thật sự là cảm giác đói khát khó có thể chịu được hàn s â m cưỡi trên lưng của miêu quân chạy đi thân thể đói đến mức muốn ngất đi hôm nay hắn đã ăn hết không dưới m ộ ư ơ i cân thịt sinh vật biến dị nếu như lại ăn tiếp chỉ sợ dạ dày đều sẽ bị nổ tung t hai ế hết nhưng lần này lần ngoại Hàn còn toàn thân chàn đầy lực lượng, hận không thể đấu một trận với 10 người. khác khát thể giác giác tới trừ mệt một lực đầy với đói mỏi, cảm có cảm Sâm đấu cảm giác hoàn toàn khác biệt cùng xuất hiện trong thân thể của hắn cuối cùng hắn cũng hiểu rõ vì sao những người tu luyện tàng chân trú lại từ bỏ rồi đây tuyệt đối là một loại giày vò đáng sợ hơn cả cực hình khi hàn s â m càng tu luyện loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt mặc dù trên đường đi hàn s â m đã săn giết không ít sinh vật biến dị sau đó ăn thịt chúng nhưng cũng không giảm bớt được cảm giác này thế nhưng trong cảm giác đói khát khó nhịn này hàn sâm lại thật sự cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng đang tăng lên trái tim đập càng mạnh hơn chuyện được đọc bởi kênh h a l a j i audio bản đồ mà hoàng phủ bình tình cho hàn sâm kỳ thật đều là con đường mà những đội ngũ của võ đạo quán chiến thần trước đó đã từng đi qua tuyến đường lựa chọn cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm trí mạng những nơi hung hiểm đều có ghi chú những chuyện cần thiết phải chú ý hoặc là phương pháp an toàn để vượt qua sau khi đi qua hàn sâm mới biết được mức độ quý giá của bản đồ cũng không phải năm con thú hồn biến dị là có thể mua được đã có một phần bản đồ chính xác nếu như có năng lực có thể buôn bán giữa những tí hộ sở này đây chính là cơ mật buôn bán vô cùng đắt giá hàn sâm không biết hoàng phủ bình tình nghĩ như thế nào nhưng hắn lấy phần bản đồ này đúng là đã thiếu hoàng phủ bình tình một phần nhân tình thời gian nửa năm hàn sâm liên tục đi qua năm tí hộ sở ngay chính hắn cũng không biết nửa năm này mình vượt qua thế nào ngẫm lại thời gian nửa năm kia hàn sâm cũng nhịn không được mà dùng mình một cái không phải là bởi vì trên đường có nguy hiểm gì mà chủ yếu là bởi vì hắn tu luyện cổ tà chú đặc biệt là hơn hai tháng tu luyện t à n g chân chú hàn sâm gần như đã muốn từ bỏ rồi nhưng cuối cùng hắn vẫn gắng gượng vượt qua thành công luyện thành t à n g chân chú để tâm huyết kinh mạch của hắn đều được cường hóa trên phạm vi lớn nguyên nhân chủ yếu chính là mỗi khi hắn không chịu nổi cảm giác quá đói sẽ tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật cảm giác mát rợi chảy xuôi trong tứ chi bách mạch khiến cảm giác quá đói khát của hắn được giảm đi không ít bởi vậy hắn có thể gắng gượng vượt qua mà cảm giác quá này sau khi hắn tu luyện được cảnh giới thứ nhất tàng chân trú lại bỗng nhiên biến mất nhưng trong thời gian gần ba tháng này hàn s â m vốn nặng hơn tám mươi cân lúc này đã giảm mạnh chỉ còn lại hơn năm mươi cân cả người gầy đến mức thành da bọc xương rồi trong tư liệu mà bạch dịch sơn cho hắn cũng không có nói tới tình huống này cũng không có bất kỳ một người tu luyện nào đề cập tới sau khi tu luyện xong tàng chân chú hàn s â m lại bắt đầu tu luyện cảnh giới thứ hai phá hư chú của cổ tà chú sau đó hàn s â m có cảm giác thân thể của mình giống như đất đai khô cằn được một cơn mưa rào sau khi hắn ăn uống rất nhiều thịt biến dị thân hình có chút gầy gò lại dần dần khôi phục cảm giác quá đói đã không còn cảm giác sao động trong thân thể cũng không còn trong khi tu luyện cảm giác thân thể càng ngày càng phong phú lực lượng toàn thân đều đang từ từ tăng cường đặc biệt là trái tim đã vượt xa trình độ mà người bình thường có thể đạt đến mãi cho đến khi hắn sắp trở lại cương giáp t í hộ sở nửa tháng trước hàn sâm đã tu luyện xong phá hư chú mà sau khi hắn hoàn toàn tu luyện được phá hư hắn giống như mở ra cánh cửa của một thế giới mới vậy cổ tà chú đã thể hiện ra sự cường đại của nó điều này khiến hàn sâm mừng như điên hắn có thể khẳng định nếu như mình có thể luyện thành hoàn chỉnh cổ tà chú thì có thể có khả năng giết chết sinh vật thần huyết siêu cấp có lẽ không cần luyện thành hoàn chỉnh cả cổ tà chú chỉ cần luyện thêm cảnh giới thứ ba là phá hư chú có lẽ cũng có thể có được lực lượng giết chết sinh vật thần huyết siêu cấp ít nhất làm thì con tiểu kim mao hống kia sẽ không có bất cứ vấn đề gì nhưng khi hàn sâm bắt đầu tu luyện trường sinh chú tiến độ tu luyện lại rõ ràng chậm lại không nhanh như tàng chân và phá hư hắn vẫn có thể cảm giác được có tiến bộ chỉ là muốn trong vòng hai ba tháng ngắn ngủm tu luyện thành thì không có khả năng hàn sâm đánh giá tiến độ tu luyện của mình có chú. cương dọc thể trong thời gian một năm mới hoàn thành xong trường sinh chú. Thật vất tới tí theo hoàn sinh hộ xong gian năm giáp mới sở, vả về đáng ư ờ n Hàn Sâm đã chém giết không ít sinh vật biến dị, khiến ghen biến dị của hắn g giết đi đã đã đầy đủ. đ chém Sâm của ít vật dị, dị tiếc bởi vì quan hệ đến tuyến đường đi hàn s â m cũng vội vàng trở lại cương giáp tý hộ sở cho nên hắn cũng không săn giết được sinh vật thần huyết Đối đặc muốn với giác biệt, với thực lực hiện tại của hắn, muốn chém giết sinh vật chuyện cũng có có cảm thực lực của chém cũng Hàn không hắn, thần huyết này Sâm gì lực lượng của hàn sâm đã vượt xa tiêu chuẩn bình thường của người chư tiến hóa so với tần huyên luyện thành nguyên tử phân liệt thuật còn kinh khủng hơn phần lớn sinh vật thần huyết đều không phải đối thủ của hắn hơn nữa hắn còn có tinh thể màu đen thần kỳ thần g e n của hàn sâm đầy đủ chỉ là vấn đề sớm muộn thôi hiện tại hắn chỉ quan tâm là làm cách nào để đi tìm sinh vật siêu cấp siêu cấp thần g e n đầy đủ mới là mục tiêu mà hàn sâm theo đuổi thần g e n trong mắt hắn lúc này không còn là vật chân quý cũng không đáng để hắn lãng phí tâm tư dọc theo đường đi mỗi khi hàn s â m đến một tí hộ sở đều sẽ bán ra hoặc mua sắm một ít thú hồn lần này có thể kiếm bộn rồi nếu như không phải bởi vì hàn s â m không muốn quá tốn thời gian thì hắn còn có thể kiếm được nhiều hơn dù vậy lợi nhuận hắn kiếm được đã vượt qua sáu trăm i triệu còn có rất nhiều thú hồn chờ đến cương giáp tí hộ sở sẽ bán ra hàn s â m đoán chừng lần này mình có thể được chia khoảng sáu bảy trăm i triệu nhưng bây giờ hàn s â m đã không có dục vọng quá lớn đối với tiền nếu như tiền không thể đổi thành thú hồn hoặc những thứ hắn cần vậy tiền cũng chỉ là một loại số lượng mà thôi sáu bảy trăm triệu tuy không thể tính là nhiều ngay cả một chiếc phi thuyền tinh tế cũng không mua được nhưng đối với tình trạng hiện tại của hàn s â m số tiền này đã đủ để người nhà hắn tiêu rồi về tới cương giáp tý hộ sở đầu tiên là hàn s â m chạy phòng của mình con tiểu vân thú kia hắn đã nuôi hơn một năm rưỡi thời gian thật sự quá lâu hàn s â m không muốn tiếp tục lãng phí nhưng khi hàn s â m trở lại gian phòng của mình thấy được con tiểu vân thú kia hai mắt hắn mở to lộ ra vẻ kinh ngạc con tiểu vân thú kia vẫn là tiểu vân thú không sai cũng tiến hóa rồi nhưng so với thần huyết tiểu vân thú trước kia có chút khác biệt thân thể con tiểu vân thú này càng thêm óng ánh hơn nữa trên da lông còn có ánh sáng lộ ra khiến con tiểu vân thú này thoạt nhìn cực kỳ khác biệt sao nhìn nó không giống như những con thần huyết tiểu vân thú tiến hóa lúc trước nhỉ hàn sâm trợn to mắt nhìn tiểu vân thú trong đầu đột nhiên dâng lên một suy nghĩ khiến hắn sợ run hàn sâm dùng tốc độ nhanh nhất tâm tình kích động giết chết con tiểu vân thú kia trong đầu lập tức vang lên tiếng thông báo gần như khiến hàn s â m muốn nhảy dựng lên săn giết sinh vật thần huyết siêu cấp tiểu vân thú không đạt được thú hồn có thể dùng gen sinh mệnh tinh hoa ăn gen sinh mệnh tinh hoa có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến một mươi điểm siêu cấp thần gen không thể ăn thịt thật sự là như vậy thật sự là như vậy hàn s â m kích động đến mức nói năng lộn xộn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tinh thể màu đen lại thần kỳ đến loại tình trạng này thậm chí ngay cả sinh vật thần huyết siêu cấp cũng có thể nuôi nấng da khiến hàn s â m có chút cảm giác không chân thực không đợi hàn s â m đi giải phẫu thi thể tiểu vân thú thi thể tiểu vân thú đã dần dần tiêu tán hai khối tinh thể một đen một trắng rơi ra tinh thể màu đen chính là hắc tinh của hàn s â m tinh thể màu trắng lớn cỡ trứng bồ câu đây chính là ghen sinh mệnh tinh hoa của tiểu vân thú thật sự không thể tin tưởng được một khối tinh thể màu đen thoạt nhìn không chút thu hút lại có thể nuôi ra một đàn sinh vật thần huyết siêu cấp mà cả nhân loại khó có thể săn giết hàn xâm đã mừng như điên hiện tại cuối cùng hắn đã biết cách thu hoạch siêu cấp thần ghen hơn nữa còn có thể thu được siêu cấp thần huyết thú hồn nếu mà có được siêu cấp thần huyết thú hồn có lẽ hắn không cần luyện thành trường sinh c h ú đã có thể thử đi đánh giết sinh vật thần huyết siêu cấp đây quả thực là quá mỹ d i ệ u hàn xâm hưng phấn chạy tới phố c h ợ mua một con tiểu vân thú còn sống trở về lại đút tinh thể màu đen cho nó hiện tại hắn vô cùng muốn biết tiểu vân thú rốt cuộc cần thời gian bao lâu mới có thể trở thành sinh vật thần huyết siêu cấp tiến hóa thành sinh vật thần huyết cần ba tháng thời gian để thành sinh vật thần huyết siêu cấp có lẽ càng lâu nhưng cũng sẽ không vượt qua một năm rưỡi bởi vì khi nuôi con tiểu vân thú kia từ khi bắt đầu đến khi hàn s â m trở về là hơn một năm rưỡi một chút làm xong tất cả mọi chuyện hàn s â m mới bắt đầu dùng khối g e n sinh m ệ n h tinh hoa của tiểu vân thú kia ăn thịt sinh vật thần huyết siêu cấp tiểu vân thú siêu cấp thần ghen cộng, cộng một trong đầu liên tục truyền tới tiếng thông báo khiến Hàn、sâm、vui đến Sâm m ứ cuối m n ế n luồng g Một l ự cùng lượng lại lúc liên xương dường như tràn ngập toàn thân, khiến nhục trạng nhỏ, triển. kỳ khôi dị huyết cốt thái tục phát phục Cuối c tiểu vân thú đã cung cấp cho hàn sâm chín điểm siêu cấp thần g e n khiến siêu cấp thần g e n của hàn sâm đạt đến m ộ ư ơ i chín điểm tố chất thân thể được tăng cường lên rất nhiều gọi lâm bắc phong tới chuyển tiền và thú hồn cho y hàn sâm thật sự không muốn phân tâm vì những chuyện này mục tiêu của hắn là săn giết sinh vật thần huyết siêu cấp trở thành tiến hóa giả có siêu cấp thần g e n đầy đủ lúc này không có gì có thể dụ người hơn chuyện này rồi là tiến hóa giả đầu tiên trong lịch sử nhân loại có được siêu cấp thần g e n thần huyết quý tộc thì tính là gì nếu như thần g e n đã được coi là quý tộc thì tiến hóa giả siêu cấp thần g e n chính là quý tộc trong quý tộc hoặc là nói phải là hoàng tộc chứ hàn sâm có thể tưởng tượng ra chỗ tốt gì khi siêu cấp thần g e n đầy đủ trở thành tiến hóa giả có thể mang đến cho hắn và người nhà hắn đó là chỗ tốt không cách nào tưởng tượng hiện tại lo lắng duy nhất của hàn sâm chính là chu kỳ nuôi sinh vật thần huyết siêu cấp thật sự quá dài căn cứ vào kinh nghiệm nuôi nấng của hắn để tính nếu không có gì bất ngờ xảy ra thời gian nuôi một con sinh vật thần huyết siêu cấp có lẽ cần chín tháng đến một năm có khả năng không quá chuẩn xác nhưng khoảng thời gian này đối với hàn sâm đã là quá lâu rồi theo phỏng đoán thì hàn sâm còn cần hơn m ộ ư ơ i con sinh vật thần huyết siêu cấp mới có thể khiến siêu cấp thần ghen đầy đủ đây chính là thời gian vài chục năm hàn sâm thật sự không muốn đợi lâu như vậy như vậy chỉ còn lại một con đường duy nhất có thể đi chính là đi săn giết sinh vật thần huyết siêu cấp trong tý hộ sở cho nên hàn sâm nhất định phải tranh thủ thời gian khiến năng lực của mình tăng lên hàn sâm tiếp tục tu luyện trường sinh chú ngoài ra hắn còn sử dụng một trong năm tấm thẻ thánh đường cấp s mà lúc trước bạch dịch sơn cho hắn đi tới thánh đường đổi lấy một môn tân võ học tên là sâm la vạn tượng sâm la vạn tượng là một loại tân võ học nổi danh nhất của thánh đường còn có một biệt danh là thánh đường võ học đại cương môn sâm la vạn tượng này bao hàm rất nhiều kỹ xảo của các trường phái khác nhau sở dĩ có một môn tân võ học như vậy là do lúc mới bắt đầu thánh đường muốn biên soạn ra một bộ bách khoa toàn thư cơ sở võ học để tất cả mọi người có thể tu luyện cơ sở các loại tân võ thế nhưng trong quá trình biên soạn các loại kỹ xảo bất đồng đều dung nhập vào bên trong bách khoa toàn thư cơ sở võ học yêu cầu của bộ tân võ học này đối với tu luyện giả lại càng ngày càng cao thân thể của con người không cùng một thể Có người lực của có chút. Có lực của cũng Con chắc chắn có các học khác cầu cũng khác Cho có cả học, có cách các học khác người lượng mạnh, như tính người thân thể mềm dẻo không xương, như lượng hơn. người nhau, thân nhau. nên không phận bản thân thiếu hụt, nên không có cách nào luyện thành các loại võ học khác nhau. ưu dai điểm điểm, loại đối với ai hiểu mọi đối với thiếu loại lẽ kém một mềm kém mà thể khuết thể thể hụt, vậy vậy và võ võ võ y y yêu tất dẻo dẻo sẽ sẽ sẽ bộ rõ bởi vì xâm la vạn tượng tập hợp kỹ xảo và đặc điểm của quá nhiều loại võ học tuy đều là trụ cột nhưng yêu cầu về tố chất thân thể lại cao tới mức biến thái thế cho nên căn bản tìm không thấy người thích hợp để tu luyện xâm la vạn tượng về sau phải biên soạn lại một lần nữa tách xâm la vạn tượng thành các môn học và cơ sở võ học khác nhau mỗi người có thể lựa chọn loại phù hợp với thân thể của mình rồi tiến hành học tập mới xem như giải quyết được vấn đề này mà phiên bản xâm la vạn tượng nguyên thủy nhất đã trở thành trụ cột đại cương để các giáo sư thánh đường sử dụng tương tự như từ điển vậy mỗi lần có lĩnh ngộ đều sẽ bổ sung vào xâm la vạn tượng chuẩn bị để tương lai sử dụng sẽ càng thêm thuận tiện rất nhiều giáo sư thánh đường đều sử dụng sâm la vạn tượng như vậy khiến kỹ xảo bên trong sâm la vạn tượng ngày càng nhiều càng ngày càng phức tạp càng ngày càng toàn diện gần như đã trở thành một quyển bách khoa toàn thư về cơ sở tân võ học mà đẳng cấp mua sắm phiên bản sâm la vạn tượng nguyên thủy cũng càng ngày càng cao bởi vì bên trong thật sự có quá nhiều tri thức tân võ học có rất nhiều đều là lĩnh ngộ và kinh nghiệm của cá nhân giáo sư thánh đường cho nên cho tới bây giờ đẳng cấp mua sắm phiên bản xâm la vạn tượng nguyên thủy đã bị định thành cấp s nhưng lại không phải cấp s thông thường phải là thẻ cấp s thánh đường thông dụng mới có thể mua trên cơ bản chẳng khác nào tuyên bố đây là võ học điển tịch chuyên dụng của nội bộ thánh đường dù sao có thẻ cấp s thông dụng trên cơ bản cũng chỉ có nội bộ giáo sư thánh đường mới có thể lấy được hơn nữa xâm la vạn tượng tuy có trang bị dịch gen chuyên môn nhưng không bảo đảm sau khi sử dụng dịch gen chuyên môn có thể tu luyện thành công xâm la vạn tượng bởi vì trong x â m la vạn tượng có quá nhiều kỹ xảo cần có tố chất dịch ghen vốn không thể bù đắp nữa rồi sở dĩ hàn x â m chọn x â m la vạn tượng cũng là bởi vì hắn đã sâu sắc cảm giác được nếu như mình muốn săn giết sinh vật thần huyết siêu cấp vậy thì nhất định điều chỉnh trạng thái thân thể của mình đến trạng thái tốt nhất để thân thể của mình không còn nhược điểm gì có lẽ mới có một chút khả năng mà lúc đầu hắn chỉ học chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc nên cơ sở kỳ thật cũng không tốt như vậy có một số phương diện đặc biệt nổi bật nhưng lại có rất nhiều phương diện không hề vững chắc Cho nên hàn nên muốn sâm mới b ắ thời đầu đền từ cơ c sở, bù ỗ thiếu hụt cho cơ sở bất ổn trước kia, để bản thân đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, chuẩn bị chém giết sinh vật thần huyết t cho hoàn chuẩn chém sinh h kia, siêu cơ cấp. sở bản bị ổn để mỹ gian là thứ phi thường đáng sợ đặc biệt là trong đại thời đại vũ trụ ngày nay mỗi phút mỗi giây ở vô số tinh cầu mà nhân loại chiếm cứ đều có vô số chuyện khiến nhiều người kinh ngạc xảy ra có rất nhiều cường g i ả chết đi cũng có rất nhiều ngôi sao mới sinh ra thời gian hai năm thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện cũng khiến người ta quên đi rất nhiều thứ nhưng cũng có người không phải dễ quên ví dụ như kinh cực nhã chính là một người như vậy rất nhiều người đều hâm mộ kinh cực gia xuất hiện một thiên tài như kinh cực vụ nhưng chỉ có người thực sự hiểu rõ kinh cực gia mới biết được kinh cực gia còn có một người đáng sợ hơn cả kinh cực vụ chính là kinh cực nhã tuy kinh cực nhã là em trai của kinh cực vụ cũng nhỏ hơn kinh cực vụ rất nhiều nhưng chỉ cần là người đã từng gặp kinh cực nhã thì khi hình dung về y chỉ có thể nói hai chữ kinh diễm nếu như nói kinh cực vụ là một thiên tài không gì không làm được là một quái vật ở mọi phương diện đều đạt trình độ cao nhất như vậy kinh cực nhã chính là một quỷ tài có thể đột phá cấp cao nhất ông nội của kinh cực vụ và kinh cực nhã đã từng mời không ít giáo sư tân võ học để chỉ điểm cho kinh cực vụ và kinh cực nhã kinh cực vụ là người có thể chăm chú lắng nghe cùng học tập còn kinh cực vụ lại là loại người mà không có một vị giáo sư nào có thể dạy y quá ba tháng kinh cực vụ thật sự có quá nhiều tư tưởng và nghi vấn kỳ lạ bình thường khiến những giáo sư đó á khẩu không trả lời được không tới ba tháng những giáo sư đó đã xấu hổ xin lão gia tử của kinh cực gia nghỉ bởi vì bọn họ không còn gì để dạy cho kinh cực nhã nữa ưu tú hơn cả kinh cực vụ tất cả mọi người trong kinh cực gia đều kỳ vọng rất cao đối với kinh cực nhã thậm chí cho rằng kinh cực nhã có tư cách làm chủ kinh cực gia trong tương lai hơn kinh cực vụ gần như những người từng gặp kinh cực nhã đều cho rằng như vậy tuy nhiên chỉ có có một người không nghĩ như vậy người kia chính là kinh cực nhã trong lòng kinh cực nhã Kinh không kinh kinh kia kinh kinh không khả mới bái tiêu đuổi, ai bái mỗi tài nơi thời gian tới, mọi thời gian, để ngồi trước thiết tài. thần tượng nhất sùng sùng hơn nhã. tranh nhã đến tận quan cũng dùng năng dành trận tranh cho chạy chút cực mục có cực cực Trước cuộc của cực cực có cả trước vụ và vụ vụ, mà một xem là là truy sát, tất duy dù 3D đều y sẽ bị ra để để để mỗi một cuộc tranh tài của kinh cực vụ kinh cực nhã đều quan sát rất nhiều lần trong mắt y cũng chỉ có cực kinh vụ người kia giống như cả người đều đang lóe sáng đó chính là đại ca mà y sùng bái nhất thế nhưng trong trận đấu bắn cung cực kinh vụ lại thua hàn sâm hôm đó kinh cực nhã không thể tới hiện trường để xem nhưng y lại vô cùng phẫn nộ bởi vì dù y có ngồi xem lại trận đấu bao nhiêu lần kinh cực vụ cũng chỉ thua vì năng lực của huấn luyện viên bố trí chiến thuật và vận khí chứ không phải thua hàn sâm nếu như dùng thực lực chân chính để giao phong kinh cực nhã tin kinh cực vụ nhất định sẽ không thua kinh cực nhã gần như không kịp chờ muốn đánh bại hàn sâm hơn nữa nói cho hàn sâm ngay cả một đầu ngón chân của đại ca của mình hàn sâm cũng không bằng mũi tên đinh ốc sao cái đó thì có gì đặc biệt hơn người kinh cực nhã cự tuyệt lời mời của trường quân đội trung ương và rất nhiều học viện quý tộc đi tới trường quân đội hắc ưng không quá nổi danh để học đương nhiên y tới không phải để làm đồng đội của hàn sâm y chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy hàn sâm nhanh chóng đánh bại hắn để nói cho hàn sâm biết hắn không bằng đại ca của mình bốn chữ thanh nhã tuấn tú dùng trên người kinh cực nhã thì cực kỳ thích hợp Khi k i nhưng cực học, có của cực nhã mới nhập học, tuy không kinh n h mới em ai biết trai tuy y là vụ, chỉ của của các học tỷ học mụi, được xưng là xoái ca bậc Hắc hồn thiếu nhất Nhưng dựa dung vào vô này là mạo xoái quân sống nữ xưng trường ưng. tâm mụi, y, đã đội bắt tỷ số kinh cực nhã rất nhanh đã dùng thực lực của y để chứng minh y không chỉ có dung mạo hơn người có lẽ là trong lòng y luôn muốn phân cao thấp với hàn s â m những hạng mục mà hàn s â m đã từng đã tham gia kinh cực nhã đều tham gia một lần trận đấu chiến giáp của trường trận đấu hắc bạch quyền trận đấu bắn cung trận đấu thượng đế c h i thủ tất cả các hạng mục kinh cực nhã đều dùng chiến thắng tuyệt đối để nghiền ép đã lấy được chức quán quân của rất nhiều hạng mục so tài trong trường học hiện tại kinh cực nhã đã là số một ở hắc ưng danh xứng với thực bởi vì năm nay hàn sâm đã lên năm tư có quyền rời khỏi các câu lạc bộ cũng có thể tự do lựa chọn tham gia đội thi đấu cho nên hàn sâm đã sớm rút lui khỏi đội bắn cung trên thực tế trong thời gian nửa năm từ khi hàn sâm trở lại trường quân đội đến nay hắn rất ít lộ diện trước mặt công chúng kinh cực nhã muốn tìm được một cơ hội đánh bại hàn sâm nhưng lại phát hiện ra y căn bản không có cơ hội giao thủ cùng hàn sâm rất nhiều thời gian hàn sâm đều ở trong tí hộ sở muốn gặp hắn một lần cũng không dễ dàng nhã tôi nhận được tin tức có người thấy hàn sâm đi ra khỏi trạm chuyên trở đang trở lại phòng ba trăm linh bốn hứa phi chạy tới bên người kinh cực nhã vô cùng hưng phấn nói trên thực tế rất nhiều bạn của kinh cực nhã đều biết chuyện kinh cực nhã Muốn muốn Sâm, khiêu chiến Hàn với í tuy nhất bọn nghĩ theo họ h là k i ê chiến. Hàn thành Sâm sớm một đã trở t r u ề n kinh ỳ của Hắc trường、Hưng. tuy Ưng, n h ê bởi vì lý do cá n â n trên t h ự cực tế tham một trận trường một trong trường thể một truyền Tuy Hàn chỉ chỉ chức Nhưng học sinh Hắc Hàn không nghi chính kinh là lần quân cũng quán quân. quân Ưng, ngờ Sâm Sâm các được c gia giữa kia, đội đối với đội lấy đấu kỳ. nhã lợi hại nhưng trong suy nghĩ của đám học sinh trường hắc ưng hắn so với truyền kỳ vẫn có một chút khoảng cách ít nhất trước khi y khiêu chiến hàn sâm rồi giành được chiến thắng kinh cực nhã vẫn cười cười với hứa phi chậm rãi đi về phía phòng của hàn sâm y không cần phải vội vàng xúc động thời gian hoàn toàn đủ đám người hứa phi đều có chút hưng phấn đi theo kinh cực nhã bọn họ cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy nhân vật mới kinh cực nhã đấu với hàn sâm trận đấu kia nhất định là một trận đấu mang tính long tranh hổ đấu kinh cực nhã đi qua sân trường khiến rất nhiều người chú ý dù là nam sinh hay nữ sinh đều sẽ không chán ghét một nam sinh tuấn túi như vậy tất cả đều sẽ không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần rất nhanh kinh cực nhã đã đi tới con đường cần phải đi qua nếu muốn tới phòng ba trăm linh bốn y cứ như vậy đứng ở ven đường đợi hàn sâm đến không bao lâu sau một thân ảnh đã xuất hiện trong mắt kinh cực nhã khiến đồng tử của y mạnh mẽ co rụt lại cũng không phải sợ hãi mà là bởi vì y có chút hưng phấn nghĩ đến lập tức có thể đánh bại hàn sâm rửa sạch ô danh cho đại ca kinh cực vụ của mình trái tim kinh cực nhã không kìm được dần tăng tốc hai má cũng nổi lên vẻ đỏ ừng khác thường hàn sâm học trưởng đợi đến lúc người kia đến gần kinh cực nhã lập tức lên tiếng hỏi tôi là hàn sâm cậu là hàn sâm hơi nghi hoặc đánh giá kinh cực nhã một chút xác định mình cũng không quen biết y tôi là kinh cực nhã là sinh viên năm nhất khoa bắn cung hàn y vọng có thể lãnh giáo một, hai với học lãnh trưởng trên phương diện bắn cung, không n giáo có thể một biết hai khi o học t r ư ở g gian. gần có cực cười Học thực nói. thời tôi thật Kinh nhã khẽ xin lỗi, đệ, đây sâm ự không thời rảnh Hàn gian, nào có lúc cậu. sẽ s dạy chưa từng nghe tên kinh cực nhã còn tưởng rằng chỉ là học sinh mới nào đó sùng bái hắn trực tiếp đi đến bên cạnh kinh cực nhã thái độ vô cùng tốt vỗ vỗ bả vai kinh cực nhã sau đó n g h y ngang rời đi tất cả mọi người đều ngơ ngác gần như không thể tin được vào ánh mắt và đôi tai của chính mình Mặc cực dù kinh cực nhã là thế â n n s i nhưng h mà y đã c i n thắng áp đảo trở thành quán quân cuộc thi bắn cung trong trường, quán quân thi đấu chiến giáp, quán quân thi đấu thượng đế chi thủ, có thể nói là nhân vật phong vân trong trường học hiện nay trở thi thi thi thủ, thể vật chi học h giáp, áp đảo đấu đấu đế là cuộc có c ạ mà tay thể Thế có bỏng. m hàn s â m lại coi kinh cực nhã trở thành một tiểu học đệ bình thường thật sự khiến người khác kinh ngạc ngay cả kinh cực nhã cũng giật mình truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời mcli cà phê nhé thật ra chuyện này cũng không trách hàn s â m được trong thời gian nửa năm trở lại trường quân đội hắn đã dồn tất cả tinh lực của mình tập trung tu luyện trường sinh chú và sâm la vạn tượng đặc biệt là sâm la vạn tượng hắn tốn rất nhiều thời gian và tinh thần tu luyện để có thể chém giết sinh vật thần huyết siêu cấp hàn sâm đã toàn thân toàn ý dốc sức để nâng cao năng lực thực chiến của mình nên không có tâm tình quan tâm những chuyện khác mặc dù kinh cực nhã rất nổi tiếng trong trường học nhưng hàn sâm thật sự không biết có một người như thế nhưng cho dù hắn biết thì hắn cũng không để ở trong lòng trong những người cùng giai hiện tại đã không còn người nào đáng để hắn phải chú ý thấy hàn sâm lướt qua không thèm quay đầu nhìn mình đi về phía phòng ngủ kinh cực nhã xoay người nhìn bóng lưng của hàn sâm nói một câu kinh cực vụ là anh trai tôi hàn sâm ngừng lại xoay người kinh ngạc nhìn kinh cực nhã cậu là em trai của kinh cực vụ hàn sâm sở dĩ có chút kinh ngạc là vì năm đó kinh cực vụ thực sự đã để lại ấn tượng rất sâu sắc khi đó kinh cực vụ thực sự mạnh hơn hắn không ít hơn nữa kinh cực vụ là một đối thủ đáng được tôn kính Hàn、Sâm、không kinh học sinh Hắc là ngờ Ưng. Sâm em trai của của lại cực vụ lại là học sinh của Ưng. đây là lần đầu tiên đám hứa phi biết rõ kinh cực nhã lại là em trai kinh cực vụ mặc dù hai năm đã trôi qua danh tiếng quái vật trường quân đội trung ương không còn vang dội như trước nhưng đối với sinh viên mới trong trường quân đội hưng ắ c ba chữ kinh cực vụ kia vốn không hề lạ lẫm bởi vì khi tân sinh nhập học khi trường học tuyên truyền về lịch sử vinh quang của hưng ắ c không thể tránh khỏi sẽ nhắc tới trận chiến giữa hàn xâm và kinh cực vụ cho nên dù đã qua hai năm danh tiếng của hàn sâm ở trường quân đội hắc ưng vẫn được nhiều người biết kinh cực vụ với tư cách đối thủ của hắn tự nhiên cũng được đám học sinh nhớ kỹ đám người hứa phi tuyệt đối không thể ngờ được kinh cực nhã lại là em trai kinh cực vụ hiện tại cuối cùng bọn họ đã hiểu rõ tại sao kinh cực nhã muốn khiêu chiến hàn sâm đúng hiện tại có thể đấu một trận bắn cung phân cao thấp với tôi không kinh cực nhã mỉm cười nhìn hàn sâm y sẽ không coi thường hàn sâm nhưng y có tự tin nhất định có thể đánh bại hàn sâm hàn sâm không chút suy nghĩ cười nói một chuyện nhàm chán như vậy hay là thôi đi t hay tôi hỏi thăm kinh cực vụ nói tôi rất nhớ anh ta nói xong hàn sâm xoay người rời đi không dây dưa dài dòng cứ như thế r ứ t khoát rời đi kinh cực nhã trong lúc nhất thời không kịp phản ứng nhưng lúc này kinh cực nhã lại có cảm giác bị làm nhục giọng điệu của hàn sâm như vậy quả thực giống như là đang dỗ một đứa bé căn bản không coi y là thành một đối thủ cần phải cẩn thận ứng phó kinh cực nhã sao có thể không tức giận nhưng hàn sâm cũng không có ý muốn nhục nhã kinh cực nhã bởi vì hắn đúng là đang coi kinh cực vụ thành một đứa trẻ lớn xác tuy nói là đồng học nhưng kinh cực vụ mới năm nhất hàn sâm đã năm tư rồi trên thực tế hắn lớn hơn kinh cực vụ ba bốn tuổi hơn nữa kinh cực nhã lại là em trai của kinh cực vụ nếu như kinh cực vụ ở đây hắn còn có thể coi kinh cực vụ là đối thủ nhưng một em trai nhỏ như vậy hàn sâm thật sự không thể hứng thú nổi có thời gian làm chuyện này hắn thà để đi luyện sâm la vạn tượng còn hơn trong nhóm người chưa tiến hóa thật sự không còn ai đáng để hắn xuất thủ trước kia có rất nhiều người có thể được hắn coi là đối thủ như lâm phong tần huyên bọn họ đã sớm tấn thăng đến không gian thứ hai tý hộ sở rồi hiện tại hàn sâm hoàn toàn không còn hứng thú gì đối với những người ở không gian thứ nhất tý hộ sở hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng nâng cao năng lực chiến đấu của mình để có thể đi săn giết sinh vật thần huyết siêu cấp hàn sâm đi vài bước đã tới phòng ngủ kinh cực nhã nhìn theo hàn sâm nhưng không có gọi hắn nữa cũng không có chạy lên chặn đường khóe miệng khẽ nhách lên, nhàn h miệng lên, n ạ tôi lầm bẩm, anh h k n g từ c h ố tôi trai rất rất tin tức này đều cảm thấy hứng thú, kinh kinh khi nhiều sinh được đâu. đã được đều đặc ưng, Chuyện cực cực chuyển hắc học cảm sau nhã nhanh khắp nghe hứng này là em vụ biết ệ chuyện t một thậm là số sinh viên, nữ, thậm chí còn gọi chuyện kinh cực nhã khiêu i nữ, còn nhã chí h cực c n hàn xâm là vương là sâm ử báo ký. Tôi biết thù Tôi ký. mà một người ưu tú như kinh cực nhã làm sao tự nhiên lại chọn hắc ưng chúng ta hóa ra là thay anh trai báo thù thế mà đại thần lại không dám nhận lời khiêu chiến thật sự khiến người ta thất vọng đương nhiên không dám kinh cực nhã mạnh như vậy nhỡ may đại thần thua một tiểu học đệ như thế không phải là vô cùng mất mặt sao đúng đấy tôi thấy đại thần căn bản không phải đối thủ của kinh cực nhã nếu không làm sao lại không dám nhận khiêu chiến c h ứ từ sau cuộc tranh tài bắn cung hình như đại thần xảy ra chút vấn đề ngay cả kỳ thi cuối năm cũng không tham gia nghe nói sau này thi lại thành tích cũng rất bình thường xem ra thật sự là trường giang sóng sau xô sóng trước sóng trước chết trên bờ cát đại thần thật sự rơi xuống rồi sau này hắc ưng là thiên hạ của kinh cực nhã rồi trong trường hắc ưng truyền ra rất nhiều tin tức hàn s â m không bằng kinh cực nhã hơn nữa càng truyền càng khó nghe mà người khởi xướng lời đồn này là kinh cực nhã lúc này đang nhàn nhã chơi thượng đế c h i thủ kinh cực nhã vốn chẳng quan tâm tới thanh danh nhưng ý rất rõ ràng đối với những sinh viên trường quân đội tràn đầy nhiệt huyết có đôi khi thanh danh lại là thứ đủ để khiến bọn họ phải liều mạng để giành lấy nên kinh cực nhã chỉ làm chuyện mà y cần một ván thượng đế tri thủ chấm dứt điểm số là một trăm tám mươi đối thủ của kinh cực nhã là điền đan là chủ nhiệm câu lạc bộ thượng đế c h i thủ hiện tại ngoại trừ hàn s â m và kinh cực nhã y là người có trình độ thượng đế c h i thủ cao nhất trong đám học sinh trường quân đội hưng ắ c hai mươi điểm sao cũng không phải việc gì khó kinh cực nhã tiện tay rời khỏi trò chơi y chỉ muốn lặp lại một lần những chuyện hàn s â m đã từng làm trong trường học để chứng minh hàn s â m cũng không phải quá giỏi kinh cực nhã đang đợi hàn s â m bị những lời đồn kia chọc giận đến khi y khiêu chiến lại một lần nữa có lẽ hàn sâm sẽ không cự tuyệt thậm chí còn có thể sẽ chủ động tới đánh với y một trận đương nhiên đây là kết quả tốt nhất thế nhưng kinh cực nhã lại không biết tuy hàn sâm nghe được những lời đồn đãi kia từ trong miệng đám lão thạch nhưng hắn lại không để trong lòng theo hàn sâm những hành vi và thủ đoạn này của kinh cực nhã đều vô cùng ngây thơ hắn không cần tốn thời gian và tinh lực để đối phó hy vọng hôm nay có thể thắng một ván hàn sâm tới phòng thiết bị 3 d chọn một bộ thiết bị Đăng nhập vào một diễn đàn mô Sâm phỏng nhập chiến Hàn trên Internet. Hàn Sâm đăng đối cổ võ vào dũng i ễ n đàn tên là d sĩ giác đấu là đàn một diễn có h phi chính thức của Liên minh, không giống diễn đàn chiến đấu chính thức, nếu đăng nhập i Liên giống diễn ế nếu n đàn đăng lên đấu đấu đ của sẽ bị thể r ự c tiếp p â n đến khu vực phù hợp với cấp bậc của mình. Diễn đàn Dũng chia, vực cấp bậc của Giác、đấu、có khu phù hợp h với Đấu Sĩ t lựa chọn tiến vào khu vực người chưa tiến hoặc khu vực tiến hóa giả bởi vì không phải diễn đàn chính thức không cần khai báo thông tin cá nhân cũng không cưỡng chế phân chia hàn xâm sở dĩ chọn diễn đàn dũng sĩ giác đấu Cũng là với thực lực hiện tại của hàn sâm chiến đấu cùng người chưa tiến hóa đã không còn bất cứ ý nghĩa gì hắn vì muốn luyện tập sâm la vạn tượng nửa năm qua nếu có thời gian hắn đều sẽ tiến vào diễn đàn dũng sĩ giác đấu để chiến đấu cùng đám tiến hóa giả tăng độ thuần thục của mình lên đồng thời cũng có thể học hỏi từ trên người những tiến hóa giả đó chỉ có điều về tỷ số thắng thì cũng có chút thảm từ khi tiến vào dũng sĩ giác đấu đến nay trong thời gian nửa năm này tổng cộng hàn sâm mới thắng bốn trận một trận là gặp phải người chưa tiến hóa vào nhầm khu tiến hóa giả một trận là đối phương có chuyện không đánh hết trận đã trực tiếp rời mạng rồi hệ thống trực tiếp phán là hàn sâm thắng hàn sâm chính thức đánh thắng cũng chỉ có hai trận thôi về phần trận thua hàn sâm đã lười nhìn chiến tích rồi trận thua đã đột phá bốn con số hiện tại tổng hợp tố chất thân thể của hàn sâm đã đạt tới khoảng hai mươi điểm t như ổ như như nhưng hai như mươi điểm tổng hợp tố chất ở khu vực người chưa tiến hóa đã là vô địch nhưng ở khu tiến hóa giả hai mươi điểm tố chất lại trở thành quá yếu trừ phi là những người bình thường ở không gian tí hộ sở thứ hai không có năng lực săn giết sinh vật biến dị nếu không chỉ cần tiến hóa giả có thêm một chút biến dị g e n thứ hai muốn có tổng hợp tố chất thân thể đến hai mươi điểm sẽ rất nhẹ nhàng khi người chưa tiến hóa tấn thăng thành tiến hóa giả căn cứ vào gen của mỗi người sẽ có được thể chất khác nhau chất lượng gen càng cao thì thể chất sẽ càng tốt ví dụ như người chưa tiến hóa dùng thần gen đầy đủ để tấn chức bình thường lấy được thể chất đều là một loại thần thể nào đó hỗ trợ tố chất thân thể phi thường khủng bố sau khi tiến hóa tố chất thân thể có thể tăng gấp bội về phần những người trước khi tiến hóa có gen tương đối thấp tố chất thân thể có thể tăng cường cũng sẽ phi thường có hạn bình thường chỉ cần là gen biến dị đầy đã có thể thăng cấp thành tiến hóa giả sau khi tiến hóa thì tổng hợp tố chất thân thể đều có thể đạt tới 20 điểm kiếm thêm một ít gen ở không gian tí hộ sở thứ hai là có thể đạt 20 điểm trở lên c hàn o nên nói thân tiến cũng hóa điểm giả, tố chất thể vực chỉ khu 20 ở l b ì h thường thôi. Hàn mà s â m không như mình thần nếu dùng gen biết, siêu cấp đánh ầ y đủ để đạt được thể thăng thành tiến thì chất t hóa giả, gì, cấp có sẽ sẽ c d ụ g cường ó a tố chất thân thể thế nhất như nhưng định nào, sẽ bại hai tiến hóa giả kia đại khái chính là gà bệnh trong nhóm tiến hóa giả có thể là vừa mới trở thành tiến hóa giả không lâu nhân vật mới có tố chất thân thể chỉ khoảng 20 điểm Trong diễn đàn dũng sĩ giác đấu, người n giác mới đấu, sĩ hơn ư người như người vậy vậy, thậm yếu có chí rất ít, đại đa số người mới như vậy, thậm chí là người mới số h là đều đ ế nữa diễn dũng giác chiếm đàn chính thức, đến Hơn n đấu đều là ma cũ chiếm đa là thức, cũ sĩ số. ma diễn đàn dũng sĩ giác đấu vốn chính là sản nghiệp của võ đạo quán chiến thần có rất nhiều học sinh võ đạo quán chiến thần tới nơi này trong đó có không ít cao thủ hàn sâm cũng nhờ vào hoàng phủ bình tình mới biết đến diễn đàn dũng sĩ giác đấu này nhưng hoàng phủ bình tình đã sớm tốt nghiệp cũng đã tấn chức tới không gian tí hộ sở thứ hai rất lâu rồi hàn sâm chưa từng gặp cô ấy tiến vào khu vực dũng sĩ giác đấu dành cho tiến hóa giả hàn sâm lựa chọn đối thủ ngẫu nhiên kỳ thật hàn sâm cũng không có mục đích rõ ràng gì có thể gặp nhiều đối thủ có phong cách khác nhau là tư liệu tốt để hàn sâm tham khảo và học tập sâm la vạn tượng rất nhanh đối thủ của hàn sâm đã đến tiến vào một t r à n g cảnh mô phỏng trường giác đấu cổ đại giống như thời la mã đây là t r à n g cảnh đối chiến đấu dũng sĩ giác đấu kinh điển hàn sâm đứng ở lối vào dũng sĩ g i c đấu đang đợi thời gian đếm ngược chấm dứt nhưng hắn đã có thể thấy tin tức về đối phương đối phương có tài khoản là song đao phách thiên hạ nghe rất uy vũ bộ dáng là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi hai tay đều cầm một thanh loan đao nhìn tài khoản liền biết sẽ là nhân vật dùng song đao nhưng có thể xưng bá thiên hạ hay không thì hàn s â m cũng không biết hàn s â m nghĩ nghĩ chuyển đến giao diện vũ khí giả thuyết của hệ thống dựa theo dáng vẻ đao của song đao phách thiên hạ hắn cũng lựa chọn một đôi hàn s â m vì muốn học tập các loại kỹ xảo cùng kinh nghiệm của đối thủ để bù đắp chỗ thiếu hụt của mình đối với sâm la vạn tượng cho nên bình thường đều là đối thủ dùng vũ khí gì hắn sẽ dùng vũ khí đó nếu như đối thủ dùng tay không hắn cũng sẽ đánh tay không s o n g đao phách thiên hạ cũng đang quan sát hàn sâm y là tiến hóa giả mới tấn chức không lâu đây cũng là lần đầu tiên đăng nhập vào diễn đàn dũng sĩ giác đấu chiến tích vẫn là không thắng không thua song đao phách thiên hạ thấy hàn sâm lúc đầu là tay không về sau lại chọn lựa một đôi biến đao giống như y khiến y không nhịn được có chút tức giận theo song đao phách thiên hạ hàn sâm làm thế rõ ràng là đang khinh thị người mới như y thế nhưng trên thực tế hàn sâm căn bản không hề xem chiến tích của y cũng không biết y là người mới hắn đối với người nào cũng giống nhau tiểu tử rất nhanh thôi mày sẽ phải trả giá thật nhiều vì sự cuồng vọng của mày trong nội tâm song đao phách thiên hạ âm thầm cười lạnh đồng thời cũng tra xét tin tức hàn sâm hàn sâm dùng tài khoản là lính quèn trên chiến hạm bởi vì hắn nghĩ đến nếu như có thể đi làm lính công tác trên chiến hạm cùng với kỳ yên nhiên dù có là một tên lính quen thì hắn cũng đồng ý cho nên mới dùng một tài khoản như vậy nhưng tài khoản này rơi vào trong mắt người khác họ còn tưởng rằng hắn thực sự là binh sĩ trên chiến hạm song đao phách thiên hạ cũng tưởng hàn sâm là binh sĩ trên chiến hạm trong nội tâm thẩm nghĩ bốn thắng còn bại hơn một gà bệnh yếu như vậy cũng dám xem thường người khác đợi lát nữa sẽ để mày biết tay song đao phách thiên hạ vô cùng tự tin về đao pháp của mình không dám nói thứ khác nhưng đao phá này y đã bắt đầu luyện tập từ nhỏ tuy y mới vừa tấn chức thành tiến hóa giả không bao lâu nhưng đao pháp của y tuyệt đối sẽ không kém nhiều tiến hóa giả khác phi thiên phách tuyệt lưu song đao pháp cho dù là trong nhóm học sinh của võ đạo quán chiến thần có thể luyện thành cũng không nhiều mà song đao phách thiên hạ có thể tính là người nổi bật bên trong những người cùng dai thời gian đếm ngược chấm dứt hàn sâm và song đao phách thiên hạ đồng thời đi vào đấu trường song đao phách thiên hạ liếm m ô i một cái ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn sâm trong đầu âm thầm cười lạnh nếu như tao đánh không thắng được một tên gà mờ như vậy vậy thì phi thiên phách tuyệt lưu song đao này coi như đã uổng công luyện tập rồi hai tay song đao phách thiên hạ đều cầm loan đao tay phải cầm xuôi tay trái cầm ngược đây là cách cầm đao đặc biệt của phi thiên phách tuyệt lưu song đao kỹ xảo hoàn toàn khác song đao thông thường một xuôi một ngược bá đạo quỷ dị khiến người ta khó mà phòng bị không nói hai lời song đao phách thiên hạ trực tiếp vọt về phía hàn s â m tốc độ nhanh như x é t đánh hàn xâm có chút tò mò nhìn song đao phách thiên hạ cách cầm đao của y có chút kỳ lạ lần đầu tiên hàn s â m thấy có người cầm đao như vậy hàn s â m không biết kỹ xảo này đương nhiên không có khả năng cầm đao giống như y hàn s â m dùng cách cầm loan đao bình thường đối với cách dùng song đao hàn s â m cũng rất tinh thông hắn học được từ chỗ khô lâu tiết tấu song đao dối loạn đao pháp này không kém hơn bất luận một loại đao pháp cấp s nào nhưng hàn s â m chiến đấu không phải vì muốn lấy được thắng lợi hắn chỉ muốn biết được nhiều loại phong cách vận dụng khác nhau mà thôi từ đó nâng cao trình độ xâm la vạn tượng của mình cho nên hàn sâm ra tay cũng không dùng chiêu nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì muốn xem đao pháp của đối phương và cách dùng các kỹ xảo đao pháp của song đao phách thiên hạ vừa nhanh vừa áp một xuôi một ngược hòa vào nhau khiến người ta khó phòng bị rất nhanh đã áp chế được hàn sâm nhưng hàn sâm không những không sợ mà còn lấy làm mừng tố chất thân thể của đối phương không mạnh hơn hắn quá nhiều chắc khoảng hai mươi năm điểm mạnh hơn hắn nhưng có hạn tuy vậy đao pháp của người này lại vô cùng kinh diễm đúng là đối thủ mà hàn sâm luôn hy vọng có thể gặp được nếu như tố chất thân thể đối thủ quá mạnh như những tiến hóa giả có tố chất thân thể ba bốn mươi điểm hàn s â m sẽ bại quá nhanh những thứ có thể học được sẽ có hạn hơn nữa cũng rất khó ép những người đó để lộ ra thực lực chân tránh như song đao phách thiên hạ là tốt nhất tố chất thân thể mạnh hơn hàn s â m một chút đao pháp lại cực kỳ lợi hại đúng là đối thủ mà hàn s â m thích nhất hàn s â m dùng tới một trăm hai mươi tinh thần dùng đao pháp khô lâu của mình đối chiến cùng song đao phách thiên hạ tuy song đao phách thiên hạ chiếm ưu thế chủ động thế nhưng vẫn không thể tạo thành vết thương trí mạng cho hàn sâm song đao phách thiên hạ càng đánh càng giật mình tên lính quèn trên chiến hạm này tố chất thân thể rõ ràng không bằng y đao pháp cũng không thể coi là tuyệt luân tuy nhiên lại rất cổ quái còn cổ quái hơn cả phi thiên phách tuyệt lưu song đao của y mỗi một đao của đối phương thậm chí là từng bước chân đều khiến song đao phách thiên hạ phi thường khó chịu mỗi lần đều ra tay vào lúc lực cũ của y sắp hết mà lực mới còn chưa sinh ra khiến song đao phách thiên hạ ứng phó cảm giác không được tự nhiên Đúng, c hiện tại song đao phách thiên hạ đã không nghĩ rằng hàn sâm muốn trào phúng y mới chọn song đao mà đã coi hàn sâm trở thành cao thủ đao thuật chân chính mà đây mới chỉ là bắt đầu song đao phách thiên hạ càng đánh càng kinh ngạc tố chất thân thể của đối phương không bằng y lực lượng và tốc độ đều kém một chút nhưng đao pháp kia thật sự vô cùng quỷ dị có vẻ như càng chiến càng hăng dù làm kiểu gì song đao phách thiên hạ cũng khó có thể chính thức đánh bại đối thủ không thể tiếp tục như vậy nữa nếu không mình thật sự sẽ thua không ngờ người trên dũng sĩ giác đấu đều mạnh như vậy một g i a hỏa bốn t h ắ n g ngàn bại lại có được đao pháp đáng sợ như thế xem ra mình chỉ có thể dùng toàn lực thôi trong lòng song đao phách thiên hạ có chút kinh ngạc không dám giữ sức nữa cầm ngược đao trong tay phải như tay trái phi thiên phách tuyệt lưu song đao có một c h i ề u khó học nhất chính là nghịch lưu thập tam sát song đao trở tay tuyệt kỹ sát chiêu người có thể luyện thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay có tư cách học chiêu này cũng không có mấy người có thể coi là một trong những bí kỹ của võ đạo quán chiến thần song đao phách thiên hạ có thể học được nghịch lưu thập tam sát nguyên nhân chủ yếu là do cha của y chính là quán, quán, quán c một một một một hàn sâm liên tục chặn được bảy đao tới đao thứ tám thì không thể ngăn được bước ra một bước cứ thế mà tránh qua tránh né tám thứ đao mà đao thứ chín lại đã đến trước người hàn sâm để lại trên người hắn một vết đao nhưng bởi vì đây chỉ là thân thể ảo cũng không có cảnh máu tơi ư bắn ra chỉ có tiếng hệ thống bắt đầu nhắc nhở giá trị thân thể hàn s â m tổn thương đã đạt đến 27% nếu như giá trị tổn thương đạt đến 100% t h ì hắn sẽ bị trực tiếp rời khỏi s à n đấu trở thành kẻ thất bại trừ phi dùng một đao chém đầu hoặc một đao xuyên tim nếu không đều phải phải đợi đến khi giá trị tổn thương đạt tới 100% mới có thể chấm dứt đối chiến nếu như là đối chiến trong thực tế thì không biết đã chết bao nhiêu lần hàn sâm không hề sợ hãi ngược lại còn lấy làm mừng hai mắt hắn lóe sáng ra mắt thấy một đào khác của s o n g đào phách thiên hạ cũng sắp chém tới người trong nháy mắt tăng tốc bước ra một bước một đôi l o à n đào của s o n g đào phách thiên hạ vô cùng quỷ dị khiến người ta khó lòng phòng bị s o n g đao để lại trên người của hàn sâm từng đường vết thương thế nhưng s o n g đào phách thiên hạ lại không vì thế mà cao hứng bởi vì tuy y khiến hàn sâm bị thương nhưng cảm giác khó chịu kia vẫn luôn tồn tại mỗi một đao chém tới đều thương tổn tới hàn sâm nhưng mỗi một đao chém xuống lại tranh đi một chút không thể chém tới chỗ yếu hại của hắn mắt thấy nghịch lưu thập tam sát đã chảm xong mặc dù để lại trên người hàn sâm không ít miệng vết thương nhưng giá trị tổn thương của hàn sâm lại chỉ đến 70%, khoảng cách đến khi bị hệ thống đá ra khỏi sàn đấu vẫn còn một đoạn đáng chết nếu như trong hiện thực cho dù hắn có thể tránh đi chỗ yếu hại chịu nhiều tổn thương như vậy trong có thể h i nội hắn mất đi lực chiến đấu tâm song đao phách thiên hạ âm thầm nảy sinh ác độc đối phương chỉ còn lại không tới ba mươi một lần r giá trị tổn thương hắn lại dùng nghịch lưu thập tam sát một lần nữa có lẽ có thể trực tiếp đã đối phương ra khỏi sàn đấu vừa nghĩ thế song đao phách thiên hạ đã lại một lần nữa cầm ngược lấy loan đao xông tới một lần nữa sử dụng r a bí kỹ nghịch lưu thập tam sát trong mắt hàn s â m không có một tia sợ hãi hay bối rối hai mắt dường như không hề bận tâm mọi cử động của song đao phách thiên hạ đều rơi vào trong mắt của hắn song đao phách thiên hạ sử dụng nghịch lưu thập tam sát một lần nữa muốn trực tiếp đá hàn s â m ra khỏi sàn đấu nhưng rất nhanh sau đó song đao phách thiên hạ đã phát hiện mọi chuyện cũng không giống như tưởng tượng của y mặc dù tốc độ và lực lượng của đối phương không tăng lên nhưng song đao phách thiên hạ lại rõ ràng cảm giác được mình rất khó có thể chém chúng đối phương Chuyện được đọc bởi kênh Audio. Lần đầu thứ 9 đã chém chúng hàn sâm, nhưng lúc này song phách chém cưỡng cũng. kênh Halazy thứ hàn nhưng thiên hạ đã chém tới thứ hàn thương nhỏ, Audio. đầu sau này Lần song miễn trên người đao đao đã đao đã đao để đao bởi ba tới mới lại, một vết sâm, sâm cũng không thể chém xuống rất nhiều giá trị tổn thương của hàn s â m như vừa rồi sau khi thập tam đao chém xong giá trị tổn thương của hàn s â m dừng lại ở tám mươi chín vẫn còn dư lại một mươi một so với dự tính của song đao phách thiên hạ thì thiếu rất nhiều trong nội tâm song đao phách thiên hạ vô cùng kinh ngạc có chút không hiểu vì sao lần thứ hai sử dụng lại kém lần thứ nhất nhiều như vậy nhưng lúc này song đao phách thiên hạ đã giết đến mức đỏ cả mắt rồi cũng không nghĩ ngợi nhiều chỉ muốn muốn nhanh chóng tiêu diệt hàn s â m một mươi một giá trị tổn thương cuối cùng dù có thế nào thì một lần sử dụng nghịch lưu thập tam sát là đủ thế nhưng đợi đến khi s o n g đao phách thiên hạ sử dụng nghịch lưu thập tam sát lần thứ ba hàn s â m lại ngăn được m ộ ư ơ i một đao chỉ có hai đao cuối cùng mới thương tổn tới hàn s â m nhưng vẫn chỉ có thể đoạt đi sáu giá trị tổn thương tuy giá trị tổn thương của hàn s â m đã đạt tới chín mươi năm chỉ còn lại năm cuối cùng nhưng khi s o n g đao phách thiên hạ sử dụng nghịch lưu thập tam đao lần nữa y lại kinh hãi phát hiện nghịch lưu thập tam đao của y đã không đả thương hàn s â m được nữa song đao trong tay hàn sâm đã đỡ được toàn bộ thập tam đao hai mắt hàn sâm híp lại thành hình trăng lưỡi liềm sâm la vạn tượng có quá nhiều kỹ xảo cơ sở tuy không tính là cao cấp nhưng dù là kỹ xảo cao cấp đến đâu tất cả đều dựa theo theo kỹ xảo cơ sở để phát triển ra lúc trước hắn đấu cùng song đao phách thiên hạ lâu như vậy đã bắt đầu hiểu rõ về kỹ xảo cùng phương thức dùng đao phi thiên phách tuyệt lưu song đao của song đao phách thiên hạ sau đó lại nhìn nghịch lưu thập tam sát này hắn càng thêm hưng phấn lần đối quyết này có thể nói là một trận mà hàn sâm hưng phấn nhất trong nửa năm qua bởi vì đối thủ trước kia hắn gặp phải phần lớn đều có tố chất thân thể mạnh hơn hắn quá nhiều tranh lệch m ộ ư ơ i điểm tố chất thân thể trong giai đoạn này là vô cùng khủng bố mà những người trước kia hàn sâm gặp phải phần lớn đều là người có ba mươi điểm tố chất trở lên phần lớn đều mạnh hơn hắn mười mấy điểm tuy hắn cũng học được một chút nhưng vẫn có hạn lần này gặp được song đao phách thiên hạ khiến hắn học được thoải mái hơn nữa cách dùng đao phi thiên phách tuyệt lưu Với vận vận vậy phi thiên biệt, khiến pháp phi thiên phách tuyệt lưu phi thường thông thuận, gần như khiến người điểm giữa. thân thể thể tuyệt rất trở tay trọng một hoạt. tuyệt thường thông hắn pháp phách cách chú chữ Cách như pháp phách thuận, như khác không nhìn ra được điểm dừng ở khoảng cũng gần dừng của có được lực đặc cầm lực được Đao đao đao ra làm lưu, lưu đấy. ở đặc biệt là nghịch lưu thập tam sát càng là phát huy đặc tính hoạt này tới cực hạn thập tam đao biến thành một đao giống như dòng chảy trên sông lớn không có cách nào ngăn cản thập tam đao như một đao nếu chúng một đao những đao phía sau càng không thể ngăn cản mấy đao sau nhất định sẽ trúng trong sâm la vạn tượng cũng có kỹ xảo phát lực chữ hoạt này hàn s â m cũng có luyện qua chỉ là lúc trước hắn cũng không hiểu rõ được chữ hoạt này phải sử dụng thế nào mới tính là chuẩn xác cũng không có lĩnh ngộ sâu sắc thế nhưng hôm nay nhìn xong đao phách thiên hạ dùng nghịch lưu thập tam sát cuối cùng hàn s â m cũng hiểu rõ cái gì là phát lực chữ hoạt hóa ra phải dùng như vậy mới là hoạt hàn s â m càng đánh càng vui vẻ song đao phách thiên hạ bên kia lại hai mắt đỏ lòm con người sắp trợn ra ngoài thấy hàn s â m cũng chỉ còn năm giá trị tổn thương nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại chém không t r ú n g hàn s â m nữa cho dù là nghịch lưu thập tam sát mạnh nhất của y sử dụng mười mấy lần nhưng vẫn không thể khiến hàn s â m bị thêm một điểm giá trị tổn thương nào nữa khi trong nội tâm song đao phách thiên hạ đang vô cùng phiền muộn y đột nhiên thấy tên lính quèn trên chiến hạm kia v u n g đao bức y lui về sau, sau đó loan đao trong hai tay nhẹ nhàng tung lên hai tay cầm ngược chuôi đao cách cầm đao giống như song đao phách thiên hạ song đao phách thiên hạ thấy hắn cầm đao như thế lập tức không khỏi ngẩn người không biết hắn muốn làm gì nhưng tiếp đó sắc mặt song đao phách thiên hạ đã trở nên rất khó coi bởi vì hàn s â m trở tay cầm đao một đao linh hoạt chém qua một đao kia nhìn thế nào cũng giống đao thứ nhất trong nghịch lưu thập tam sát của y lúc này song đao phách thiên hạ thật sự rất muốn giết hàn s â m nếu như lúc trước y chỉ cho rằng hàn s â m là một cao thủ dùng đao không phải bởi vì y dùng song đao hàn sâm mới lựa chọn dùng song đao hàn sâm không phải đang vũ nhục y nhưng hiện tại song đao phách thiên hạ đã có thể khẳng định lính quen trên chiến hạm tuyệt đối đang vũ nhục mình nếu như chỉ là chọn dùng đao như y thì cũng thôi đi bây giờ lại còn học y cầm đao còn bắt trước nghịch lưu thập tam sát của y đây không phải là nhục nhã thì là gì song đao phách thiên hạ tức đến mức muốn bể phổi nhưng lại có chút xem thường hành vi của đối thủ nghịch lưu thập tam sát sao có thể dễ dàng bắt trước như vậy y luyện đao từ nhỏ một ư ơ i tuổi cha y đã bắt đầu truyền thụ phi thiên phách tuyệt lưu cho y đến khi y một ư ơ i sáu tuổi sau khi trưởng thành tiến vào thế giới tý hộ sở tìm ghen đề cao tố chất đạt đến yêu cầu sử dụng nghịch lưu thập tam sát mới có thể bắt đầu tu luyện nghịch lưu thập tam sát dựa vào trụ cột lúc trước học phi thiên phách tuyệt lưu song đao phách thiên hạ dùng hơn một tháng mới học được nghịch lưu thập tam sát đối phương mới chỉ nhìn m ư ờ i mấy lần đã muốn bắt trước đao pháp của y ở trong mắt y xem ra thì đây chính là tự t ì m đường chết song đao phách thiên hạ bắt buộc chính mình tỉnh táo lại y biết rõ đây là cơ hội của mình nghịch lưu thập tam sát không thể dễ dàng bắt trước như vậy đối phương muốn nhục nhã y đồng thời đây cũng là cơ hội của y bằng và hiểu rõ của y về nghịch lưu thập tam sát khi đối phương sử dụng nghịch lưu thập tam sát chỉ cần phạm phải một chút sai lầm là y có thể thừa cơ giải quyết đối phương đương nhiệm tên lính quèn trên chiến hạm này cũng chỉ còn 5% giá trị tổn thương y chỉ cần đợi đối phương mắc sai lầm là được rồi lão tử sẽ xem mày chết thế nào song đao phách thiên hạ kình chế tâm tình tức giận của mình nhìn trong chọc vòi nhất cử nhất động của hàn sâm chỉ chờ hàn sâm phạm phải sai lầm là sẽ xông lên cho hắn một đao chấm dứt chỉ tiếc song đao phách thiên hạ không thể ngờ được mặc dù hàn sâm không luyện qua nghịch lưu thập tam sát nhưng cách phát lực theo chữ hoạt kia hắn đã luyện qua chỉ là không bắt được bí quyết nên mãi không thể nhập môn mà thôi bây giờ nhìn song đao phách thiên hạ sử dụng phi thiên phách tuyệt lưu đao pháp cùng tinh túy nghịch lưu thập tam sát dĩ nhiên hắn đã lĩnh ngộ được chỗ tinh túy dùng vốn đao pháp của hắn muốn dùng nghịch lưu thập tam sát kỳ thật cũng không khó trước một thiết bị ba d cá nhân sắc mặt hoàng ngọc lỗi có chút đờ đẫn y không thể tin được chuyện hơn một giờ trước mình đã gặp phải một g i a hỏa lúc bắt đầu bị y hoàn toàn áp chế lại có thể trong vòng một tiếng ngắn ngủn không chỉ chuyển bại thành thắng hơn nữa còn dùng nghịch lưu thập tam sát mà y am hiểu nhất để đánh bại y lúc này y đã chấn kinh đến mức không thể dùng lời nào để hình dung thậm chí không thể tin được sự thật này không có khả năng điều này sao có thể dù thiên phú có chắc tuyệt thế nào nghịch lưu thập tam sát cũng không thể luyện thành trong hơn một giờ như vậy đặc biệt là phương pháp vận dụng p h á t lực chữ hoạt đây là phương pháp cần khổ luyện mới có thể học được trong lòng hoàng ngọc lỗi thoáng động nghĩ tới một khả năng sắc mặt càng thêm khó coi người kia nhất định là đã học được nghịch lưu thập tam sát chỉ là từ đầu đã muốn nhục nhã mình nên mới sẽ cố ý giả bộ như vậy nhất định là thế nếu không phải thì làm sao hắn mới chỉ nhìn m ư ờ i mấy lần lại có thể học được nghịch lưu thập tam sát đây căn bản là chuyện không thể nào trong lòng hoàng ngọc lỗi dâng lên cảm giác vẫn nộ khó có thể khống chế nếu như chỉ đơn thuần thất bại cũng không sao cả nhưng bây giờ y cảm giác mình bị người khác t r ă m g phương ngàn kế tính toán như vậy sao y có thể nuốt trôi nỗi nhục này thế nhưng hoàng ngọc lỗi cũng hiểu rõ y cũng không phải đối thủ của tên lính quèn trên chiến hạm kia nghịch lưu thập tam sát của đối phương còn quỷ dị hơn cả y y hoàn toàn không có lòng tin có thể đánh một trận nữa với đối phương nhưng nỗi nhục này hoàng ngọc lỗi lại không thể nào nuốt trôi được nghĩ tới nghĩ lui con ngươi hoàng ngọc lỗi khẽ đảo một vòng cầm lấy máy truyền tin bấm một số không bao lâu máy truyền tin đã kết nối được một thanh niên tóc đỏ có vẻ bằng tuổi hoàng ngọc lỗi xuất hiện trong máy truyền tin thanh niên kia vừa cười vừa nói ngọc lỗi tiểu tử cậu tấn chức thành tiến hóa giả sao không mời chúng tôi ăn mừng một bữa hà chúc ca chuyện chúc mừng chúng ta sau này hãy nói đại tỷ có ở đó không hoàng ngọc lỗi có chút chột dạ hỏi đại tỷ đi tới nhà hàng nữ hoàng để biểu diễn rồi buổi tối mới về cậu có chuyện tìm chị ấy à từ trúc kinh ngạc nhìn hoàng ngọc lỗi thằng nhóc này bình thường sợ đại tỷ nhất nhìn thấy đại tỷ giống như chuột thấy mèo vậy sao hôm nay y chủ động hỏi tới đại tỷ nhỉ không có việc gì hoàng ngọc lỗi vội vàng khoát tay nói sau đó âm thầm thở dài một hơi rồi mới nói với từ trúc trúc ca hôm nay em lên chiến đấu trường giác đấu rồi vừa mới tấn chức tiến hóa giả đã không thể chờ sao hả bị người ta hành hạ rồi ạ Từ chút cười ngọc hì hì nói, hoàng ngọc lỗi hoàng mặt ớ i tiến hóa giả giác người tấn thành tố chất thân thể tăng trường rất thường. đấu đấu lên không còn lên, hành cũng chuyện bình chức được chưa khác hóa hạ lâu, là bao bị ở m hoàng ngọc lỗi đỏ lên giống như chuyện này rất mất mặt vậy y vốn không muốn nói cho người khác biết nhưng tên lính quèn trên chiến hạm kia thật sự quá khinh người y thật sự nuốt không chui cơn tức này muốn tìm từ trúc lên đấu trường giác đấu giúp y giáo huấn tên lính quèn trên chiến hạm kia một chút cho nên dù y có cảm giác có chút mất mặt nhưng vẫn kể lại mọi chuyện cho từ trúc nghe sau khi từ trúc nghe xong lại căn bản không tin hoàng ngọc lỗi y vừa cười vừa nói ngọc lỗi muốn để anh đây giúp chú hà giận thì nói rõ dùng hơn một giờ đã học được nghịch lưu thập tam sát còn có thể dùng nghịch lưu thập tam sát đánh bại chú việc này làm sao có thể chứ cho nên em mới tức giận người kia căn bản đã sớm biết nghịch lưu thập tam sát hắn rõ ràng muốn em mất mặt mới cố ý giả vờ như không biết hắn dùng trăm phương ngàn kế nhục nhà em như vậy em nuốt không trôi cơn tức này hoàng ngọc lỗi nghĩ đến chuyện này nhịn không được có chút tức giận nói ra chuyện này cũng có thể nếu đã biết nghịch lưu thập tam sát vậy thì rất có thể là người võ đạo quán chiến thần chúng ta nhưng võ đạo quán chiến thần có nhiều phân quán như vậy chú lại không biết người kia cũng rất khó tìm được hắn là ai có lẽ là trước kia chú đã đắc tội với người nào ở trong võ đạo quán rồi nên người khác mới cố ý chơi chú như vậy từ trúc trầm ngâm nói trúc ca em mới vừa tấn chức thành tiến hóa giả em có thể đắc tội ai chứ hơn nữa cho dù em đắc tội với người ta em cũng không đắc tội với người có học nghịch lưu thập tam sát mà hoàng ngọc lỗi l ầ m bẩm một câu rồi vội nói t r ú c ca nhanh lên đấu trường giác đấu đi không nhanh người kia rời khỏi đấu trường giác đấu muốn tìm hắn cũng không dễ dàng gì tôi còn đang ở bên ngoài chú phải chờ tôi đi tìm chỗ có thiết bị ba d chứ dùng máy truyền tin cũng không chơi được đấu trường giác đấu từ t r ú c nói ra vậy anh nhanh lên đi hoàng ngọc lỗi nóng nảy thúc giục sợ tên lính quèn trên chiến hạm kia đang xuất chờ hơn nửa giờ từ trúc mới tìm được một nơi có thiết bị 3 d để đăng nhập lên diễn đàn tiến vào trường giác đấu hoàng ngọc lỗi vội vàng nói tài khoản của hàn sâm cho từ trúc để từ trúc khiêu chiến hàn sâm từ trúc trực tiếp gửi lời khiêu chiến đến lính quèn trên chiến hạm nhưng rất nhanh hệ thống đã thông báo đối phương đã rời khỏi diễn đàn trường giác đấu hoàng ngọc lỗi lập tức buồn bực nói t r ú c ca em đã nói là anh nhanh lên đi anh lại tới muộn như vậy người kia cũng đã đi rồi không vội không phải chú nói hắn có chiến tích bốn thắng bại hơn một n g h n sao người này nhất định thường xuyên lên trường giác đấu về sau nhất định có thể gặp lại từ t r ú c cười một cái nói hoàng ngọc lỗi không có biện pháp khác cũng chỉ có thể như vậy sau khi hàn sâm thắng được hoàng ngọc lỗi rồi rời khỏi trường giác đấu hắn vội vã rời đi như vậy chính là vì muốn dạy bộ đao pháp nghịch lưu thập tam sát này cho trương đan phong hắn đã đồng ý sẽ giúp trương đan phong tìm một đao pháp thích hợp nhưng hắn cho trương đan phong thẻ cấp s thánh đường Trương trước Trương tính tố chất thân thể Trương thể tinh túy trong rất nhưng được Đan Phong không hắn Đan Phong, không nên Đan Phong không đao đó. đao pháp phù hợp, pháp chịu, khô cho cách cho học Khô lại lúc lâu lâu dạy có cầu yêu vì và một ạ lại bạo n tính thân năng lực nắm giữ tiết tấu, mà Trương Đan Phong lại đi theo con đường bạo lực. không học được pháp khô lâu cũng rất bình thường. h thể, theo học pháp khô đối đi được đao với dai giữ tiết và tấu, rất dẻo của lực lực, lâu mà m bộ nghịch lưu thập tam sát này lại thích hợp với trương đan phong hàn sâm vội vã rời khỏi trường giác đấu như vậy chính là muốn dạy bộ nghịch lưu thập tam sát này cho trương đan phong để y luyện thử một chút bấm số của trương đan phong đúng lúc trương đan phong cũng không tiến vào thế giới tý hộ sở sau khi hàn sâm mô tả qua về nghịch lưu thập tam sát cho y xem trương đan phong rất ưa thích liền khen đao pháp tốt hơn nữa rất hưng phấn muốn hàn sâm truyền thụ các loại kỹ xảo nghịch lưu thập tam sát cho y chờ đến khi hàn sâm dạy xong nghịch lưu thập tam đao thời gian đã đến nửa đêm hàn sâm đang chuẩn bị đi ngủ một giấc nhưng mà máy truyền tin lại vang lên hàn sâm nhìn thoáng qua máy truyền tin là số của dương n ạ n lệ sau khi nhận thân ảnh dương mạn lệ đã hiện ra cấp trên cho tiểu đội chúng ta một gã rất phiền toái đám ma cờ bạc đều không giải quyết được chỉ có thể nộp lên dương mạn lệ lạnh nhạt nói hàn sâm khẽ nhíu mày hỏi một câu cô cũng không giải quyết được sao hơn một tháng nữa tôi cũng sẽ tấn chức tới không gian thứ hai tí hộ sở rồi có một số việc cậu nên tự mình đi làm hai mắt dương mạn lệ hơi chớp chớp cô rất ít khi nói dối khi nói dối sẽ có một chút mờ ám như vậy dương mạn lệ sở dĩ báo với hàn sâm đó là bởi vì cô thật sự không giải quyết được tên phiền toái kia truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé người nào hàn sâm sớm đã chú ý tới tiểu động tác này của dương m ạ n lệ nhưng hắn không muốn vạch trần cô ấy dương tử khôn cháu trai nghị viên dương tu văn cấp bán thần thượng nghị viện dương m ạ n lệ trực tiếp nói rõ tình huống về dương tử khôn cho hàn sâm nghe hơn m ộ ư ơ i ngày trước dương tử khôn mới thành niên sau đó tiến nhập vào t í hộ sở y ngẫu nhiên tới cương giáp tý hộ sở sau đó tiểu phân đội cương giáp đã nhận được mệnh lệnh phía trên dùng mọi khả năng để cung cấp trợ giúp tên dương tử khôn này hơn nữa bảo vệ an toàn của y dương tử khôn xuất thân danh môn tu dưỡng và tố chất thân thể cũng không tệ nhưng là một tiểu tử mới một mươi sáu m ư ơ i bảy tuổi xuất thân lại cao quý như thế hơn nữa từ nhỏ đã ưu tú xuất chúng mặc dù cũng coi như khiêm tốn hữu lễ nhưng chỉ cần là chuyện y quyết định người bên ngoài đều rất khó có thể thay đổi suy nghĩ của y mà dương Tử khôn rõ ràng cho thấy Khôn cho ràng rõ Y đã quá mạn ứ c hoặc thích chiến cao, được chiến cờ tự tin thân tới tí vật rồi, nói người khiêu vài ngày. Đã muốn đi khiêu chiến sinh vật biến dị rồi, bản mình không ngày, muốn về vừa b khó hộ đám ma là là Y độ đã sở dị c theo Y vài g à y thật sự lệ à thiếu chút nữa đã bị dương Tử khôn dọa chết. Khôn nữa Dương Dương Mạn dọa đã bị l cũng thử thuyết phục dương tử khôn để y đi từng bước một r a không nên quá vội vàng nhưng dương tử khôn hoàn toàn không nghe lọt chỉ khi khiêu chiến trong thời khắc sinh tử mới có lĩnh ngộ sâu sắc từ cực hạn để ngộ ra võ học đó mới là chân lý võ học dương mạn lệ không biết dương tử khôn nghe được những lời này từ chỗ nào nhưng cô thật sự không có năng lực thuyết phục dương tử khôn nếu như không có mệnh lệnh phía trên dương mạn lệ lười quản ý chết hay sống nhưng bây giờ không thể không nghĩ biện pháp thuyết phục dương tử khôn nếu không may để ý chết tiểu phân đội nhất định sẽ bị xử phạt không nhẹ giao cho tôi là được sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi gặp dương tử khôn kia một lần hàn s â m cười h í p mắt tắt máy truyền tin sáng sớm hôm sau hàn sâm đã tiến vào cương giáp t í hộ sở trời còn chưa sáng hắn đã gặp được dương tử khôn thằng nhóc này sáng sớm đã thức dậy ở chỗ này luyện phi tiêu dương mạn lệ giới thiệu hàn sâm cho dương tử khôn dương tử khôn thực sự rất có tu dưỡng cũng rất tự tin là một cậu bé rất dễ khiến người khác ưa thích ít nhất trong mắt hàn sâm y vẫn chỉ là một đứa bé hàn đội trưởng nếu như có thể tôi hy vọng anh có thể sắp xếp người để mang tôi đi đầm lầy hắc ám dương tử khôn vẫn vô cùng khách khí chỉ là lời y nói ra lại khiến người khác không nhịn được phải nhíu mày đừng nói là dương tử khôn mới tiến vào tí hộ sở hơn m ộ ư ơ i ngày cho dù là người có ghen biến dị đầy đủ dám tới đầm lầy hắc ám cũng không nhiều người đi vào đó có thể trở về lại càng ít dương mặn lệ khẽ nhíu mày đang muốn mở miệng khuyên can dương tử khôn nhưng lại bị hàn s â m khoát tay ra hiệu ngăn lại dương thiếu ra vì sao cậu lại muốn đi đầm lầy hắc ám hàn s â m cười h í p mắt nhìn dương tử khôn hỏi trong đầm lầy hắc ám có rất nhiều độc trùng thích hợp để tôi luyện tập phi tiêu dương tử khôn vỗ vỗ túi tiêu của mình bên trong có hai hàng phi tiêu nhìn thì biết đây là sản phẩm có hàm lượng thép rét phi thường cao thì ra là thế đi đầm lầy hắc ám luyện tập phi tiêu đúng là một lựa chọn tốt nhưng tôi thấy kỹ thuật phi tiêu của cậu thật sự không được tốt lắm còn không đạt tới tiêu chuẩn để đi đầm lầy hắc ám trước tiên đi rừng rậm hoa cỏ màu xanh bên kia lấy đồng nha thú luyện tay một chút đi hàn sâm thuận miệng nói ra vừa rồi anh cũng không xem kỹ thuật ném phi tiêu của tôi làm sao biết tôi không được dương tử khôn khẽ nhíu mày hiển nhiên y bất mãn với kiểu võ đoán của hàn sâm dựa vào trực giác của một người ném phi tiêu hàn sâm cười tủm tỉm nói anh cũng luyện phi tiêu sao dương tử khôn đánh giá hàn sâm một lát dường như y vô cùng nghi ngờ chuyện này trên người hàn sâm ngay cả một túi tiêu cũng không có nhìn thế nào cũng không giống người luyện phi tiêu hàn sâm không trả lời dương tử khôn cười một cái nói như vậy đi tôi cho cậu chỉ một cái bia ngắm nếu như cậu bắn trúng bia tôi sẽ sắp xếp người dẫn cậu đi đầm lầy hắc ám nếu như bắn không trúng về sau cậu phải nghe sắp xếp của tôi được chứ có thể nhưng bia ngắm phải trong vòng hai mươi mét dương tử khôn hiển nhiên rất có lòng tin về thiêu pháp của mình t ù y cậu đứng ở đâu cũng được hàn sâm nói xong đã dẫn dương tử khôn với vẻ mặt đang nghi ngờ tới sân tập bắn của thần xạ tổ bên trong có rất nhiều bia ngắm hàn sâm đi vào sân tập bắn từ dưới đất rút mấy bia ngắm ôm tới phía trước một bia ngắm cắm xuống sau đó lại cắm một bia ngắm khác trước bia ngắm kia hai bia ngắm cách nhau ba mươi cm bia ngắm là hình tròn đường kính khoảng chừng sáu bảy mươi cm hiện tại hai bia ngắm bị hàn s â m cắm cùng trên một đường thẳng từ phía trước nhìn đã không nhìn thấy bia ngắm phía sau đừng nói dương tử khôn không hiểu hàn s â m có ý gì dương mạn lệ và các thành viên thần xạ tổ đang vây xem cũng nghi ngờ nhìn về phía hàn s â m không biết hắn muốn làm gì khoảng cách xa như vậy có thể bắn c h ú n g hồng tâm chứ hàn sâm đi đến trước mặt dương tử khôn chỉ vào bia ngắm mà hắn vừa cắm rồi hỏi đương nhiên không thành vấn đề dương tử khôn nhìn hàn sâm rồi đáp tôi nói là hồng tâm bia ngắm phía sau kia cậu đứng ở chỗ này có thể phi chúng không hàn sâm hỏi lại lần nữa dương tử khôn lập tức nhíu mày nhìn hàn sâm nói ra hàn đội trưởng anh làm thế này không phải là đang cố ý khó xử tôi sao hai bia ngắm kia gần nhau như thế cho dù dùng tiêu đường vòng cung cũng không thể bắn trúng hồng tâm của bia ngắm phía sau nếu như tôi có thể bắn trúng thì sao hàn sâm cười tủm tỉm nói với dương tử khôn hàn đội trưởng không phải anh muốn bắn xuyên qua hồng tâm bia ngắm phía trước chứ nếu nói như vậy tôi cũng có thể làm được dương tử khôn mím môi một cái nói ra nếu như đụng phải bia ngắm phía trước thì coi như là tôi thua hàn sâm lạnh nhạt nói được nếu như anh có thể đứng ở chỗ này bắn tới không động vào bia ngắm phía trước Mà chúng hồng tâm bia ngắm trúng hồng cười cười, phía bia sự a anh anh. sau ra. quay phía bia u vậy về vào thận chậm này nói cũng nghe Dương khôn cẩn nghĩ nhìn Hàn nói Nghĩ cũng Hàn người ngắm, mình nói, đứng Dương khôn nghi ngờ nhìn Hàn theo hồi, chú chỉ chỗ thể chứ? thể. đó có Có cái tôi mới dãi cười cười, tôi đáo. gì tử một rất tử Sâm Sâm Sâm. s ở tự tin của người đàn ông này khiến y có chút dao động nhưng dù dương tử khôn nghĩ như thế nào hàn s â m cũng không thể bắn chúng bia ngắm phía sau Khoảng cách hai thật cho thể phi chỉ thể vào ngắm gần, bắn đường vòng, tối đa cũng trúng giữa có có quá bia tiêu tối mười ra đa mấy trí sự dù vị y không tin hàn sâm có thể làm được nhưng khi nhìn hàn sâm kiên định tự nhiên như vậy y vừa có chút hồng nghi vừa có chút tò mò muốn biết người thanh niên này rốt cuộc sẽ làm như thế nào hoặc là nói người thanh niên này muốn dùng quỷ kế gì thế nhưng hàn sâm căn bản không muốn dùng quỷ kế gì đối phó với một đứa bé như vậy căn bản không đáng để hắn phải dùng quỷ kế hàn sâm lấy ra một phi tiêu quỷ diễm điệp được chế tạo bằng thép z tiện tay bắn tới bia ngắm kia nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha